Quân thiểu mặt lúc này mới cao hứng, chính là một dương bình ngay sau đó hỏi nói rồi lại làm nàng tươi cười cưng ở bên miệng. Nam nhân kia, cùng quận chúa cái gì quan hệ? Vừa rồi hắn quá khứ thời điểm, nhìn đến nam nhân kia cùng nàng ly rất gần, tuy rằng ngay lúc đó sắc trời thức hắc, nhưng là nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn tựa hồ nhìn đến nam nhân kia. Ở thân nàng, hoặc là nói, là tưởng thân nàng, một dương bình không thể không may mắn. Hiện tại chỉ là nàng hộ vệ thân phận, nhưng là phẩm giai thượng cũng sẽ không có vẻ quá thấp, cho nên hỏi cái này dạng vấn đề cũng không tính cái gì. Nàng cũng không biết đoan vương ra cùng vương phi chân thật ý đồ. Quân tiểu mạt cười gượng hai tiếng, cái gì quan hệ a Cũng không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là ta thuận tay ở ven đường cứu người mà thôi. Nếu nói nàng đã từng còn vọng tưởng mua hắn bán mình khế đem hắn mang về vương phủ, như vậy hiện tại nàng thực xác định. Nam nhân kia cùng nàng nửa điểm quan hệ cũng không có, chỉ là một cái nhà người khác nam nhân mà thôi, với nàng mà nói, chỉ là một cái đã cứu người. Chứ bỏ, hắn còn cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Quân chúa, ai ngươi đừng như vậy kêu ta, về sau vẫn là kêu ta tiểu mặt đi. Quân tiểu mặt bực bội mà vây vây tay, đối hắn cười cười, nếu ngươi cảm thấy tiểu mạt không có phương tiện nói, cũng có thể trực tiếp kêu ta quân tiểu mặt, dù sao đừng gọi ta quân chúa. Thật là biến níu. Hảo, tiểu mạn hắn mới sẽ không cảm thấy có cái gì không có phương tiện không ổn. Quân tiểu mạc không nghĩ tới hắn sẽ dễ nói chuyện như vậy, tâm tình lập tức lại khôi phục chút, còn không khỏi cùng hắn lêu lên. Ta nói, ngươi trước kia chẳng lẽ liền không có uống qua rượu sao? Không phải nói sẽ đánh giặc người đều thực sẽ uống rượu, vì cái gì ngươi một rót liền say. Ta không vạch chân ngươi, ngươi lại một hai phải làm ta vạch chân ngươi. Nam nhân cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt bản khác nghiêm túc thần thái tựa hồ cũng rút đi vài phần, tiểu mạc, ta sẽ không say, ngươi lại làm ta uống lên như vậy điểm liền say. Nguyên lai like vẫn là bị đã nhìn ra nha, nàng còn tưởng rằng chính mình kỹ thuật diễn rất cao siêu đâu. Quân tiểu mạc chuyển qua đi hướng về phía hắn mặt mày hớn hở, ngươi đừng cùng ta so đo, chúng ta nhất tiếu mận ân cửu. 1732 chương 1732 chúng ta nữ nhi cùng tiểu tử này rất xứng Đối này một dương bình vẫn là không có bất luận cái gì dị nghị liền gật gật đầu, hảo. Quân tiểu mạc thực vừa lòng này nam nhân dễ nói chuyện như vậy, lớn lên xoái còn dễ nói chuyện, như vậy nam nhân mới là thế gian cực phẩm, kia. Yeah. Như vậy chúng ta hẳn là cũng coi như là bằng hữu đi. Nếu là bằng hữu, ngươi liền không thể vi phạm đạo nghĩa. Không thể đi ta phụ vương nơi đó cáo trạng. Nói xong nàng chấp trước mắt, ba ba mà nhìn chầm chầm cái kia mặt vô biểu tình nam nhân. Đáp ứng đi, đáp ứng đi. Mục Dương Bình có chút buồn cười mà nhìn nàng, con chúa, muốn ta đáp ứng cũng có thể. Nhưng là về sau ngươi không thể còn như vậy trộm đi đi ra ngoài. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, như vậy rất nguy hiểm. Nếu gặp gỡ cái gì kẻ bắt cóc, ngươi làm sao bây giờ? Hảo, ngươi nói rất đúng. Ta sẽ không lại chạy loạn. Về sau chạy phía trước nhất định trước cùng người nam nhân này báo bị một tiếng, miễn cho cơ lạc cái kia gặp quỷ lại mạnh mẽ khấu lưu không cho nàng đi. Dọc theo đường đi, quân tiểu mặt vừa nói vừa cười, cùng vừa rồi ở kia nông hộ trong nhà bộ ráng khác nhau như hai người. Mục Dương Bình đem nàng đưa về đoàn vương phủ, bởi vì là đầu một buổi tối, cho nên hắn trắng đêm chưa ngủ thủ nàng. Quân tiểu mặt ngày hôm sau tỉnh lại liền nói tưởng tiến cung, Mục Dương Bình. Ngươi bổi ta trong chốc lát đi. Tiểu mạng, đừng hồ nháo. Đoàn vương ra nhịn không được nhíu mày quát lớn. Dương Bình tối hôm qua cả một đêm đều không có ngủ. Ngươi muốn vào cung liền tìm người khác bồi. Làm hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đứa nhỏ này đối tiểu mạng thật là dụng tâm lương khổ. Kỳ thật lúc ban đầu hắn cũng cảm thấy cái này ý tưởng có chút không đáng tin thậy. Bất quá hiện tại xem ra, một cái tướng mạo đường đường lại võ công cao cường Nam tử. Còn có thể như vậy quan tâm yêu quý tiểu mạn, còn có cái gì không thể? Liên Tinh tiểu mạc hiện tại tuổi con nhỏ, chờ thoáng lớn lên một ít, gả cho như vậy nam nhân cũng là nàng phúc khí. Vương ra, ta không có việc gì. Mục Dương bình nghiêm trăng mà mở miệng, nếu quận chúa muốn đi, ta tự nhiên có trách nhiệm bảo vệ tốt nàng. Đừng a, người tối hôm qua vẫn luôn không nghỉ ngơi, kia hiện tại vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Quân tiểu mạn chiều hắn vây vây tay, ban ngày ban mặt Hơn nữa ta lại là đi hoàng cung, sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Ta đây đưa quận chúa đi hoàng cung, tới rồi cửa cung, lại trở về. Vậy được rồi. Quân tiểu mặt do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Gần nhất là xem hắn như vậy kiên trì không hảo phất hắn ý. Thứ hai kỳ thật nàng cũng rất sợ ban ngày ban mặt bị người đổi giết. Rốt cuộc chuyện như vậy cũng không phải không có phát sinh quá. Quan trọng nhất chính là... Kỳ thật hoàng cung cùng đại tướng quân phủ đệ cũng không phải rất xa, nếu đưa nàng lời nói, hắn vẫn là thực mau là có thể trở về. Quân hàn tiêu cùng Long Vi nhìn bọn họ bóng dáng, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt. Ngươi có hay không cảm thấy chúng ta nữ nhi cùng tiểu tử này rất xứng? Lúc trước hình như là ngươi nói nữ nhi còn nhỏ, không nên suy xét những việc này đi. kia lúc trước xác thật là còn nhỏ A Quân hàn tiêu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này. Thế nào cũng phải nắm hắn nói qua nói không bỏ. Vương ra, chẳng lẽ ngươi cái gọi là lúc trước không phải mấy ngày phía trước sao? Chẳng lẽ chúng ta nữ nhi trong nháy mắt lại dài quá vài tuổi? Quân hàng tiêu hừ một tiếng, không nghĩ tiếp tục phản ứng nàng. Nữ nhân này nhiều năm như vậy vẫn là thích chiếm này đó miệng thượng tiện nghi, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Long vi cười tủm tìm mà đệ ly trà cho hắn, nhạc, giảm nhiệt, nóng tính quá vượng đối thân thể không tốt còn không phải bị ngươi khí. Cho nên ta này không phải đoái công chuộc tội tới. 1733 chương 1733 thích một người cũng là một loại hạnh phúc. Quân tiểu mặt đi đến trong hoàng cung, vốn là tính toán tìm quân giao giao, chính là hỏi qua lúc sau mới biết được xa xa tỉ tỉ cũng đi ra ngoài. Người khác khả năng không biết, nhưng là nàng lại rất rõ ràng, cái gọi là đi ra ngoài còn còn không phải là tìm lâm nhị công tử đi. Đầu năm nay, Nữ nhân đều không đáng tin tệ, bằng hữu cũng đều không đáng tin tuệ. Nàng thở dài, ở ngự hoa viên đi dạo vài vòng, nhìn xanh un tươi tốt hoa cỏ, đầu một hồi cảm thấy chính mình sinh hoạt hỏng bét. Nàng rốt cuộc lại như thế nào biến thành cái dạng này. Qua đi mười mấy năm thời gian, nàng quá cỡ nào vô ưu vô lự lựa, chính là từ đụng tới cơ lạc về sau. Nàng thật giống như đem sự tình gì đều đã trải qua một lần, bị người đuổi giết, bị người hạ dược không tính còn bị người cướp đi nụ hôn đầu tiên, thậm chí chịu thương chịu khó làm nhiều như vậy nàng trước kia trước nay chưa làm qua sự tình. Liên tính nàng không nghĩ thừa nhận, lại cũng không thể không thừa nhận, cơ lạc đối nàng tới nói sắc thật chính là không giống người thường. Ít nhất nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu thanh lâu tùy tiện một cái tiểu quan tới thân nàng, nếu là như vậy, nàng sẽ trực tiếp đem bọn họ đánh đến răng rơi đầy đất. Liên tính nàng đồng dạng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng mặc dù cứu, Nàng cũng chỉ sẽ đem bọn họ ném ở một chỗ, sau đó rời đi. Tiểu mạng. Phía sau chuyển đến quân phong đoán thanh âm, đông dưng lôi trở lại nàng suy nghĩ, chuyển qua đi cười ngâm ngâm mà gọi một tiếng, phong ấm tỷ tỷ Như thế nào một người ngồi ở chỗ này? Quân phong đoán ở nàng bên cạnh trên cỏ ngồi xuống, xa xa không ở trong hoàng cung, nói vậy lại là đi tìm tinh tuyên. Ta vừa lúc trở về xem mẫu hậu cùng hề hề, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người. Phong ấm tỉ tỉ quân tiểu mạng có chút hâm mộ mà nhìn nàng, ta gần nhất nhìn đến ngươi tươi cười, đều cảm thấy ngươi giống như tẩm ở trong bại mật, như thế nào như vậy ngọn. Quân phong đoán cứ việc biết nàng là thiệt tình thực lòng nói những lời này, vẫn là không khỏi có chút đỏ mặt, bởi vì ta mỗi ngày đều thật cao hứng. Ngươi nhìn không được dối tay nhéo nhéo nàng mặt, như thế nào, trước nay vô ưu vô lử quân tiểu mạn ngươi có cái gì phiền não sao. Phong ấm tỷ tỉ, tỉ trước kia thích thái phó thời điểm. Không có thành thân thời điểm, có thể hay không thực vất vả. Quân phong đoán ngừng người, nha đầu này như thế nào sẽ đột nhiên cùng nàng nói lên cái này. Nàng lác đầu mỉm cười, kỳ thật cũng không có thực vất vả. Ta thích thái pho rất nhiều năm, thích ta cảm thấy chỉ cần có thể nhìn đến hắn, chính là một loại hạnh phúc, sao có thể sẽ vất vả đâu. Sau lại phụ vương cùng mẫu hậu cũng đối ta thử hoang dung, bọn họ thà rằng mạng bị người trong thiên hạ nghị luận nguy hiểm. Cũng vẫn là đem ta gả cho thái phó, ta một chút đều không vất vả. Tiểu mạc, ngươi có biết hay không, có đôi khi thích một người cũng là một loại hạnh phúc. Có đôi khi thích một người, cũng là một loại hạnh phúc. Có lẽ là phong ấm tỉ tỉ hạnh phúc quá vĩ đại, lại có lẽ là thái phó bên người chưa từng có người khác, cho nên mới sẽ như vậy hạnh phúc. quân tiểu mạc nhìn đến nàng thành thục ý nhị tươi cười, nhịn không được muốn hỏi. Nếu là 10 năm tới đều nhìn đến thái phó bên người có một cái người khác, nếu là thái phó chưa bao giờ ái nàng, nếu là cuối cùng không có được đến, có phải hay không còn sẽ như vậy hạnh phúc? Chính là những lời này nàng cuối cùng là không hỏi xuất khẩu. Bởi vì không còn ế cho nên mặc dù là phong ấm tỉ tỉ, cũng trả lời không được chính mình mấy vấn đề này. Ở trên cỏ ngồi rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến thiên mò hắc thời điểm, quân phong Loan chuẩn bị hồi lâm phủ, Quân tiểu mặt mới đi theo nàng một khối ra cung. Chính là còn chưa đi đến đoan vương phủ, cả người lại đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. 1734 chương 1734 mang ta đi nhà người được không? Giờ này khắc này, nàng sẽ không lại trong lòng ngược chính mình có phải hay không bị hạ dược, bởi vì nàng cảm thấy chính mình khẳng định chính là bị hạ dược. Đau lòng cảm giác tột đỉnh lan tràn đánh úp lại, từng đợt độn đau xo so từ trước càng mánh liệt, càng thức cốt. Như là muốn đem nàng cả người cắn nuốt giống nhau, đau đến nàng liền lộ cũng đi không xong. Thật vất vả chống được quân phong đoán rời đi, quân tiểu mạt rốt cuộc nhịn không được chậm rãi cong hạ eo, liền như vậy không hề hình tượng mà ngồi xổm trên đường cái, đôi tay gắt gao che lại ngược địa phương. Không dám làm phụ vương cùng mẫu hậu biết, không dám làm cho bọn họ lo lắng, cho nên nàng cũng không dám làm phong ấm tỉ tỉ biết. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể đãi tại đây trên đường cái vẫn luôn chờ đến chính mình đau lòng cảm giác rút đi sao? Tìm cơ lạc. Trong đầu nhất biến biến mà hồi phong cái này ý niệm, đối, không sai, chỉ cần tìm được cơ lạc, chỉ cần có thể thời thời khắc khắc nhìn hắn, nàng liền sẽ không có cái loại này đau lòng cảm giác, mau đi tìm hắn. Chính là như vậy ý niệm lại không cách nào khống chế nàng tâm, vô pháp khống chế thân thể của nàng, vô pháp làm nàng hoạt động bước chân. Nàng không nghĩ lại nhìn đến hắn. Thật vất vả mới từ nơi đó chạy ra tới, nàng sao có thể lại trở về tìm hắn. Chẳng lẽ muốn lại một lần tự dứt lấy nhục sao? Không, tuyệt độ không đi tìm hắn. Quân tiểu mặt gian nan mà chống mặt đất ý đồ đứng lên, nhận thấy được bốn phía sôi nổi đầu lại đây ánh mắt, nàng tái nhợt gương mặt rơ lên một nụ cười. Không có việc gì, ta không có việc gì. Lắc lắc đầu. Liền đi bước một hoạt động hướng tới một bên góc tường đi qua đi. Chính là đi rồi hai bước, thân thể liền ngăn không được lung lay một chút. Nàng cho rằng chính mình sẽ liền như vậy té lăn trên đất, hình tượng toàn vô, đã có thể ở nàng mềm như bông sắp đến thấp ngáy mắt, một đôi đại trưởng ngăn ở nàng bên hông, mới hiểm hiểm tránh đi cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Quân chúa, mục dương bình lo lắng mà nhìn trong lòng ngược người, thế nào? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? vẫn là chịu cái gì bị thương. Hắn thật cẩn thận mà đem trên người nàng hết thẻ kiểm tra rồi một lần, không có nhìn đến vết thương, lúc này mới chậm dại yên lòng, không phải bị thương, đó là nơi nào xảy ra vấn đề. Dừng một chút, lại vội vàng nói, thôi, ta trước mang ngươi hồi đoàn vương phủ, ngươi căng một chút. Không. Quân tiểu mạt vốn dĩ vẫn luôn mệt không nghĩ ra tiếng, chính là vừa nghe đến hắn nói đoàn vương phủ, lập tức liền ngăn lại hắn. Tay nhỏ gắt gao nắm chặt hắn tay háo, cơ hồ là cầu xin nói, không đi đoan vương phủ, không quay về. Mục Dương Bình, mang ta đi nhà ngươi được không? Ngươi đem ta giấu đi, chờ ta. Chờ ta tốt một chút thời điểm, lại trở về, được không? Quân chúa, ngươi cái dặng này, vương gia cùng vương phi cần thiết biết tình huống của ngươi. Ta không cần. Quân tiểu mạt vội vàng lắp đầu, ngươi dẫn ta đi y quán cũng có thể, nhưng là không cần hồi vương phủ. Nếu ngươi không đáp ứng nói, cũng đừng chạm vào ta, ta có thể chính mình đi, hoặc là... Ta liền lưu tại cái này địa phương. Nàng sắc mặt suy yếu cơ hồ muốn ngất, nhưng trong mắt thần sắc lại kiên định khiếp người. Mục dương bình môi mỏng mân khẩn thành một cái thẳng tắp, thật lâu sau, mới gật gật đầu. Hảo, ta trước mang ngươi đi y địa quán. Nếu có bệnh liền chữa bệnh, chị xong rồi liền mang ngươi về nhà, được không? Khuôn thiểu mặt tay lúc này mới từ hắn tay háo thượng chậm rãi bông ra, hảo, về nhà. Nàng tùy ý nam nhân đem nàng bế ngang lên, xảy bước mà hướng tới ý quán phương hướng đi qua đi. quân tiểu mặt vô lực mà dựa vào hắn trên vai, trong đầu hiện lên lại là một loại khác hình ảnh. 1.735 chương 1.735 hắn có chút khẩn trương nàng đêm nay sẽ không lại đến. Nam nhân sườn mặt không thể nghi ngờ là Tuấn Mỹ, mặc dù là chính mặt. Tuy rằng không thể so cơ lạc cái loại này Mỹ đến kinh thiên động địa yêu nghiệt, lại cũng là anh Tuấn đoan chính làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền sẽ cảm khái này dung mạo. Chỉ là quân tiểu mặt như vậy nhìn chầm chầm hắn, lại không cách nào sinh ra ngày xưa cái loại này đối Mỹ Nam vui sướng cảm giác. Nàng hoài nghi chính mình hỏng rồi, đầu vóc hỏng rồi, tâm cũng hỏng rồi. Trái tim truyền đến cảm giác đau đớn đem nàng cả người đều tra tấn hỏng rồi cho nên mới sẽ tràn đầy chỉ có thể tưởng cơ lạc một người. Mục dương bình cao mày đem nàng ôm vào y ghề quán, thẳng kêu đại phu, thẳng đến đại phu lại đây cho nàng bắt mạch thời điểm, mới an tĩnh lại. Thế nào? Bất chi bất giấc chung, hắn liễm hạ hô hấp, thật cẩn thận hỏi. Đại phu nhìn trên giường bệnh nàng kia sắc mặt tái nhận, mồ hôi như hạt đổ hứa ra bộ ráng, mới miễn cưỡng nhịn xuống chính mình tưởng nói không có việc gì xúc động, công chúa. Y đi hề lao hủ làm nghề y đi nhiều năm kinh nghiệm, vị cô nương này hẳn là không có gì vấn đề. Nhưng là, xem nàng như vậy thống khổ. Lao hủ hoài nghi, nàng vẫn là có vấn đề. Đừng nói nhảm nữa. Một dương bình lạnh rộng vừa uống, nói trọng điểm. Quân thiểu mặt còn chưa từng gặp qua nó như vậy vùng ba ba bộ dáng. Trước nay này nam nhân đều là mặt vô biểu tình, không nghĩ tới nổi giận lên cũng sẽ như vậy đáng sợ. Tum túm hắn tay háo, tính. Ngươi đừng làm khó dễ đại phu, hắn khẳng định không biết ta là làm sao vậy. Quân tiểu mạt hãy còn cười cười, nghe cơ lạc những cái đó kẻ thù kêu hắn ma đầu, nên biết ma đầu mặc dù là hạ dược, cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải. Chỉ là không xác định, này dược đến tột cùng có phải hay không hắn hạ. Có lẽ xác định, chỉ là nàng không muốn thừa nhận. Công tử, thật sự là xin lỗi à. Đại phu vừa thấy này hai người liền biết bọn họ thân phận bất phàm. Nhưng hắn không có biện pháp chính là không có biện pháp, liền tính hiện tại tới chính là thiên vương lão tử, hắn cũng không có biện pháp à. lao hủ y thuật không tin, mong rằng công tử thứ tội. Hào mục Dương Bình, mang ta về nhà đi. Sắc trời đã đen, cơ lạc một mình một người ở trong sân đứng yên thật lâu, chỉ là trước sau không chờ đến cái kia hắn cho rằng sẽ đến người. Mấy ngày nay, nàng mỗi đêm đều sẽ lại đây, mặc dù là ở tối hôm qua, ở vừa rồi. Hắn còn tin tưởng nàng nhất định sẽ lại lần nữa lại đây. Chính là theo thời gian một phút một giây trôi đi chuyển rời, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình này phân chắc chắn. nhịn không được rời đi sân đi ra ngoài, xài bước mà hướng tới đoan vương phủ phương hướng qua đi. Nàng không có khả năng không tới, đại thái Có thể là ra chuyện gì, cho nên trì hoãn, hoặc là cản trở nàng hành trình. la nàng phụ vương không chuẩn. Vẫn là cái kia ai ai nhi tử của ai xem thật chặt cho nên nàng chạy không ra. Đối, hẳn là loại này khả năng tính. Tối hôm qua không phải cũng là như vậy sao? Nàng không phải cũng là phí thật lớn một phen công phu mới chạy ra sao? Chính là vì cái gì, hiện tại hắn vẫn là như vậy lo lắng? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Cơ lạc suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ cẩn thận, có lẽ là bởi vì nàng tối hôm qua cùng hắn cãi nhau. Cho nên hắn có chút khẩn trương nàng đêm nay sẽ không lại đến. Rốt cuộc dựa theo nàng như vậy quật cường tính tình, cũng không phải không có khả năng. Quân tiểu mặt như vậy quật cường, có lẽ thà rằng chịu đựng một ít thân thể thượng đau đớn cũng sẽ không lại đến tìm hắn. Như vậy nhận chi làm hắn cả người đều hậm hực táo bạo lên. Nhưng là lúc này đây, hắn lại không có nghĩ ra bất luận cái gì nguyên nhân. Hắn không biết chính mình là nơi nào xảy ra vấn đề, mới có thể như vậy không thích hợp. Đêm thăm đoan vương phủ, chỉ là ngoài dự đoán mà, kia gian quen thuộc trong viện, đen nhánh một mảnh. 1.736 chương 1.736 nàng thật sự cùng hắn trong tưởng tượng có điều xuất nhập. Kia một khắc, cơ lạc thân hình hơi hơi quơ quơ. Chỉ là thực mau hắn liền nghĩ tới một loại tình huống, hiện tại sắc trời đã đen, canh giờ này, nói không chừng nàng là ngủ đâu. Cơ lạc nhìn thoáng qua chung quanh tình thế, từ cao cao mái hiên thượng dừng ở nàng trong viện. Ở cửa tạm dừng một cái chấp mắt, liền không có do dự mà đẩy cửa đi vào. Quen thuộc đều đều tiếng hít thở cũng không có như mong muốn như vậy truyền vào màng 2. Tịch liêu an tĩnh phản phất ở cười nhạo hắn lửa mình dối người. Nàng không ở. Nếu nàng trở về tìm hắn, thông thường sẽ đi chỉ có kia một cái lộ, sẽ không liền như vậy bỏ lỡ. Cơ lạc tầm mắt trầm rãi đảo qua nàng phòng, ngực phản phất bị người rút ra thứ gì, váng vẻ. Kỳ thật cũng có khả năng. Nàng vì không làm cho người khác chú ý, cho nên cô ý đi rồi lối rẽ đâu. Đây cũng là một loại khả năng tính. Cơ lạc ôm ấp về điểm này chỉ có kỳ vọng, trở lại kia nông hộ trong nhà, đứng ở trong viện suốt hai cái canh giờ, không có động tính. Quân tiểu mặt thực may mắn chính mình hồi vương phủ thời điểm không có bị phát hiện, có lẽ là bởi vì nàng cùng một dương bình ở bên nhau, cho nên phụ vương hai ngày này tựa hồ đối nàng thực yên tâm bộ ráng. Cũng không có cố tình chú ý nàng hành tung, chỉ là có đôi khi sẽ hỏi một chút một dương bình. Nam nhân đem nàng phóng tới trên giường, thấy nàng vẫn là một bộ chết đi sống lại bộ dáng, gần như không thể nghe thấy mà thở dài, tiểu mạn bên ngoài đại phu rốt cuộc không thể so thái y địa, ngươi vì cái gì muốn gạt vương ra. Không bằng vẫn là đem chuyện này nói cho vương ra, làm vương ra cho ngươi tuyên cái thái y đến xem đi. Không cần, ta nằm nằm thì tốt rồi. Quân tiểu mà suy yếu mà lắp đầu, Mục Dương Bình, ngươi đáp ứng quá ta, chuyện này sẽ không nói cho ta phụ vương, không thể thừa dịp ta không biết thời điểm trộm chạy tới cáo trạng, biết không? Nam nhân không có trả lời, quân tiểu mặt không khỏi có chút khẩn trương, Mục đã biết. Mục Dương Bình nhạt nhạt mà đánh gây nàng lời nói, ta đi cho ngươi đảo chén nước tới, ngươi nằm đừng lúc ních. Hán đối như vậy nàng có vẻ bó tay không biện pháp. Nguyên bản chỉ là ngại với thân phận của nàng mới có thể nghe nàng chiếu cố nàng, chính là ở tối hôm qua lúc sau tựa hồ lại đối nàng có điều đổi mới, nàng giữ gìn một cái mưu toan khinh bạc nàng nam nhân, còn làm hắn gạt không thể nói cho nàng phụ vương. Còn có hôm nay, nàng thà rằng một mình một người thừa nhận như vậy thống khổ, cũng không chịu nói cho nàng phụ vương nàng đã chịu cái dạng gì thương tổn. Có lẽ, nàng thật sự cùng hắn trong tưởng tượng có điều xuất nhập, ít nhất không phải mặt ngoài như vậy. Một chén nước xuống bụng, quân tiểu mạc đau đớn trên người thoáng có điều giảm bớt, nằm ở nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát, mở miệng nói, một dương bình, ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi. Tối hôm qua liền một đêm không ngủ, nếu đêm nay còn không ngủ, ta sợ ngươi sẽ lôi đến căng không đi xuống. Cô ý trêu đùa ngữ khí làm nam nhân như như mày. Từ trước đánh giặc thời điểm, ba ngày ba đêm không ngủ được là thực bình thường sự. Như bây giờ không đáng kể chút nào, tiểu mạc thiên tâm. Quân tiểu mà tân một tiếng, nhưng hiện tại không phải đánh giặc A, ngươi vì quốc gia không ngủ được còn chưa tính, nếu là vì chiếu cố ta cũng làm cho như vậy vất vả, ta đây nhiều bản khoan. Nàng chỉ chỉ trong phòng kia trương trường kỷ, ở đằng kia nằm một lát đi, dù sao đều ở một phòng, không cần lo lắng cho ta an toàn, có người tiến vào ngươi tự nhiên sẽ biết. Thực ngắn ngủi do dự lúc sau, một dương bình liền lắc đầu cự tuyệt, thật sự không quan hệ. Không thể bởi vì cái này hỏng rồi tiểu mạt danh dự. 1737 chương 1737 có hay không quân tiểu mạt khác nhau. Danh dự. Quân tiểu mạt xả môi hơi hơi một chút, nàng nơi nào còn có cái gì danh dự đang nói. Cùng nam nhân nằm quá một chương giường tỉnh lại thời điểm như cũ cùng sụp mà miên, bị nam nhân thân quá cướp đi nụ hôn đầu tiên, hiện tại bất quá là làm một cái chiếu cố chính mình người ở trong phòng nghỉ ngơi một lát cũng có thể xem như hỏng rồi nàng danh dự sao? Ngươi biết ta không để bụng này đó, đừng làm cho người nhìn đến là được. Mặc dù là bị người nhìn đến, chúng ta hành đến chính ngồi đến Đoan, có cái gì sợ quá? Mục Dương Bình, nếu ngươi đem ta đương bằng Hưu nói, cũng đừng lại cự tuyệt ta. Ân. Mục Dương Bình cuối cùng vẫn là không lay chuyển được nàng, đáp ứng rồi nàng. Tiểu Mạn, hiện tại canh giờ còn sớm, ngươi chưa ngủ, ta ở chỗ này nhìn ngươi. Nếu trong chốc lát ngươi đau khó chịu, liền nói cho ta. Chờ ngươi ngủ về sau, ta liền sẽ qua đi nghỉ ngơi, ngươi xem như vậy được không? Quân tiểu mặt không có lại cùng hắn cái cỏ, hảo. Suốt một buổi tối, cơ lạc đều đứng ở trong viện không có đậu quá. Quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, quân tiểu mặt không có xuất hiện. Hắn biết nàng quật cường, lại không biết nàng còn có thể vì như vậy quật cường cùng thân thể của nàng không qua được. Mặc dù lại đau nàng cũng chịu đựng không chịu lại đây thấy hắn. Như vậy nhận chi làm hắn sáng sớm liền có vẻ phá lệ táo bạo, đối với lục sao thời điểm càng là như thế, đại phu ở một bên cấp lục sao đổi dược, hắn lại mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, nhàn nhạt mà bồi quá thân cái gì đều không có xem. cứ lạc, thân thể của ta đã có điều chuyển biến tốt đẹp, nếu ngươi không muốn cho ta thượng dược, ta có thể chính mình tới, ngươi thật sự không cần tìm những người khác như vậy lục nhà ta. Phía sau thanh âm từng giọt từng giọt mà truyền đến, cơ lạc chỉ là không tiếng động mà kéo kéo khỏe môi, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ nông hộ quan cảnh, hết thể đều cùng mấy ngày trước bị thương thời điểm giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng có lẽ chỉ là có hay không quân tiểu mạt khác nhau. Ý nghĩa giả cha mẹ tâm, chẳng phân biệt nam nữ. Hắn nhàn nhạt nói, lục sao, đừng cùng ta nháo cái này, ta sẽ không giúp ngươi thượng dược, cũng sẽ không lại làm quân tiểu mạt cho ngươi thượng dược. Nếu nói hắn đời này có cái gì hối hận sự tình, như vậy cái này liền tính một kiện, hắn không biết chỉ là trước dược sẽ làm quân tiểu mạt như vậy chán ghét hắn, nhưng là trải qua qua đi, hắn biết chuyện này đúng là quân tiểu mạt trong lòng chôn xuống thương tổn hẳn giống. Ở quá khứ hắn xem ra, nay chỉ là một kiện rất nhỏ cực kỳ bé nhỏ sự, chỉ là nếu quân tiểu mạt tử để ý, vậy không làm. Hắn không biết quân tiểu mạt đối với hắn ý nghĩa cái gì, duy nhất rõ ràng có lẽ chính là Không có nàng tại bên người làm hắn cảm thấy thực không thoải mái, thực không thoải mái, mà hắn lại là một cái tùy ý cần thiết làm chính mình thoải mái người. Cho nên hắn muốn cho quân tiểu mạt ngoan ngoắn đợi mới được. Đại phu cấp lục sao thượng xong dược về sau, cơ lạc liền xoay người rời đi, tức giận đến lục sao ở phía sau hung hăng nắm chặt cái kia đệm chăn. Nếu không phải sợ bị hắn phát hiện cái gì khác thường, cơ hồ liền phải xé nát cái kia đệm chăn. Lại lần nữa đi vào đoàn vương phủ kia gian quen thuộc sân. Cơ lạc lần này đẩy cửa ra thời điểm, cùng tối hôm qua tâm cảnh rất có bất đồng. Nếu quân tiểu mạn còn sinh khí, kỳ thật cũng không phải không thể hống hống nàng. Như vậy tưởng tượng, cơ lạc đột nhiên phát hiện, chỉ cần có thể làm quân tiểu mạn cao hứng, kỳ thật hắn có thể làm rất nhiều sự. Chính là dây tiếp theo, đường hắn ánh mắt chạm đến trong phòng cảnh tượng, hắn mới phát hiện ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu buồn cười. Có lẽ là mở cửa thanh bừng tỉnh trong phòng người, một dương bình bỗng dương quay đầu. Trong mắt có chợt lóe rồi biến mất sắc bén mũi nhọn. 1.738 chương 1.738 nàng thế nhưng làm người nam nhân này kêu nàng tiểu mạt Nhìn đến người đến là cơ lạc thời điểm, cái loại này sắc bén hàn ý không giảm phản tăng. Quân tiểu mạt ngủ thật sự nhẹ, cũng bị này tiếng vang cấp đánh thức, mở to mắt vừa thấy, mục dương bình thế nhưng liền ngồi ở nàng mép giường, thân thể thậm chí còn nửa dựa vào nàng đầu giường, hơi hơi kinh ngạc một chút. Chỉ là giờ phút này hiển nhiên không thích hợp hỏi cái này dạng vấn đề. Nàng ánh mắt chậm rãi chuyển hướng cửa phương hướng, nhìn đến nơi đó công khai đẩy cửa tiến vào nam nhân, quân tiểu mặt đồng mắt co rụt lại. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mục Dương Bình, không có việc gì. Không biết là qua một buổi tối duyên cớ, vẫn là cơ lạc lúc này liền xuất hiện ở trước mắt duyên cớ. Quân tiểu mạc cảm thấy tối hôm qua thật lâu quấn quanh không đi cái loại này hít thở không thông cảm giác đau đớn đã trừ khử, trừ bỏ có chút mệt, cũng không có cái gì mặt khác cảm giác. Trong thân mình từ trên giường ngồi dậy, nàng ngước mắt nhìn cửa nam nhân, như vậy sáng sớm tìm ta, có chuyện gì sao? Việc công xử theo phép công ngữ khí làm nam nhân kể bên bùng nổ bạo nộ ở trong nháy mắt là tút mà ra. Quân tiểu mạc, quân chúa tên cũng là người kê ơ. Nguyên bản vẫn luôn không có ra tiếng một dương bình đột nhiên một cái mắt phong đảo qua đi, sắc bén mà không vui, người nam nhân này dựa vào cái gì cùng nàng như vậy thân mật hiện tại còn dám dùng loại này ngựa khí thẳng hô tên nàng, nơi nào toát ra tới. Như vậy nghĩ, hắn liền không chút nào che giấu chính mình giờ phút này khinh miệt khinh thường, vị này, ngươi tự tiện xông vào đoàn vương phủ, còn tự tiện xông vào quận chúa khuê các, đến tuột cùng là ngại mệnh quá giải, vẫn là quá mặt dày vô sỉ. Cơ lạc lạnh lùng cười, ta tự tiện xông vào sao. Ta đều đã cùng nàng ngủ qua, ngươi còn hỏi loại này vấn đề. Ngươi lại là nơi nào toát ra tới đồ vật. Ta nói cho ngươi, ở trong mắt nàng, ngươi bất quá là một cái trừ bỏ bảo hộ nàng bên ngoài không đúng tí nào hộ vệ mà thôi. Cơ lạc, ngươi đủ rồi. Quân thiểu mặt sớm tại một dương bình nói xong kia phiên lời nói lúc sau liền ra đầu một trận tê dại, nàng biết cơ lạc tính cách khẳng định là không có khả năng có hại không chừng muốn nói ra điểm cái gì kinh thế hai tục nói tới, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng đoán trúng. Nhưng nàng không nghĩ tới này, nam nhân sẽ như vậy đối chọi gay gắt, hắn độc miệng nàng biết, chính là như vậy châm trọc Mộc Dương Bình, thật sự. Mộc Dương Bình, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ngươi không phải không đúng tí nào, ta cũng không chỉ là bắt ngươi làm hộ vệ mà thôi. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai ngày ở chung, nhưng quân tiểu mặt là thiệt tình đem Mộc Dương Bình đương bằng hữu Nàng không cho phép cơ lạc như vậy bôi nhỏ nàng bằng hưu. Ta, Tiểu Mạn, ngươi không cần nhiều lời, ta biết đến, yên tâm đi. Mục Dương Bình xưa nay không chút biểu tình trên mặt thế nhưng hiện lên một tia thanh tuấn ý cười, trấn an tính 10 phần. Kỳ thật hắn biết nàng ý tưởng chỉ là vừa rồi. Nàng không có phản bác nam nhân kia nói một khác câu nói, ta đều đã cùng nàng ngủ qua. Nếu tình huống không là thật nói, dựa theo Tiểu Mạn tính tình, nhất định sẽ đối lời này bàn cho phản bác, chính là nàng không có. Này có phải hay không thuyết minh, kỳ thật nam nhân kia nói không có sai, mà hắn lần trước cũng không có nhìn lầm, nàng xác thật bị cái này kêu cơ lạc nam nhân hôn. Mục dương bình thu thu ánh mắt, giấu đi trong mắt chợt lué rồi biến mất mũi nhọn cùng lương bạc hắn ý. Quân tiểu mạc, cơ lạc thịch một tiếng đóng cửa lại, đi bước một hướng tới nàng phương hướng đi qua đi, môi mỏng gợi lên một mạt lạnh leo độ cung. Nàng làm nam nhân khác kêu nàng tiểu mạng, hắn biết, nếu không phải từng vào nàng cho phép, cái này cái gọi là hộ quốc đại tướng quân tri tử cũng sẽ không có to gan như vậy tử. Nàng thế nhưng làm người nam nhân này kêu nàng tiểu mạng. 1739 chương 1739 quân tiểu mạng, ngươi có phải hay không điên rồi. Theo hắn trầm rãi chiều chính mình tới gần lại đây, quân tiểu mạng cảm thấy tựa hồ còn có một cổ hơi thở nguy hiểm cũng tùy theo tới gần lại đây. Nàng không tự giác mà nắm chặt khăn trải giường, thân thể nhẹ nhàng hướng bên trong giường sườn co rụt lại. Kỳ thật nàng cái này động tác rất nhỏ, chỉ là hai cái nam nhân đều không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm nàng, cho nên lại tiểu nhân động tác cũng không có chạy ra bọn họ đôi mắt. Tiểu mạn đừng sợ, ta ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Mục dương bình hộ ở nàng trước người, tiếng nói lộ ra một cổ kỳ dị trấn an tính. Chỉ là quân tiểu mạc giờ phút này lại không có nửa điểm bị trấn an cảm giác, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được một dương bình câu này nói xong về sau, cơ lạc trên người phát ra khí lạnh càng trọng bài phần. Đến nỗi nàng, đại khái trong xương cốt chính là cái người nhát gan, cho nên chỉ biết sợ tới mức tránh ở một dương bình phía sau. Cơ lạc, ngươi đừng lại qua đây, lại qua đây ta liền kêu người. Quân tiểu mạc ngạnh của Trung Quy vẫn là không nghĩ tiếp tục trốn ở đó. Mặc kệ là cơ lạc đả thương một dương bình vẫn là một dương bình đả thương cơ lạc đều không phải nàng muốn nhìn đến. Nàng hiện tại duy nhất mục đích cũng chỉ là làm người nam nhân này rời đi nơi này mà thôi. Ui, ngươi có nghe hay không? Ngươi một đại nam nhân, tự tiện xông vào buồn quận chúa phòng, ngươi cảm thấy thực. Thực làm càng sao? Nam nhân không thể tiến quận chúa phòng. Kêu cái này cùng ngươi trai đơn gái trước ở chung một phòng chính là thứ gì? Lời còn chưa giữc. Hắn đã muốn chạy tới mép giường, nhìn trên giường cái kia hận không thể đem toàn bộ thân thể đều xúc ở một dương bình phía sau nữ nhân, giữa mày bóng chốc một túc, quân tiểu mạc, ngươi thật đúng là một lần lại một lần làm ta lau mắt mà nhìn. Có phải hay không chỉ cần là cái lớn lên đẹp nam nhân, nàng là có thể không hề nguyên tắc mà cùng nhân ra hảo hảo ở chung thậm chí. Đối người hảo, người tốt nhất thừa dịp ta còn hảo hảo nói chuyện thời điểm, làm người nam nhân này cút đi, ơn. Quân tiểu mặt nhìn hắn vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, thật giống như nàng là hắn sở hữu vật giống nhau, nhưng nàng vì cái gì nghe hắn. Chính là không đợi nàng mở miệng, Mục Dương Bình lại đột nhiên ra tay một trưởng hướng tới cơ lạc phương hướng đánh qua đi, đem quân tiểu mặt hoảng sợ, uy, Mục Dương Bình, ngươi đừng. Nàng là không hy vọng bọn họ đánh lên tới, tuy rằng nàng hiện tại rất muốn làm cơ lạc biến mất, khá vậy không phải lấy phương thức này. Trên người hắn còn bị thực trọng thương. Nếu bởi vì loại chuyện này lại đem miệng vết thương kéo ra đó là thật sự là làm người khó có thể tiếp thu Quân tiểu mặt bực bội mà hung hăng bắt hai hạ chính mình đầu Cơ lạc, người hắn mẹ rốt cuộc muốn làm gì Nàng đoán không ra cũng không nghĩ đoán Rõ ràng nàng chuyện gì đều không có đã làm Này nam nhân hiện tại còn chết nắm nàng không bỏ Ta muốn làm gì, ngươi làm người nam nhân này lần ta liền nói cho ngươi Mục dương bình lạnh lùng cười, ngươi mơ tưởng Hai người chi gian dương cung bạt kiếm trạng thái càng thêm nghiêm trọng, quân tiểu mạc đằng một chút từ trên giường đứng lên, cũng mặc kệ hai người chiêu thức chi gian có thể hay không xúc phạm tới nàng, bay thẳng đến hai người trung gian đi qua đi. Lưỡng đạo trưởng phong cơ hồ là đồng thời dừng ở trên người nàng, lại đồng thời dừng. Tiểu mạc, ngươi làm gì? Quân tiểu mạc, ngươi có phải hay không điên rồi? Hai cái nam nhân đồng thời lạnh rộng gian dậy. Quân tiểu mạt đau đầu mà nhữ nhữ mày. Hảo các ngươi đừng đánh, cơ lạc ngươi không phải có chuyện tưởng cùng ta nói sao. Ta cho ngươi cơ hội nói, nói xong ngươi liền cho ta rời đi nơi này. Mục Dương Bình níu nhữ mẩy, tiểu mạc. Quân tiểu mạt hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười. Mục Dương Bình, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta đi. 1740 chương 1740 ngươi có phải hay không thích thượng nam nhân kia. Nàng biết cơ lạc tính cách có bao nhiêu bướng bình, trừ phi là hoành đi ra ngoài. Nếu không liền tính bị lại nghiêm trọng thương, chỉ cần hắn muốn làm sự, liền nhất định sẽ làm được, giống vậy giờ phút này có chuyện muốn cùng nàng nói, chẳng sợ cùng một dương bình đánh đến kiệt sức, hắn cũng sẽ tiếp tục. La nàng phạm thiện, đến lúc này vẫn là không nghĩ nhìn hắn tiếp tục bị thương. Không sai, ở hai người vừa rồi đánh lên tới thời điểm, mặc kệ là bởi vì cái gì lý do. Có lẽ là bởi vì Mục Dương Bình hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì mà hắn một lần lại một lần mà bị trọng thương. Cũng có lẽ là bởi vì khác cái gì, nàng vừa rồi càng lo lắng tựa hồ là hắn. Hảo. Mục Dương Bình nhìn nàng kiên định bộ dáng, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Xoay người đi ra phòng, có chuyện gì kêu ta, ta liền ở bên ngoài, biết không? Ân, yên tâm. quân tiểu mặt tươi cười vẫn luôn duy trì đến chính mình cửa phòng bị đóng lại kia một khắc. Sau đó lạnh lùng mà nhìn trước mặt nam nhân, nói đi, rốt cuộc chuyện gì. Cơ lạc đang chuẩn bị mở miệng, ánh mắt đột nhiên dừng ở nàng trước mắt trên mặt đất, lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc đột nhiên biến đổi. Sau đó trực tiếp khiêng nàng ném tới trên giường đi, quân tiểu mạc, ngươi xuống giường thời điểm không biết xuyên giải Ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi có bệnh đi. Ta xuống giường thời điểm không mặc dậy liền sẽ đã chết. Quân thiểu mặt cao mày không vui mà nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, xoa xoa bị quăng ngã đau cánh tay, ta cảm thấy nếu ta không thể sống thọ và chết tại nhà, kia khẳng định trực tiếp gián tiếp là bởi vì ngươi nguyên nhân. Nàng ngữ khí làm cơ lạc lông mày trực tiếp đánh hai cái kết, ngươi cùng nam nhân kia cái gì quan hệ? Cái gì cái gì quan hệ? Quân tiểu mạc ngồi ở trên giường ngửa đầu nhìn hắn, đại để là cảm thấy cái này ngước nhìn tư thế không tốt lắm. Cho nên nàng cuối cùng lại xuyên dậy từ trên giường nhảy dựng lên, ngươi náo loạn nửa ngày một hai phải cùng ta nói, chẳng lẽ chính là vì hỏi ta loại này dâu riêng vấn đề? Này không phải dâu riêng vấn đề. Úc, chính là ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Này giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Thân cao trên lệch làm nàng mặc dù là đứng lên vẫn là không thể không ngẩn đầu nhìn hắn, quân tiểu mạt nội tâm thập phần buồn bực, quét hắn liếc mắt một cái liền lạnh lùng mà thu hồi tâm mắt. Đi đến một bên đi cho chính mình đổ chén nước uống, nếu không có việc gì nói, ngươi có thể đi rồi. Ngươi có phải hay không thích thượng nam nhân kia? Quân tiểu mặt vốn dĩ không nghĩ lại cùng hắn dây dưa mấy vấn đề này, này nam nhân hiện tại rất có loại không hỏi rõ ràng thể không bỏ qua tư thế, cho nên nàng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, không có, không phải. Cơ lạc sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp như vậy vài phần, tuy rằng cũng không biết nàng nói chính là thật là giả. Nhưng là nàng nếu nói như vậy, kia hắn liền tạm thời như vậy cho rằng. Nhỏ bé môi nhấp thành một cái thẳng tóc, hắn lại tiếp tục nói, vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì không có tới tìm ta. Quân tiểu mặt đột nhiên xoay người lại, đem trong tay trùng trà hướng trên bàn thật mạnh một gác, sau đó đi bước một chiều hắn cái này phương hướng đã đi tới, cuối cùng đứng yên ở hắn trước mặt, phụt một tiếng cười ra tới, ngươi vấn đề này thật là buồn cười, ta vì cái gì muốn tới tìm ngươi. Tố bạch ngón tay ở nam nhân cứng rắn ngược thượng nhẹ nhàng mà chọc vài cái, mới đầu lực đạo rất nhỏ, chỉ là càng đến sau lại lực đạo liền càng lớn, rồi lại xảo diệu mà tránh đi trên người hắn những cái đó có thương tích địa phương, cơ lạc, ngươi có ngươi như hoa mị quyến, ta có ta trung thực hộ vệ, vì cái gì ta muốn mỗi ngày buổi tối lại đây tìm ngươi, ơn. 1741 chương 1741 hảo, ta đây đối với ngươi phụ trách. Nàng cơ hồ là không chút nào che giấu mà cười nhạo, ngươi không cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy thực vớ vẩn thực buồn cười sao. Liên tính nàng lúc ban đầu làm những cái đó sự cho hắn cái gì hảo giác, như vậy nàng trước một đêm biểu hiện cũng đã rất rõ ràng thực minh bạch mà nói cho hắn, về sau nàng đều không nghĩ lại nhìn đến hắn cùng lục sao nữ nhân kia, vì cái gì hắn còn tưởng rằng chính mình là nói giỡn. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, nàng liền như vậy không rời đi hắn. Cơ lạc sắc mặt càng trầm lạnh hơn, rũ tại bên người đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, ngươi không phải nói cùng hắn không quan hệ. Quân tiểu mặt đột nhiên có loại một cái nắm tay đánh vào mềm đông thượng cảm giác, ta nói nhiều như vậy, ngươi có thể hay không nghe trọng điểm. Nàng căm giận mà rời mắt, không nghĩ lại nhìn đến người nam nhân này. Chính là không chờ nàng từ bên cạnh hắn tránh ra, mảnh khảnh vai lại bị nam nhân hung hăng bắt lấy. Quân tiểu mặt, mặc kệ ngươi trọng điểm là cái gì, ngươi hôn ta. Trừ bỏ ngươi bên ngoài không có người thân qua ta Ngươi biết ta ý từ sao Ngươi phải vì chính ngươi đã làm sự tình phụ trách Nếu là ngươi còn dám mơ ước nam nhân khác Ta liền đi giết nam nhân kia Lại đào ngươi trong mắt Sau đó đem ngươi Cơ lạc Quân tiểu mặt trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng Mà nhìn chầm chầm hắn Này nam nhân càng nói càng thái quá Cho nên nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được đánh gây hắn Cái gì kêu giết nam nhân kia còn đào nàng trong mắt Nàng lại không phải người nam nhân này sở hữu vật, dựa vào cái gì muốn nghe hắn. Mấu chốt nhất chính là, hắn vừa rồi nói cái gì? Làm nàng hỏi chính mình đã làm sự phụ trách. Nguyên lai like kia không chỉ là nàng nụ hôn đầu tiên, hắn cũng là nụ hôn đầu tiên sao? Cái này nhận chi làm quân tiểu mạt cảm giác có điểm vi diệu có điểm cổ quái. Chính là thực mau nàng lại lần nữa như mày, ngươi nói cái gì lung tung rối luật nói. Vì cái gì ta phải vì ta đã làm sự tình phụ trách? Rõ ràng ta mới là bị thân cái kia, rõ ràng vài lần đều là người trước hôn ta, liền tính muốn phụ trách, kia cũng là. Nàng nghẹn một chút, ý thức được chính mình thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra nói, hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưới. Còn hảo nàng kịp thời phanh lại, không có tiếp tục đi xuống, chỉ là ngạnh cổ tiếp tục nói, dù sao ta cái gì cũng chưa đã làm, ta sẽ không phụ trách. Mãi ngoại tích, khi dễ nàng thiện lương thiên chân có phải hay không. Đầu năm nay còn có hay không vương pháp, bị khi dễ cái kia rủ sao thành muốn phụ trách cái kia. Hảo, ta đây đối với người phụ trách. Quân tiểu mặt vẻ mặt cổ của em mà nhìn hắn, trong lòng kia một ngụm buồn bực đột nhiên trực tiếp biến thành không biết nên khóc hay nên cười biểu tình, ngươi có tật xấu đi. Cơ lạc như cũng là kia một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, môi mỏng chậm dai phun ra một câu, không phải chính ngươi nói sao. Rõ ràng vài lần đều là ta trước thân ngươi, liền tính muốn phụ trách, kia cũng là ta đối với ngươi. Ta khi nào nói qua loại này lời nói. Nhìn trước mặt nữ nhân tức giận thời điểm sinh động tươi đẹp khuôn mặt, nam nhân hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút, vừa mới. Quân thiểu mặt tức giận đến tưởng trực tiếp cho hắn một cái tác, ta vừa mới không phải chưa nói xong. Ơn, chưa nói xong, nhưng là ngươi tưởng nói. Ta biết giống nhau nữ nhân đều sẽ ngượng ngùng Cho nên ta tới thế ngươi đem nói cho hết lời. Nàng thế nhưng, không lời gì để nói. Quân tiểu mạt liền như vậy khí cười, hảo, ngươi thật tốt. Cứ lạc, ta trước kia như thế nào không biết ngươi như vậy biết ăn nói đâu. Nhưng là ngươi cho rằng ngươi nói như vậy hai câu lời nói ta liền sẽ tin ngươi sao. Hoặc là ta liền sẽ cam tâm tình nguyện làm ngươi phụ trách sao. 1742 chương 1742 ta hiện tại có bao nhiêu tưởng bóp trên ngươi. Này nam nhân rõ ràng cũng đã có người trong lòng, thế nhưng còn không biết xấu hổ chạy đến nàng trước mặt tới nói cái gì phải đối nàng phụ trách nói. Chẳng lẽ lại yêu cầu nàng trở về làm cái gì cu ly? Đây là quân tiểu mạt duy nhất có thể nghĩ ra khả năng tính. Ta không cần ngươi đối ta phụ trách, ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi giả mù sa mưa. Nếu ngươi thật sự có cái gì yêu cầu ta địa phương, xem ở chúng ta đã từng quen biết một hồi phân thượng, chỉ cần ta khả năng cho phép sự tình ta liền sẽ giúp ngươi làm. Cho nên ngươi cũng không cần như vậy hủy khuất. Bất quá chính là bị người hôn một cái mà thôi, nàng vẫn là thực tiền tiến, chính như Hoàng hậu bá mâu nói như vậy, là một cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc nữ tử, liền tính không cẩn thận bị người cường cũng quyền cho là bị cầu gạm, húng chi nàng chỉ là bị hôn. Mới đầu nàng canh cánh trong lòng nguyên nhân. Nô, no, có lẽ nàng thật sự có một chút thích này nam nhân đi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, bất quá ở dối dám lại dối dám qua đi, nàng tiêu sái cũng bùng ra, thích liền thích, còn không phải là không chiếm được sao, kia nàng đơn giản liền bằng phẳng vuông tay hảo. Cơ lạc, ngươi, đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì, chính là lời nói vừa mới mới ra khẩu, nàng liền phát hiện trước mặt nam nhân khuôn mặt tuấn tú thượng lại tràn đầy thịnh nộ. Thịnh nộ. Quân tiểu mạt mờ mịt mà chấp chấp mắt, liền nghe nam nhân áp lực banh thẳng tiếng nói chầm dai nói, cho nên ngươi cảm thấy ta hiện tại là có cầu với ngươi, cho nên mới sẽ cùng ngươi nói những lời này. Nàng đại khái chính là như vậy cho rằng. Bất quá đối thượng nam nhân đen nhánh thâm thúy mặc đồng, quân tiểu mặt không dám gật đầu, ngươi không cần sinh khí, liền ta đều không tức giận à, ân. Ngươi có cái gì hảo sinh khí? Bị hiểu là người là hắn. Nàng còn không biết xấu hổ nói nàng chính mình không tức giận. Cơ lạc khỏe miệng gợi lên cười lạnh, "Quân tiểu mạn, ngươi lại khái thật sự không biết ta hiện tại có bao nhiêu tưởng bóp trên ngươi." Nghiến răng nghiến lợi mà ném xuống một câu, nam nhân đại trưởng bỗng dưng vừa nhấc, hung hăng kiểm chế ở nàng tiêm gầy cảm, cơ hồ là bước hôn lên đi. "Ngô." Quân tiểu mạn trừng lớn đôi mắt, tay chân cùng sử dụng mà muốn giãy giụa, chính là thân thể lại bị nam nhân gắt gao kiểm chế ở trong ngực, căn bản tránh thoát không ra. Thậm chí liền nàng há mồm cắn nàng ý đồ cũng bị nam nhân nhìn thấu, liền như vậy bị hắn bóp gông cùng siềng xích, phương tiện hắn tiến quân thần tốc. Nóng bỏng đầu lưới tùy ý ở nàng khoang miệng trung thiên dạo, mỗi một lần hôn đều là như vậy tàn bạo như vậy tàn sát bừa bãi, tựa như hắn người này giống nhau. Lênh khóc vô tình tựa hồ trên mặt đều tràn đầy mà có khắc đoạt lấy hai chữ. Cảm nhận được trong lòng ngược kiểu mềm thân hình chậm rãi mềm hoa xuống dưới, cơ lạc buông ra trên tay đối nàng cơ chế, Nhẹ nhàng nâng nàng phần eo, đại trưởng ở trên người nàng không nặng không nhẹ cọ qua, mang theo vài phần hân người dục cho say nhu tình khiêu khích, nơi đi qua, tựa hồ đều là dùng mình. ân Trong miệng khó nhịn mà phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ, quân tiểu mạt nguyên bản nhắm chặt hai mắt đột nhiên trừng lớn, kia nói cảm thấy thẹn thanh âm thế nhưng là nàng phát ra tới. Thật là muốn mệnh, nàng thế nhưng ở bất chi bất giác chung lại bị cẩu gặp một lần. Cả người mềm như bông vô lực. Ở nàng hoàn toàn hít thở không thông phía trước, quân tiểu mạt rốt cuộc cố lấy sức lực một phen đẩy hắn ra, cơ lạc, ngươi quả thực khinh người quá đáng, trước kia sự ta đều đã không cùng ngươi so đo, ngươi thế nhưng còn dám đối ta làm ra như vậy sự. Ngươi có phải hay không thật sự tính toán đem mệnh lưu tại ta đoàn vương phủ? A. Nam nhân môi mỏng phun ra khinh thường cười lạnh, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi đoan vương trong phủ cái nào người có thể muốn ta mệnh. 1743 chương 1743 người nói ra một cái làm ta vừa lòng đáp án. Hắn khẩu khí là tràn đầy khinh thường, mang theo một cổ sinh ra đã có sắn ngạo khí, đem quân tiểu mạt tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Liên tính nàng cũng biết hắn võ công cao cường hảo, chính là như vậy khinh bỉ nhà bọn họ hộ vệ, có thể hay không cũng quá không cho nàng mặt mũi một chút. Hùng chi này nam nhân hiện tại không phải còn bị thương sao. Có phải hay không thật có thể tiêu diệt nhà bọn họ hộ vệ vẫn là cái vấn đề. Nhưng những lời này Quân Tiểu mặt là quyết định không dám nói với hắn, nàng xem như nhìn thấu, này nam nhân chính là người điên, ngươi nếu là làm hắn không hài lòng, hắn có thể trăm ngàn lần mà làm ngươi càng không đau khổ, nếu là nàng không cẩn thận nói cái loại này lời nói, làm không hảo hắn thật sự đi ra ngoài đánh nhau. Tĩnh, ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, ngươi nếu là còn có chuyện lời nói, liền chạy nhanh nói. Nếu là không, có liền chạy nhanh đi." Quân thiểu mặt bực bội mà vây vây tay, thật vất vả bình tĩnh trở lại trái tim lại bị hắn giảo nổi lên từng trận gọn sóng. "Muốn nói nói ta đã nói qua." Cơ Lạc mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, mặc dù là nói dễ nghe cùng loại lời hô yếm lời nói, hắn cũng như cũng là kia một chương đóng băng mặt, hiện tại nên ngươi nói. "Đối với ta vừa rồi cùng ngươi nói những cái đó, ngươi có cái gì tỏ vẻ?" Đối với hắn vừa rồi nói này đó, Quân tiểu Mạt ánh mắt thẳng tóc ma nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, mới phản ứng lại đây, hắn nói vừa rồi cái kia đồ bỏ phụ trách sự tình. Ngươi là nhĩ lực không hảo vẫn là trí nhớ không tốt? Quân tiểu Mạt hư lạnh một tiếng, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo từng trận trào phúng, ta giống như nhớ rõ ta cũng trả lời quá ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta lại lặp lại một lần sau. Đối với không hài lòng trả lời ta sẽ coi như không nghe thấy. Hắn là lừa mình dối người vẫn là ở khinh bị nàng Thật là gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Cho nên ý của ngươi là, ngươi hiện tại tính toán làm lơ ta nói, thế nào cũng phải làm ta cho ngươi một cái vừa lòng trả lời. Quân tiểu mạt nói nói chính mình đều bị hắn tức giận đến cười ra tới, nếu ta không đâu, ngươi lại tính toán làm sao bây giờ. Nàng chọn đuôi lông mày cười như không cười mà nhìn hắn, nếu ta vẫn luôn không nói, ngươi liền tính toán vẫn luôn ở ta trong phòng như vậy chạm đi xuống sao. Ngươi là người thông minh, liền tính không cần ta nói ngươi cũng biết, vạn nhất ta phụ vương hoặc là ta mẫu phi tới, đến lúc đó chuyện này đã có thể thật sự không thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, bọn họ không giống một Dương Bình giống nhau, ta còn có thể bãi bình. Cho nên ngươi nói ra một cái làm ta vừa lòng đáp án, không phải hảo. Ngươi hắn mẹ đừng được một tức lại muốn tiến một thước a. Quân tiểu mạt nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt ý cười rốt cuộc bành không được. Liên loại sự tình này ngươi đều phải cưỡng bách ta, ngươi cho rằng ngươi là cường đạo. Nam nhân cốt cách rõ ràng đại trưởng chậm rãi dán lên nàng mặt, quân tiểu mạn ngươi tin tưởng ta, ta nói được thì làm được. Trừ phi ngươi cho ta một cái vừa lòng đáp án, nếu không ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Đừng nói là ngươi phụ vương mẫu phi tới, chính là hoàng thượng tới, cũng sẽ không thay đổi. Hán ngữ khí khó được như thế nhu tình mà ý. Nói ra nói lại làm nàng không lý do mà đánh cái dùng mình. Này nam nhân điên rồi, thật là điên rồi. Ngươi muốn nghe cái gì đáp án? quân thiểu mặt có chút thất bại mà mềm xuống dưới, nói ta nguyện ý làm ngươi phụ trách sao? Nàng khẽ thở dài một cái, nhưng ngươi không phải thích lục sao sao, nàng không phải còn cùng ngươi ở bên nhau sao? Ngươi nói như vậy đến nàng với chỗ nào, lại đến ta với chỗ nào? Vẫn là nói. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này rộng lượng có thể cùng người khác cùng chung một người nam nhân nữ nhân. 1744 chương 1744 ngươi dược rõ ràng chính là ta thượng. Tiểu mạng, ngươi biết ta muốn nghe cái gì? Cơ lạc không hề chấp mắt mà nhìn chầm chầm nàng, kỳ thật tới nơi này phía trước, hắn chỉ là nghĩ đến nhìn xem nàng mà thôi. Hắn yêu cầu xác nhận nữ nhân này đang làm gì? Hắn yêu cầu xác nhận nàng tối hôm qua vì cái gì không có xuất hiện? Hắn yêu cầu xác nhận, nàng bên người không có nam nhân khác, chính là tới về sau hắn mới phát hiện, có chút cảm xúc rốt cuộc khống chế không được, có một số việc phát triển cũng vượt qua dự tính. Nguyên lai like hắn cũng có thể đối nàng nói ra nói như vậy, nguyên lai like một ngày kia hắn cũng nguyện ý đối một nữ nhân phụ trách. Mặc kệ là thích cũng hảo là ái cũng thế, hắn chưa bao giờ suy nghĩ này đó dâu riêng sự tình, hắn chỉ là dành mạch mà biết chính mình muốn nữ nhân này, nàng không thể thuộc về người khác. Có lẽ là chiếm hữu dục, nhưng như vậy chiếm hữu dục hắn cũng chỉ đối nàng có. Chẳng sợ lúc trước thanh ý gì giáo còn ở thời điểm, hắn cũng không có đối bất luận cái gì sự tình từng có như vậy cảm xúc. Quân tiểu mặt như như mày, có chút khó chịu mà sau này lui một bước, trong đầu không biết là bực bội nhiều một chút vẫn là hầm hực nhiều một chút, là ta vấn đề quá nhiều sao, cho nên ngươi mới nhảy khai mặt sau sở hữu vấn đề, chỉ cần trả lời kia một cái. Ngươi nói lúc sao? Cơ lạc cũng đi theo nhiều như mày, ngươi để ý nàng. Bất quá giây tiếp theo vẻ mặt của hắn lại trở nên có chút vi diệu, như là bừng tỉnh đại ngộ lúc sau nhiễm vài phần ý cười, khó được nhìn đến hắn tốt như vậy không câu nệ tươi cười. Quân tiểu mặt còn kinh ngạc một chút, nguyên lai like như vậy lánh như vậy lánh diện than cũng là sẽ cười. Quân tiểu mặt, ngươi là ở ghen sao? Quân tiểu mặt chỉ trở về hắn một nụ cười lạnh biểu tình. Ta cùng nàng không có quan hệ. Cơ lạc vốn dĩ không nghĩ giải thích, hắn thậm chí không biết nàng ở dối dăm chút cái gì, nhưng là giờ phút này xem nàng bộ dáng này, rồi lại nhịn không được tưởng nói cho nàng, ai nói với ngươi, nàng là lòng ta thượng nhân. Chỉ là bởi vì nàng lần này vì ta chăn kiếm, cho nên ta mới có thể đem nàng mang về, nếu đem nàng lưu tại bên ngoài, rất có thể nàng cũng sẽ bị người đuổi giết. Nga, phải không? Quân tiểu mạt đối hắn giải thích hiển nhiên không quá để ở trong lòng, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cao hứng cảm xúc. Cơ lạc giữa mày nếp vốn ra tăng vài phần, còn có chỗ nào không rõ ràng lắm hoặc là không hài lòng. Quân tiểu mạt bị hắn này một bức ngây thơ bộ dáng tức giận đến hung hang đạp hắn một chân, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta loại này vấn đề. Ngươi là đầu hóc bị cửa kẹp vẫn là hóc heo à, ngươi cho rằng ngươi hiện tại nói một câu cùng nàng không quan hệ liền thật sự không quan hệ sao. Vậy ngươi ngày đó chết sống làm ta cho nàng thượng dược thời điểm như thế nào không nói các ngươi không quan hệ. Thượng dược thời điểm cơ lạc mí môi, mặt vô biểu tình địa đạo, nàng là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi làm ta cho nàng thượng dược. Ta bị thương thời điểm ngươi không phải đi bên ngoài tìm cái nữ nhân cho ta thượng dược, kia nàng bị thương thời điểm, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải tìm ta. Chẳng lẽ ta thương liền có thể trì hoãn, nàng thương liền nửa điểm cũng không thể trì hoãn sao. Ngươi vì nàng chất vấn ta làm ta lấy giải dược thời điểm như thế nào không nói các ngươi không quan hệ a. Cơ Lạc trên mặt mấy không thể thấy mà hiện lên một mặt hồng, ai nói thương thế của ngươi có thể trì hoãn. Hắn cô ý nặng nghề mà suy một tiếng, "Quân Tiểu Mạn, ngươi có hay không lương tâm, ngươi dược rõ ràng chính là ta thượng." Quân Tiểu Mạn sững sốt một chút, "Nàng dược." Lúc ấy, Cơ Lạc nói cho nàng mặt khác tìm cá nhân thế nàng độ dược, nguyên lai thật là hắn. Kia Cái kia ở trên người nàng xoa nhẹ nửa ngày cảm giác, rốt cuộc là ảo giác vẫn là 1745 chương 1745 quân tiểu mạc, nói ngươi nguyện ý Quân tiểu mạc trên mặt đột nhiên một trận bạo hồng, không biết là xấu hổ vẫn là không được tự nhiên, vậy ngươi lúc trước làm gì gặp ta Còn không biết xấu hổ nói ta không có lương tâm, là chính ngươi không nói cho ta, này như thế nào có thể trách ta Nói tới đây Quân tiểu mạn càng thêm cảm thấy lúc trước cái loại này bị người nhẹ, mỏng cảm giác không phải nàng đang nằm mơ, mà là người nam nhân này. Cơ lạc ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi sẽ tương đối nguyện ý biết, một người nam nhân đem ngươi cởi hết cho người thượng dược. Hán cười như không cười, đầy mặt đều viết ngươi là ngu ngốc bốn cái chữ to, quân tiểu mạc, ngươi có biết hay không cảm thấy thẹn. Nàng rõ ràng liền không phải cái kêu ý tứ. Quân tiểu mạc tức giận đến rầm rầm chân. Ai nói với ngươi ta tương đối nguyện ý bị ngươi thượng dược? Ta chỉ là, chỉ là nàng ấp uống nửa ngày, mới nói, đó là thân thể của ta, ta đương nhiên là có quyền biết thân thể của ta rốt cuộc là bị như thế nào xử trí. a nam nhân môi mỏng phun ra một tiếng cười nhạo, nôn tắc, nếu ta hiện tại nói cho ngươi, thân thể của ngươi liền có thể nhậm ta xử trí. Hắn đi bước một chiều nàng đi qua đi, nguyên bản quân tiểu mạt bị hắn bung ra lúc sau đã tận lực cách hắn xa một chút. Chính là bị hắn như vậy tới gần lại đây. Trái tim bùm bùm nhảy như là muốn nhảy ra tới. Ngươi, ngươi đừng hổ ngôn loạn ngữ. Ai nói với ngươi? Ui, cơ lạc, ngươi đừng tới đây a Bằng không ta kêu người là Ta thật sự kêu người lạp. Nàng một chân vướng ngã ở mép giường tiểu bậc thang. Toàn bộ thân mình đều sau này ngã xuống. a Một tiếng thét trói thai. Cơ lạc giữa mày đột nhiên khiêu hai hạ. Cả người chiều nàng nhào qua đi. Quân tiểu mạng. Người này ngũn ốc. Cánh tay hắn vừa tới kịp đem nữ nhân vứt đến chính mình trong lòng ngực. Nhưng cùng lúc đó, thân thể của mình lại cũng bởi vì quán tính cho phép nhào vào trên người nàng. Hai người khoảng cách rất gần rất gần. Tựa như quân tiểu mạc đã từng phát hiện cùng hắn nằm ở bên nhau thời điểm giống nhau. Cái loại này trái tim kinh hoàng cảm giác không hề có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là bởi vì như vậy tư thế càng thêm rõ ràng. Quân tiểu mạc, nói ngươi nguyện ý. Ta, ta nguyện. Quan tiểu mạt nhìn chằm chằm nam nhân anh tuấn bất phàng mặt, lông mi chớp chớp, đột nhiên mở miệng nói: "Không đúng à, ngươi vừa rồi chỉ trả lời ta một vấn đề, còn có một cái thực mấu chốt vấn đề, phải nói kia mới là vấn đề mấu chốt." Nàng tú khí lông mày hung hăng nhíu lại, đối hiện tại loại trạng thái này hiển nhiên rất bất mãn, "Ngươi làm ta cho nàng thượng dược còn chưa tính, ngươi còn Còn bôi nhỏ ta cho nàng hạ dược. Ngươi như thế nào không nghĩ, ta có cái gì tất yếu làm như vậy?" Nàng tính thứ gì, cũng đáng đến buồn quận chúa tự mình động thủ cho nàng hạ dược. Lời này vừa mới nói xong, nàng lại cảm thấy không đúng, nàng đều đã hu tôn hàng quý cho người ta thượng dược, tùy tiện động điểm tay chân lại tính cái gì. Như vậy nghĩ đến, quân tiểu mặt trong lòng thật vất vả bình ổn đi xuống lửa giận cùng táo bạo cảm xúc lại một lần dũng đi lên. Ngươi, ngươi cút cho ta đi xuống. Đây là ta dường, không cho ngươi nằm. Nàng vốn dĩ tưởng nói từ trên người nàng lăn xuống đi, nhưng lại cảm thấy như vậy dùng từ quá mức cái muội, cho nên cuối cùng liền biến thành đừng làm cho hắn ngủ nằng giường lại không biết lời này đúng là cho cơ lạc nhưng thừa chi cơ. Môi mỏng chậm rãi một câu, quân tiểu mạn ngươi là lại ám chỉ ta cái gì? Cốt cách rõ ràng đại trưởng sờ sơ năng mặt, không cho ta nằm ở ngươi trên giường, cho nên ta có thể nằm ở ngươi trên người. Nguyên bản trống ở nàng thân thể một bên tay bông dưng bông lòng ra đi. 1.746 chương 1.746 tiểu mạn thực xin lỗi. Quân tiểu mạng trừng lớn đôi mắt muốn né tránh hắn động tác, chính là nam nhân động tác thật sự quá nhanh, hơn nữa hắn giờ phút này cơ hồ là đem nàng cả người bao phủ ở trong ngực, cho nên vô luận như thế nào quân tiểu mạng đều không chỗ có thể trốn. Nếu hướng về phía trước, liền sẽ cùng hắn đâm vừa vặn, nếu hướng hai bên liền sẽ bị cánh tay hắn gắt gao cô trụ. Vì thế đành phải như vậy tùy ý nam nhân chiều trên người nàng đổ xuống dưới. Cơ lạc, ngươi hôn đàn, ngươi sẽ áp chết ta. Nàng thanh âm đã bởi vì run rảy cùng kinh hách trở nên tiêm tế không thôi, không trả lời ta vấn đề ngươi liền cút ngay cho ta, ai cho phép ngươi đối với ta như vậy. Ngươi có phải hay không thật sự đem ta trở thành ngươi ngoan vật, muốn làm gì liền làm gì, ngươi lăn. Quân tiểu mạng, nam nhân tiếng nói ở nghe được ngoạn vật hai chữ thời điểm lại trở nên có chút bạo nộ. Hắn thở phào, căn bản không có dùng sức đi áp nàng, tự nhiên cũng không có khả năng thật sự đem nàng áp đau, chỉ là nhẹ nhàng phúc lại trên người nàng, vẫn duy trì nhất thân mật nhất ân ái tư thế, tiểu mạn ta không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích. Nhưng ta không phải vì nàng sinh ngươi khí, ta chỉ là không nghĩ thiếu nàng, chỉ có nàng thương hảo, ta mới có thể không nợ nàng, ngươi hiểu sao? Quân tiểu Mạc thân sắc hơi hơi hoảng hốt một chút. Liền nghe nam nhân tiếng nói thấp thấp mà tiếp tục nói, chưa từng có người cùng ta nói rồi muốn như thế nào tin tưởng một người, ta cũng không biết, chỉ là lúc ấy duy nhất có cơ hội cho nàng hạ dược người chính là ngươi, cho nên ta tự nhiên mà vậy liền từ ngươi. Tiểu Mạc, thực xin lỗi. Lại sao lại sinh khí, đã không phải bởi vì lúc sao, mà là mà là bởi vì Mục Dương Bình. Bất quá hắn không có nói thêm gì nữa. Mà quân tiểu mặt tư duy cũng còn dừng lại ở kia 5 chữ mặt trên. Tiểu mặt, thực xin lỗi. Quân tiểu mặt là thật sự có chút chấn động, chấn kinh rồi. Nàng biết hắn không tin nàng là bình thường. Nàng cũng chỉ là hy vọng chính mình có thể được đến một cái trong sạch mà thôi. Lúc ban đầu nàng để ý chỉ là bởi vì này nam nhân không tin nàng. Mà nàng muốn hắn tin. Lại sao lại nàng liền không để bụng hắn tin hay không? Chỉ nghĩ nhanh lên rời xa hắn bên người. Bởi vì không để bụng một người về sau liền sẽ không để ý hắn hay không tin từ ngươi. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, cái này há mồn ngậm miệng chỉ biết gọi người lăn nam nhân, thế nhưng, sẽ cùng nàng nói xin lỗi. Cơ lạc, ngươi có phải hay không? Điên rồi này hai chữ, ở nam nhân đen nhánh thâm thúy trộn lẫn vài phần ôn nhu trong tấm mắt, cuối cùng là không có nói ra. Quân tiểu mạn, hiện tại ngươi có thể trả lời ta sao? Hắn lặng lặng mà không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú nàng đôi mắt, tựa hồ chỉ đang đợi nàng kia một cái quan trọng đáp án. Ta, quân tiểu mặt đang muốn mở miệng, phòng môn lại đột nhiên lại lần nữa bị người đẩy ra. Trên giường hai người đều là chấn động. Mục Dương Bình nhìn hai người tư thế này, tưởng cơ lạc lại một lần cưỡng bách nàng, chỉ là đường hắn quát trói thai một tiếng đi đến mép giường thời điểm, lại phát hiện nữ nhân cũng không có chút nào dãy rua, duy nhất cảm xúc chính là bị người bắt. Gian lúc sau quấn bách cùng ngượng ngùng. Tiểu mạc, ngươi, các ngươi. Không không không, Mộc Dương Bình ngươi đừng hiểu lầm a chúng ta cái gì cũng chưa làm. Chỉ là ta không cẩn thận. Không sai, như ngươi chứng kiến, chúng ta tình đầu ý hợp, cái gì đều làm. Cơ lạc lạnh lùng mà đánh gãy quân Tiểu Mạc nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này có cái gì hảo giải thích? Vì cái gì muốn cùng nam nhân khác giải thích? Mộc Dương Bình khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao. 1747 chương 1747 ta đáp ứng ngươi còn không được sao. Hắn ánh mắt quét về phía quân tiểu mạc, tiểu mạc, đừng sợ, có ta ở đây, hắn không thể bắt ngươi thế nào. Hắn không tin tiểu mạc thái độ sẽ trở nên nhanh như vậy. Quân tiểu mạc trong đầu lộn xộn một đoàn, không biết nên như thế nào trả lời hắn, đành phải đẩy cơ lạc một phen, từ hắn dưới thân rẽ rùa ra tới. Lúc này đây cơ lạc cũng không có cưỡng bách nữa nàng, nếu là bức nóng nảy nàng, hắn biết chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Quân Tiểu Mạt liếm liếm môi, xấu hổ hỏi Mộc Dương Bình, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên tiến vào Nói đến cái này, Mộc Dương Bình sắc mặt hơi đổi, Tiểu Mạt, ngươi mẫu phi lại đây, mau làm người này rời đi nơi này. Ta biết ngươi cũng không nghĩ là ngươi mẫu phi nhìn đến hắn, có phải hay không? Mặc kệ vì cái gì nguyên nhân? Một cái xa lạ nam nhân xuất hiện ở quận chúa trong khuê phòng đều không phải bình thường sự. Hảo, hảo. Quân tiểu mạt vội vàng gật đầu, cơ lạc ngươi có nghe hay không? Mau đi ra, ngươi trước đi ra ngoài. Cơ lạc khỏe môi hơi hơi một câu, tựa hồ không có nửa điểm sợ hãi lùi bức ý tứ. Chính là tiểu mạt, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Đều lúc này, con trả lời cái gì vấn đề nha? Quân tiểu mạt thật sự mau bị hắn tức chết rồi. Này nam nhân rốt cuộc có biết hay không hiện tại cái gì tình hình? Hắn liền như vậy không sợ chết vẫn là nói căn bản chính là tới tìm chết. người trước rời đi nơi này, chuyện này chúng ta về sau lại nói. Không, ta không tin ngươi. Về sau lại nói lại sẽ không kỳ hạn mà hóa lại, ta hiện tại yêu cầu được đến ngươi đáp án. Hắn từng bước ép sát, không chút nào thoái nhượng. Mặc dù là bị nàng mẫu phi thấy được, hắn cũng không có gì hảo lùi bước rất sợ hãi. Thân phận của Hắn cũng cũng không có như vậy khó có thể mở miệng hoặc là nói hắn còn có một tầng không như vậy khó có thể mở miệng thân phận chỉ là hắn trước nay khinh thường dùng hào hào hảo ta biết ta đã biết ta đáp ứng ngươi còn không được sao quân tiểu mà hung hang rậm dậm chân nhưng là ta nói cho ngươi ta có rất nhiều yêu cầu hiện tại thời cơ không thích hợp chờ ta tiến đi ta mâu Phi lại đến cùng ngươi nói ta cái gì yêu cầu Dù sao hiện tại ngươi trước rời đi cái này địa phương, nhanh lên A. Nàng vội vội vàng vàng mà đem hắn hướng ra ngoài đẩy ra đi. Cơ lạc lúc này mới vừa lòng, trước khi đi còn không quên lệnh căm căm mà liếc liếc mắt một cái mộc dương bình, ánh mắt hàm chứa vải phần khiêu khích dí vị. Quân tiểu mạc nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không gặp phải mẫu phi. Tiểu mạc, ngươi đáp ứng hắn chuyện gì? mục dương bình trực giác kia không phải một kiện lệnh người vui sướng sự. Tuy rằng hắn không biết kia sự kiện nội dung cụ thể, nhưng là có thể làm nam nhân kia từng bước ép sát thế nào cũng phải ở trước khi đi yêu cầu, còn có thể làm nam nhân kia lộ ra như vậy biểu tình sự tình, khẳng định là có thể làm đối phương cảm thấy cao hứng sự tình. Không biết vì sao, nam nhân kia giống như đối hắn có một loại thực rõ ràng cam thủ, mà chính mình đối hắn cũng là đồng dạng cam thủ. Hoặc là phải nói, hắn biết vì cái gì? Đó là giống được chi gian bản năng vì giữ ghiền lãnh địa hoặc là nữ nhân đối địch. Quân thiểu mạc nghe vậy lập tức khô cằn cười hai tiếng, không, không có gì. Nàng vây vây tay, loại chuyện này tốt như vậy ý tứ tùy tiện cùng người ta nói đâu. Hùng chi nàng lúc ấy đáp ứng như vậy hấp tấp, cơ hồ chính là ở bất đắc dĩ tình huống dưới được không. Ta mẫu phi hẳn là mau tới rồi, ta trước đi ra ngoài nhìn xem, ngươi cũng nhanh lên xuất hiện đi. Nói xong nàng liền nhanh như chốc nhì mà chạy đi ra ngoài, căn bản không cho Mộc Dương Bình nói cái gì nữa cơ hội. Mộc Dương Bình nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi ngưng tụ lại lông mẩy, nàng cùng nam nhân kia. 1748 trương 1748 không, ta không nghĩ đi. Kỳ thật hắn là không có quyền lợi quản nàng, nói đến nói đi hắn bất quá là nàng trong mắt một cái hộ vệ mà thôi. Nàng thậm chí không biết nàng phụ vương mẫu phi tổn thế nào tâm tư an bài chuyện này. Chỉ cần hắn đem nam nhân kia sự tình nói cho nàng phụ vương cùng mẫu phi, bọn họ hơn phân nửa đều là muốn ngang ngược cản trở. Chính là hắn phát hiện chính mình giống như làm không ra như vậy sự tình, bởi vì sợ nàng khổ sở. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nàng hai ngày này cảm xúc có chút hạ xuống, từ đêm đó trở về về sau. Hắn cũng có thể cảm giác được vừa rồi cùng nàng nói chuyện thời điểm, tuy rằng nàng chỉ là thấy nam nhân kia không trong chốc lát thời gian nhưng trên mặt nàng thần sắc lại đẹp không ít. Ở nàng trong miệng, kia chỉ là nàng từ ven đường tùy tay cứu một người mà thôi. Trên thực tế, nàng thích nam nhân kia đi. Mục dương bình đôi mắt nhan sắc thâm vài độ, cũng theo sau nhấc chân theo đi ra ngoài. Quân tiểu mặt đi đến bên ngoài, nhìn đi bước một chiều chính mình đi tới mẫu phi, cười ngâm ngâm mà đi lên đi. Mẫu phi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại đây nha? Long vi cười vô vô tay nàng, thấy nàng thần sắc rất tốt. Tựa hồ cũng không có bởi vì giam lỏng sự tình hầm hực sinh khí, trong lòng cung thoáng phong khoáng xuống dưới, bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua nàng phía sau chậm rãi đi tới nam nhân, đáy mắt toát ra vải phần vừa lòng ý vị. Hoàng hậu nương nương tưởng đua ngựa, hỏi ngươi có phải hay không có hứng thú. Nàng chậm dãi nói, nếu nguyện ý nói, đuổi Minh một khối tiến cung, chúng ta đi khu vực săn bắn đi một vòng. Nói xong lại hướng tới một dương bình vầy vây tay, dương bình nếu có hứng thú nói. Cũng có thể cùng đi. Mục Dương Bình há miệng thở dốc đang muốn mở miệng, lại đừng quân tiểu mạt đột nhiên đánh gãy. Không, mộ phi, ta không nghĩ đi. Nga. Long vi tựa hồ có chút kinh ngạc, nha đầu này ngày thường thích nhất đi ra ngoài điền chơi. Hiện tại vẫn luôn bị nàng phụ vương nốt ở trong vương phủ hẳn là càng muốn đi ra ngoài giải sầu mới là. Cho nên nàng vừa rồi hỏi thời điểm cơ hồ không tưởng cái gì liền cho rằng nàng sẽ đáp ứng xuống dưới. Đây là vì sao? Quân thiểu mạc ha hả mà cười gượng hai tiếng, đương nhiên là bởi vì cơ là à, bất quá nàng cũng không phải là bởi vì luyến tiếp nam nhân kia mới tính toán lưu lại, chỉ là nàng vừa mới mới đáp ứng rồi hắn cái kia yêu cầu, nếu là đột nhiên biến mất không thấy nói, rất có thể hắn sẽ cho rằng nàng là lừa hắn, đến lúc đó sẽ như thế nào lăn lộn nàng tạm thời bất luận, vạn nhất lại theo tới khu vực săn bắn đi bị người phát hiện, kia nàng đã có thể muốn mệnh. Tuy rằng nàng vừa rồi dưới tình thế cấp bách đáp ứng rồi hắn, chính là nàng hiển nhiên còn không có làm tốt nói cho phụ vương Mẫu Phi chuẩn bị. Bởi vì ta tính toán, tính toán tu thân dưỡng tính. Mẫu Phi A, ta gần nhất thật vất vả mới bắt đầu nhìn xem thư linh tinh, còn thuận tiện nghiên cứu một chút nữ hơn đâu. Nhìn Long Vi rõ ràng hoài nghi ánh mắt, nàng ngượng ngùng cười, tuy rằng không nghiên cứu ra cái gì kết quả tới, nhưng là ta cũng không thể liền như vậy bỏ dở nửa chứng A. Nếu là hiện tại lại chạy tới đua ngựa, ta sợ ta tính tỉnh dã lúc sau lại thu không trở lại, đến lúc đó lại làm phụ vương cùng mẫu phi nhọc lòng, ta sẽ cảm thấy trong lòng ấy nấy, mẫu phi ngươi nói đúng đi. Long vi trực giác nha đầu này đang nói dối. Mục Dương Bình Nàng tâm mắt chuyển hướng quân tiểu mặt bên cạnh nam nhân, quân chúa mấy ngày nay thật sự ở làm nàng theo như lời những cái đó sự. Mục Dương Bình lộ buộc một chút. Hắn hiển nhiên là không nghĩ gạt người. Đặc biệt trước mắt người này vẫn là đoan vương phi, chính là bên kia quân tiểu mạn ánh mắt lại nhu nhược đáng thương rừng ở trên người hắn, làm hắn tức khắc không biết nên nói cái gì hảo. 1749 chương 1749 nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Mục dương bình mặt vô biểu tình mà trầm mặt trong chốc lát, quân tiểu mặt chiều hắn làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu sử mặt đều mau rút gần, mà long vi sắc mặt cũng từ lúc bắt đầu hầu nghi biến thành sau lại khẳng định. Chẳng qua nàng khẳng định không phải quân tiểu mạt lời nói, mà là khẳng định nha đầu này lừa nàng. Quân tiểu mạt. Vương Phi, quân chúa xác thật là nhìn chút thư, còn có học tập nữ hồng phương diện ý đồ. Hắn cuối cùng ở Long Vi phát tác phía trước, nhấp môi nhàn nhạt địa đạo. Quân tiểu mạt mặt một trận thanh một trận bạch, này nha nếu muốn nói dối sẽ không nhanh lên sao, đều mau đem nàng hủ chết. Long Vi tầm mắt chậm dãi chiều hắn chuyển qua, ngươi không cần giúp nàng gạt ta. Nhà đầu này tính tình ta còn không hiểu biết sao, cả ngày liền biết hồ ngôn loạn ngữ, vô căn cứ, vừa rồi những lời này đó khẳng định cũng là nàng lấy lừa gạt ta. Vương Phi, ta không có giúp quận chúa lừa ngài Vậy ngươi vừa rồi trầm mặc lúc ấy suy nghĩ cái gì? Mục Dương Bình trên mặt nhiễm vài phần khó được ý cười, bởi vì nói đến cái này, ta nhớ tới quận chúa ngày thường xem những cái đó thư đều là thoại bản tử chiếm đa số, còn có nàng nghiên cứu nữ hồng. Con chúa tựa hồ từng có nếm thử ý tưởng chẳng qua đều thất bại hắn túi nhàn nhạt mà tiếp tục nói những việc này nghĩ đến có chút buồn cười cho nên vừa mới trầm mặt trong chốc lát vọng Vương phi thứ tội Long vi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn mặc kệ xem chính là thoại bản tử vẫn là cái gì bình thường thư quân tiểu tiểumạ sẽ đọc sách chuyện này bản thân cũng đã đủ kỳ quái thế nhưng còn nghiên cứu nữ Hồng nàng như thế nào như vậy không tin đâu quân tiểu mạt nuốt nước miếng một cái Này nam nhân nói khởi dối tới thật là mặt không đỏ tâm không nhảy à, còn những câu đều cùng thật sự giống nhau, so nàng càng tốt hơn, về sau có cơ hội phải hảo hảo học tập học tập hắn diện than kỹ năng mới được. Nguyên lai like là như thế này. Long vi ở trầm ngâm trong chốc lát lúc sau vẫn là tin một dương bình nói, nếu ngươi không muốn đi, ta đây cũng không miễn cơ ngươi. Bất quá ta cùng ngươi phụ vương đi ra ngoài thời điểm, ngươi ở trong vương phủ cũng không thể cho ta gây chuyện thị phi. Hảo Hảo đợi đừng chạy loạn, biết không. Mẫu phi ngươi cứ yên tâm đi, ta khi nào chọc quá sự nha. Quân tiểu mạt khoa trương mà chớp chấp mắt, cười tủng tìm nói, hốn hộ không phải còn có một dương bình nhìn ta sao. Long vi trắng nàng liếc mắt một cái, không có tiếp tục phản ứng nàng, liền lập tức hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, rời đi nàng sân. Quân tiểu mặt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chuyển qua đi dùng sức vô vô một dương bình vai, Hảo huynh đệ. Ngươi thật đúng là thời điểm mấu chốt nổi lên đại tác dụng A. Hiện tại ta đã biết, ngươi không phải ta phụ vương mẫu hậu gián điệp, mà là ta, ha ha. Mục Dương Bình bị nàng câu kia hảo huynh đệ nói trong lòng ý vị không rõ, hắn mới không nghĩ đương nàng huynh đệ. Khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh độ cung, Mục Dương Bình không nhẹ không nặng mà đẩy ra rồi tay nàng, quận chúa suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến vương phi vì ngươi nhọc lòng. Huy Như thế nào lại biến thành quân chúa? Quân tiểu mặt chấp trước mắt, không phải nói tốt kêu ta tiểu mặt sao? Một cái xưng hô mà thôi, không cần như vậy để ý vừa lúc nghĩ đến liền lấy tới dùng. Quân tiểu mặt bị hắn nói được không biết như thế nào trả lời, biểu môi, vậy được rồi, ngươi lần sau nhớ rõ sửa trở về là được. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn đi theo sao? Nàng sợ tái xuất hiện lần trước như vậy chẳng huống Bị cơ lạc mạnh mẽ lưu chứ không cho nàng đi, cho nên nàng cần thiết mang theo một dương bình một khối đi mới có thể an tâm. 1.750 chương 1.750 nàng căn bản không phải thiệt tình ái ngươi. Quân thiểu mạc biết chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì, tuy rằng nàng đáp ứng rồi cơ lạc, nhưng nàng còn không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Tuy rằng nàng những cái đó sự tình cũng đều không phải đại sự, chính là nàng cùng cơ lạc chi gian còn cách rất nhiều mặt khác đồ vật nàng cần thiết muốn trải vướt rõ ràng. Không chỗ nào cố kỵ mà theo đuổi chính mình muốn đồ vật, nếu đổi làm nàng nguyên bản vô ưu vô lự thời điểm nhưng thật ra còn có khả năng, chính là không biết vì cái gì, nhận thức cơ lạc lúc sau, nàng giống như đột nhiên nếm biến qua đi chưa từng thể hội chua sót, cho nên đã nhấc không nổi dũng khí tiếp tục như vậy không hề cố kỵ, đã biết mọi việc đều phải vì chính mình lưu điều đường lui. Đi chỗ nào? Mục Dương Bình tựa hồ là đã liệu đến nàng muốn đi chỗ nào? Cho nên hỏi cái này vấn đề thời điểm, bộ ráng đã không có chút nào nghi hoặc thành phần, chỉ là tùy ý hỏi một câu, liền nhất chân hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Đi ngươi ngày đó tìm được ta địa phương. Quân tiểu mạt cười tủng tìm mà đi theo phía sau hắn, biết hắn tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là rõ ràng đã đồng ý cùng nàng cùng nhau. Hảo! khinh phiêu phiêu một cái âm tiết rơi xuống, một dương bình liền theo nàng cùng chèo tường rời đi đoan vương phủ, đi vào kia hộ nông hộ trong nhà. Ngưng ở cửa địa phương, Mục Dương bình thần sắc nhàn nhạt mà mở miệng, "Ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi." "Hảo." Quân tiểu mạt gật gật đầu, vào cửa thời điểm trên mặt còn treo một tia nhạt nhẽo tươi cười, đi tới cửa địa phương, lại đột nhiên dừng lại bước chân, bên trong tựa hồ chuyển đến từng đợt khấp khẩu thanh âm. "Cơ lạc, nàng căn bản không phải thiệt tình ái ngươi, ngươi vì cái gì phải vì nàng từ bỏ thật sự ái ngươi ta?" Lúc sau nghe cảm xúc thực kích động bộ dáng, quân tiểu mà sửng sốt một chút, bị thương còn giống như vậy trung khí 10 phần, tình yêu lực lượng quả nhiên là đủ vĩ đại, như vậy liều mạng. Nàng cười cười, nguyên bản là tưởng đẩy cửa trực tiếp chất vấn một câu, ngươi không phải ta, như thế nào sẽ biết ta không phải thiệt tình yêu hắn. Chính là ma xui quỷ khiến mà, nàng liền đứng ở cửa không có động, nghe kêu hai người chi gian đối thoại. Có lẽ trong tiềm thức, nàng không tin cơ lạc, càng không tin lục sao. Nếu ngươi yêu ta ta liền phải hồi lấy ngang nhau cảm tình, kia trên thế giới này yêu ta người nhiều như vậy, chẳng lẽ ta muốn đem các nàng mỗi một cái tất cả đều thu được bên người tới sao? Cơ lạc tàn khốc lạnh léo thanh không nhanh không chậm mà văng lên, mang theo vài phần dày đặc trâm trọc ý vị, lúc sao, những lời này ta cùng quân tiểu mạt nói qua, hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi, ta sợ gì đem ngươi lưu lại chiếu cấu ngươi, chỉ là không nghĩ lại thiếu ngươi. Chúng ta chi gian chưa từng có qua đi, hiện tại cũng không có khả năng, tương lai càng là. Cho nên ngươi sau khi thương thế lành lập tức rời đi ta tầm mắt. Qua đi không có khả năng sao? Lục Sao thấp thấp mà cười ra tiếng tới, "Cơ lạc, kỳ thật mặc kệ là cái nào nữ nhân, chỉ cần là ái ngươi, chẳng sợ ngươi tùy tiện lưu một cái ở bên cạnh ngươi ta cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Chính là quân tiểu mà không giống nhau, ngươi có biết hay không?" Theo ý ta tới. Không có gì không giống nhau. Cơ lạc thanh âm như cũ bình thẳng không gọn sóng. Nếu nàng một ngày kêu biết ngươi đối nàng dùng những cái đó thủ đoạn đâu. lúc sao thanh âm tựa hồ bị một cổ tử lạnh leo tầm tập, rõ ràng mang theo vài phần ý cười, lại nghe quân tiểu mặt ở ngoài cửa cũng không tự chủ được đánh cái dùng mình. Một ngày kêu biết ngươi đối nàng dùng những cái đó thủ đoạn. Cơ lạc đối nàng dùng cái gì thủ đoạn sao? Quân tiểu mặt chấp chấp mắt, vẻ mặt hiện lên một kia rất nhỏ hoàng hốt. 1.751 chương 1.751 người cho ta hạ cổ. Nàng sẽ không biết. Cơ lạc lúc này đây không hề giống vừa rồi như vậy bình tĩnh, cách một phiến môn, quân tiểu mạt cũng từ hắn trong thanh âm nghe ra vài phần cấp bách. Nếu nói nàng vừa rồi còn không hoàn toàn tin tưởng lục sao nói, như vậy giờ này khác này, nàng lại là thật sự hoàn toàn tin. Có lẽ là tại đây đoạn thời gian ở Trung chung nàng cũng có chút hiểu biết cơ lạc người nam nhân này. Hiếm khi có thể có cái gì làm hắn khẩn trương sự, nhưng cũng chỉ có có thể làm hắn khẩn trương sự, mới có thể làm hắn đang nói chuyện thời điểm đều cố tình áp lực banh thẳng thanh tuyến. Nàng sẽ không biết ta liền đi nói cho nàng. Lục sao đột nhiên như là hạ quyết tâm giống nhau, ta yêu ngươi, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chẳng sợ ngươi hận ta chán ghét ta, ta cũng tưởng lưu tại cảnh ngươi, cho nên mặc dù biết ngươi sẽ trách ta, ta cũng sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu. Ngươi dám? Cơ lạc đột nhiên giận dữ. Ngươi xem ta có dám hay không? Lúc sao chào phung cười, nguyên bản hiện tại ta cũng đã không phải quá khứ ta. Nếu nói ta đã từng còn có cái gì cố kỵ không thể gái ngươi không dám gái ngươi, như vậy hiện tại ta sở hữu người nhà trưởng mối ta nơi môn phái, bọn họ tất cả đều đã đem ta trở thành phản đồ. Một khi đã như vậy, ta còn có cái gì sợ quá? Ta có thể đánh bạc hết thảy cơ lạc? Ta đây không ngại hiện tại liền giải quyết ngươi cái này phiên thoái. Quân tiểu mà suýt nữa liền phải đẩy cửa đi vào trực tiếp hỏi hỏi nữ nhân kia, làm cơ lạc như vậy khẩn trương không thể làm nàng biết đến sự tình đến tuột cùng là cái gì, chính là liền ở tay nàng đụng chạm đến khung cửa thời điểm, lại trợt bị một tiếng gầm nhẹ thanh đánh gãy. Tay phải liền như vậy đốn ở giữa không chung. Cơ lạc, ngươi nếu như vậy muốn nàng, vì cái gì không dám đem ngươi đã làm sự tình nói cho nàng. Nếu ngươi như vậy tin tưởng nàng cũng ái ngươi, vì cái gì còn phải đối nàng hạ cái loại này cổ. Lục sao thanh âm tràn ngập trâm trọc các ý, mặc dù lộ ra tràn đầy lạnh lẽo lại vẫn là khơi màu quân tiểu mạt đấy lòng chỗ sâu nhất áp lực lửa giận, trong đầu tiên là lý trí Kiêu căn huyền cũng hoàn toàn đứt đoạn. Hạ cổ. Cơ lạc đối nàng hạ cổ. Mà trong phòng, lục sao thanh âm còn ở tiếp tục, vẫn là nói, ngươi cảm thấy ly cái loại này cổ lúc sau nàng sẽ không lại ái ngươi. Cho nên ngươi chỉ có thể được ăn cả ngã về không, mặc dù tới rồi hiện giờ cũng không dám nói cho nàng chân tướng. Ta nói rồi, nàng sẽ không biết. Chỉ cần nàng hảo hảo mà ở ta bên người, nàng liền cái gì sẽ không biết. Cho nên ngươi liền tính toán như vậy lừa mình dối người mà quá cả đời sao. Chẳng sợ ngươi biết rõ nàng ái không phải ngươi chẳng sợ ngươi biết rõ nàng hiện tại rất có thể đối cái kêu hộ quốc đại tướng quân nhi tử có cảm tình. Chỉ là ngại với ngươi hạ cái loại này cổ mới có thể như cũ đối với ngươi có điều ràng buộc, cho dù là như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục lừa mình dối người đi số sao. Quân tiểu mặt rốt cuộc nhịn không được, phanh một tiếng đẩy ra môn. Đường bên ngoài ánh sáng bắn vào tới kia một sát, trong phòng hai người đều là ngẩn ra. Chỉ là theo sau phản ứng, lại là rất là khác biệt. Lục sao cơ hồ là không chút nào che giấu nàng trên mặt vui sướng, bởi vì nàng thậm chí không cần đi tìm đối phương. Đối phương liền chính mình đưa tới cửa tới. Hơn nữa bởi vì như vậy trùng hợp biết được kia sự kiện, căn bản của không đến nàng trên đầu. Cơ lạc sắc mặt lại là thay đổi lại biến, cuối cùng ngôi mỏng mân khẩn thành một cái thằng tắp, đi bước một đi đến nàng trước mặt, dừng lại. Quân tiểu mạc. Quân tiểu mạc ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, ngươi cho ta hạ cổ. Tiểu mạn chuyện này ta có thể giải thích. Trực tiếp trả lời ta vấn đề. 1.752 chương 1.752 vậy đem này phá cổ cho ta giải. Trực tiếp trả lời ta vấn đề. Quân tiểu mặt lệnh giọng đánh gây hắn nói, ánh mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm hắn, vô bi cũng không hỉ. Nam nhân trên mặt hoảng loạn tựa hồ dây lắt lướt qua, dây lắt lúc sau đã khôi phục như thường bộ dáng, cũng là nhìn chầm chầm nàng, môi mỏng hẽ mở, nhàng nhạt nói, là, hạ, cái gì cổ? Đã sớm biết là cái dạng này kết quả. Vẫn là nhịn không được muốn hỏi, thế nào cũng phải dưới tình huống như thế biết hắn đối chính mình xuống tay sự thật, ở lục sao trước mặt, tự mình xác nhận. Quân tiểu mặt đột ngột mà cười ra tiếng tới, thì ra là thế. Ta liền nói, ta sao có thể đột nhiên đối một người như vậy lưu luyến không rời, mỗi ngày đều nghĩ cần thiết đi xem hắn, nhìn không tới hắn thời điểm liền sẽ cảm thấy khó chịu, cả người khó chịu, đau lòng lợi hại. Nguyên lai là người A, cơ lạc, nguyên lai ngươi cho ta hạ loại này cổ. Cơ lạc nhìn nàng lốn đồng tiền như hoa khuôn mặt, đáy lòng chỗ sâu trong sinh ra vài tia rõ ràng nắm đau. Chính là nàng như vậy khoảng cách cả 10 phần tươi cười thế nhưng làm hắn liền rỗi tay ôm dũng khí đều không có. Tiểu mạc, chuyện này. Đừng như vậy kêu ta. Quân tiểu mạc lạnh lùng câu môi, đầy mặt châm chọc mà nhìn hắn, ta khi nào cho phép ngươi như vậy kêu ta. Nàng bỗng dưng ở trước mặt hắn xoay người, bước chân đã vượt đi ra ngoài. Chỉ là đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì dường như, cơ lạc, ta nhớ rõ ta giống như hỏi qua ngươi, có phải hay không ở ta trên người hạ thứ gì? Lúc ấy ngươi là nói như thế nào tới? Quân tiểu mạn ta chưa từng có phủ nhận quá. Cơ lạc đứng ở nàng sau lưng, bàn tay đi phía trước rối vài lần, lại đều không có thật sự vươn đi. Ngươi lúc ấy hỏi mơ hồ không rõ, đã không có nói rõ ràng ngươi trùng cái gì dược. Cũng không hỏi ta này có phải hay không ta cho ngươi hạ dược, húng chi, này nguyên bản liền không phải dược, là. Dưng một chút, hắn lại nói, cho nên ta không có đã lừa gạt ngươi. Trong tình huống bình thường, hắn khinh thường gạt người cũng không cần lừa người nào, mà đối với nàng, hắn là không nghĩ lừa nàng. Đến nỗi, kia chỉ là một cái từ ban đầu liền sinh ra cùng kéo dài ngoài y mướn. Quân tiểu mạc nguyên bản còn có thể cố nén cảm xúc tức khắc sát không được xe. Chuyển qua đi hướng tới hắn chân chính là một chân đạp qua đi, cơ lạc ngươi này vương bắt đảng. Ngươi rõ ràng biết ta lúc ấy hỏi chính là cái gì, liền bởi vì ta nói mơ hồ không rõ ngươi liền có thể coi như chính mình không gạt ta. Ngươi lúc ấy có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt buồn cười A, giống cái ngốc tử giống nhau bị ngươi lừa gạt còn vì ngươi thần hồn điên đảo. Nói nói nàng liền nói không nổi nữa, bởi vì không cần hắn cảm thấy, liền nàng chính mình đều cảm thấy chính mình buồn cười. Từ lúc bắt đầu này, nam nhân liền biết nàng thích hắn đi. Danh như ý nghĩa, nàng lại không phải ngốc tử, sao có thể không biết. Cho nên thời gian dài như vậy, người nam nhân này nhìn nàng ở hắn bên người lúc gần lúc hiện, rồi dám tới rồi dám đi, mà hắn lại khi thì đối lãnh nàng khi thì nhận nàng. Loại này kỳ diệu ở chung ở hắn xem ra có phải hay không đặc biệt buồn cười. Rõ ràng cái gì đều biết, rồi lại làm bộ không biết, còn ở cuối cùng thời điểm nói cái gì đối nàng phụ trách. A. Quân Tiểu Mạt nhắm mắt, Đông dưng chiều hắn vương tay, giải dược. Quân Tiểu Mạt, ta nói, đây là cổ. Cơ Lạc nhìn chằm chằm nàng Hắc Bạch phân minh mắt, đáy lòng tựa hồ lại trầm vài phần, nhỏ bé môi nhấp thành một cái thằng tắp, vướng vàng giọng nói nhàn nhạt nói, độc dược mới có giải dược, không có. Đáp lại hắn chính là một tiếng lạnh lùng hừ cười, vậy đem này phá cổ cho ta giải. 1753 chương 1753 ta thích ngươi, Tiểu Mạt. Cơ lạc sắc mặt cũng dần dần âm châm đi xuống, ngươi không phải đã đáp ứng ta, giải khó hiểu lại có cái gì khác nhau. Vẫn là nói, ngươi lại hối hận, lại tưởng rời đi ta, cho nên mới thế nào cũng phải đem cái này cổ giải. Là, ta hối hận, ta đầu góc rút gân mới chịu đáp ứng ngươi loại sự tình này. Rõ ràng biết nàng thích hắn, hắn còn như vậy lợi dụng nàng cảm tình lừa gạt nàng cảm tình. Hắn có phải hay không liền chắc chắn nàng không rời đi hắn? Cho nên mới dám như vậy không kiêng nghề gì mà đùa bớt nàng. quân tiểu mặt nỗ lực xem nhẹ rớt đấy lòng từng đợt co rút đau đớn, lòng bàn tay gắt gao mà nắm chặt lên. Cơ lạc, coi như là xem ở quen biết một hồi phân thượng, đem cổ cho ta giải, chúng ta hảo tụ hảo tán, ta cũng sẽ không bởi vì chuyện này tìm ngươi phiền thoái. Hảo tụ hảo tán. Cơ lạc rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên tiến lên bóp chặt nàng cằm, năm ngón tay căn bản vô pháp không chế mà buộc chặt. Lệnh thanh âm nghiến răng nghiến lời nói, ai muốn cùng ngươi tan. Ngươi một người tự quyết định, cho rằng chuyện này là có thể như ngươi mong muốn. Hắn nặng nề mà cười lạnh một tiếng, quân tiểu mạt ta nói cho ngươi, đã đáp ứng rồi sự tình ngươi cũng đừng tưởng cho ta đổi ý, đời này ngươi đều đừng nghĩ. Quân tiểu mạt liều mạng dãy rùa một chút, hận không thể một cái bàn tay chiều hắn đóng sầm đi, chỉ là tay vừa mới nâng lên tới đã bị gắt gao nắm lấy. Cơ lạc, ngươi cái này kẻ điên. Buông ta ra. Đem ngươi nói cho ta thu hồi đi. Thật vất vả mới làm nàng nhà ra đáp ứng xuống dưới. Hắn sao có thể liền như vậy buông tha nàng. Chẳng lẽ buông tha nàng làm nàng lại trốn một lần sau. Chẳng lẽ làm nàng trở về cùng cái kia đồ bỏ hộ quốc đại tướng quân chi tử tương thân tương ái sao. Tưởng đều không cần tưởng. Nếu là ta không đâu. Ngươi tính toán liền vẫn luôn như vậy bắt lấy ta. Quân tiểu mạt lạnh lùng trưng mắt hắn. Ta nói cho ngươi. Một dương bình liền ở bên ngoài, chỉ cần ta kêu một tiếng, hắn lập tức liền sẽ tiến vào Ta đã là nói qua, xem ở quen biết một hồi phân thượng, ta không nghĩ đem sự tình làm cho quá khó coi, chỉ cần người đem kia phá cổ cho ta giải, ta coi như này hết thảy đều không có phát sinh quá, như vậy còn chưa đủ sao. Người đương nào hết thảy đều không có phát sinh quá. Cơ lạc kiềm chế ở nàng trên cầm tay nhưng thật ra buông lỏng ra, chỉ là dây tiếp theo. Quân tiểu mạc thân thể lại trợt căng thẳng, thuộc về nam nhân hơi thở bỗng nhiên bao phủ xuống dưới. Tiểu mạt chớ cho ta, ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì tới. Nàng hoàng hốt cảm xúc liền như vậy bị hắn kéo lại. Ngươi đối ta hạ cổ còn nói ta cho ngươi. Cơ lạc, ngươi có phải hay không đầu vóc không thanh tỉnh? Không, ta chỉ là thực xác định, ngươi không thể rời đi ta. Hắn dừng một chút, lại trịnh trọng chuyện lạ mà thuật lại một lần. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi rời đi ta. Quân tiểu mạc khẩn nắm chặt lòng bàn tay bông lỏng, giọng nói giật ra thấp thấp tiếng cười, nhìn trong phòng nằm ở trên giường nhìn bọn hắn chầm chầm liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút nữ nhân, đôi lông mày khỏe mắt đều phiếm một cổ trào phúng, ngươi đừng nói giống như nhiều thích ta nhiều không rời đi ta giống nhau. dây tiếp theo liền nghe nam nhân nói, ta thích ngươi, tiểu mạc, ý cười tức khắc cương ở trên mặt. Ngay cả bị nam nhân vòng ở trong ngực thân thể cũng đống nhiên cứng đở. Hảo chơi sao? Nàng nói, ngươi ban đầu cho ta hạ cổ thời điểm, hẳn là muốn lợi dụng ta làm chuyện gì đi. Dù sao ta sẽ không tin tưởng ngươi đối ta nhất kiến trung tình cho nên cần thiết cho ta hạ cổ cũng cho ta thích thượng ngươi linh tinh lý do thoái thác. Cho nên ngươi bây giờ còn có chuyện gì muốn lợi dụng ta sao? Hoặc là nói, ngươi ban đầu mục đích còn không có đạt thành. 1754 chương 1754 chuyện này, ta thật sự có thể giải thích, nàng đã không tin hắn, không biết vì cái gì, trong đầu hiện lên cái này ý niệm thời điểm, cơ lạc cả người đột nhiên có chút hốt hoảng, từ đáy lòng hốt hoảng. Ban đầu thời điểm chẳng sợ hắn ở ác ngôn ác ngữ, nàng đều là hảo tính tình cười tủm tìm bộ dáng, chính là gần đây hắn càng ngày càng phát hiện nữ nhân này có càng dỡ xu thế, đại khái là hắn qua đi đối nàng quá không hảo cho nên hiện giờ muốn đem này hết thẻ hết thẻ còn trở về. Chính là làm sao bây giờ, liền tính là như vậy, hắn vẫn là không nghĩ buông tay. Hắn có thể hứa nàng càn rỡ, hứa nàng hết thảy chỉ là hắn không nghĩ buông tay. Quân tiểu mạn ta là nghiêm túc. Cơ lạc không nghĩ ở làm loại chuyện này thời điểm còn bị người nghe chân tường, tuy rằng trong phòng cái kia hiển nhiên cũng không phải đang nghe chân tường, mà là quang minh chính đại cho nên hắn lập tức tún quân tiểu mạt hướng tới phòng ốc góc tường địa phương đi qua đi. Lục sao nhìn hai người dần dần biến mất ở trong tầm mắt bóng dáng, gắt gao nắm chặt xuống tay tâm, móng tay thật sâu mà khảm nhập lòng bàn tay thịt. Tưởng tượng đến nam nhân kia thế nhưng cố ý lảng tránh nàng, nàng liền ngăn không được một trận tâm tắc. Là bởi vì cảm thấy nàng là người ngoài không nghĩ làm nàng nghe thấy, vẫn là bởi vì sợ nàng phá hư hắn đối quân tiểu mạt giải thích. Ở nàng trong trí nhớ Người nam nhân này trước nay đều là khinh thường với giải thích này hai chữ, chính là vì cái gì, hắn lập đi lặp lại nhiều lần mà vì quân tiểu mạt phá lệ. Bọn họ nhận thức mới bao lâu thời gian A, hắn liền đối nữ nhân kia tốt như vậy. Lúc sao chỉ cảm thấy trái tim từng đợt lo lắng đau đớn. Quân tiểu mạt một lần hoài nghi cơ lạc muốn giống lần trước như vậy bảo chế đúng cách, lại đem nàng ấn ở trên tường không cho nàng đi còn liều mạng thân nàng, cho nên vừa mới đi rồi không hai bước. Đương nàng phản ứng lại đây thời điểm, liền lập tức dây rũa muốn ném ra hắn tay. Cơ lạc, ngươi làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a ngươi đừng sang bậy, một dương bình liền ở bên ngoài, ngươi nếu là dám đụng đến ta ta liền. Quân tiểu mạc, nam nhân bông dương trầm rộng đánh gây nàng, anh Tuấn lãnh lệ mặt mày gian phúc một tầng dày đặc trào phúng. Có bản lĩnh ngươi khiến cho hắn lăn tới đây, ta sẽ trực tiếp giết hắn, cũng tỉnh ngươi tổng cho rằng ta đánh không lại hắn. kiêu ngạo lại cuồng vọng. Nguyên bản Quân Tiểu Mạt cũng chỉ là bởi vì hắn bị thương mới chắc chắn hắn đánh không lại Mục Dương Bình, chính là bị hắn như vậy khẩu khí đốt đốt mà một giống, nàng đột nhiên lại không như vậy dám xác định, vạn nhất thật sự đem hắn cho bao, liên lụy Mục Dương Bình bị thương làm sao bây giờ? Quân Tiểu Mạt chỉ có thể buồn bực mà trừng mắt hắn cái gái, tùy ý hắn đem chính mình kéo đến góc tường địa phương, sau đó ấn nàng bả vai, cũng không biết có phải hay không vì phòng ngừa nàng lộn xộn, Tiểu Mạt, chuyện này ta thật sự có thể giải thích. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Hảo, ta nghe, ngươi nói. Từ lúc bắt đầu, ta xác thật đối với ngươi có điều đồ, cho nên ta mới có thể cho ngươi hạ cổ, ngươi không có nói sai. Cơ lạc châm trước một chút dùng từ, mới như vậy chậm rãi mở miệng, bởi vì ta bị thương, bị thương rất nghiêm trọng, cần thiết tìm một cái có thể cho ta tính dưỡng địa phương. Nguyên bản ta đãi ở thanh lâu. Chính là ta biết thanh lâu ngư lòng hôn tạp, vẫn luôn đãi đi xuống khẳng định cũng sẽ không an toàn, cho nên theo ý ta đến ngươi hơn nữa xuyên qua ngươi thân phận thời điểm, liền cho ngươi hạ cổ. Còn nhớ rõ ngươi lúc ấy chọn chúng ta, một hai phải làm ta ngồi bên cạnh ngươi sao. Chính là lúc ấy, cho ngươi rót rượu thời điểm, ta ở ngươi chén rượu hạ đồ vật. Cho nên từ đó về sau, ngươi đại khái liền có ngươi cái gọi là cái loại này. Không thoải mái cảm giác. Chính là tiểu mạn Tuy rằng ta nhìn chúng đoan vương phủ, nhưng là sao lại? Ta không có làm như vậy. Ở ngươi hỏi ta có phải hay không muốn đi đoan vương phủ thời điểm, ta không nghĩ lợi dụng ngươi, cho nên ta cử tuyệt. 1755 chương 1755 chính là ta không nghĩ cho ngươi giải, làm sao bây giờ? Theo hắn trầm thấp tiếng nói chầm rãi rơi xuống, quân tiểu mạt ánh mắt thoáng hoảng hốt một chút, đồng mắt chỗ sâu trong cũng là hiện lên vài phần dãy ruột. Nay đại khái là nàng lần đầu tiên thấy người nam nhân này nói nhiều như vậy lời nói. Sắc thật, lúc trước nàng đưa ra làm hắn cùng nàng cùng nhau hồi đoàn vương phủ, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy đoàn vương phủ che chở cũng đủ làm hắn dưỡng hảo trên người những cái đó thương. Đừng nói bên ngoài những người đó không biết hắn sẽ ở nơi đó, liền tính bọn họ biết, cũng không dám tự tiện xông vào đoàn vương phủ. Chính là lúc ấy hắn cự tuyệt. Nàng suy nghĩ thật lâu hắn cự tuyệt nguyên nhân. Tuy rằng lúc ấy nàng không nói thêm gì, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Rốt cuộc nàng đều như vậy nhiệt tình mời, cũng không cần hắn trả giá bất cứ thứ gì, vì cái gì hắn chính là không muốn cùng nàng trở về. Sợ nàng ăn hắn sao? Vẫn là chán ghét nàng chán ghét không muốn cùng nàng chung sống một cái không gian. Nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới sẽ là hắn hiện tại nói nguyên nhân này. Nguyên lai like hắn cho nàng hạ cổ, lại không nghĩ lợi dụng nàng A. Cỡ nào dễ nghe lý do? Nếu không nghĩ lợi dụng ta, vì cái gì còn phải cho ta hạ cổ? Liên tính ngươi cho ta hạ cổ thời điểm cái gì cũng không biết, như vậy sao lại đâu? Ở ngươi không nghĩ lợi dụng ta thời điểm, vì cái gì không đem này phá cổ cho ta giải? Quân tiểu mạt câu môi cười, cơ lạc, ngươi lý do cùng lấy cớ đều dễ nghe như vậy. Dễ nghe nàng thậm chí phân không rõ kia đến tuột cùng là lý do vẫn là lấy cớ. Nếu thật sự giống như ngươi nói vậy ngươi không muốn lợi dụng ta, kia hiện tại lập tức liền cho ta giải này cổ, ân tiểu mạc, cơ lạc ánh mắt hơi hơi chật lué, hắn có thể cho chính mình nói ra lúc trước chuyện này từ đầu đến cuối, chính là cái kia vấn đề, muốn hắn nói như thế nào, hắn thần sắc phản phất có chút phức tạp có chút thất bại, quân tiểu mạc xem hắn liên tiếp nhìn chầm chầm chính mình lại không mở miệng, nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi như vậy nhìn ta ta cũng không có khả năng biết ngươi tưởng biểu đạt có ý tứ gì, cho nên trực tiếp dùng miệng nói, Đấy lòng hiện lên rất sâu rồi dám đau đớn, không biết tên, từ vừa rồi nghe được lục sao những lời này đó liền bắt đầu, hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Ta không nghĩ. Cơ lạc đột nhiên ôm chặt nàng, dùng sức to lớn, cơ hồ muốn đem nàng xương cốt bóp nát. Hắn nhắm mắt, ở nàng bên thai thấp giọng nói, quân tiểu mạn, chính là ta không nghĩ cho ngươi giải, làm sao bây giờ. Quân tiểu mạt thật sự không hiểu hắn ý tưởng, nhữ nhữ mày, vì cái gì. Nói không nghĩ lợi dụng nàng, rồi lại không chịu cho nàng giải cổ. Ngươi thích một dương bình sao? Hắn đột nhiên hỏi một câu không thể hiểu được nói. Quân tiểu mạt giữa mày nhăn càng sâu vài phần, bị hắn gắt gao mà ôm, nàng cũng không có dãy rua, chỉ là khó hiểu nói. Chúng ta hiện tại đang nói giải cổ sự tình, ngươi vì cái gì một hai phải xả đến một dương bình. Ta cảm thấy ngươi giống như có điểm thích hắn. Tiểu mạng, ngươi qua ỷ lại hắn, cùng ta ở bên nhau thời điểm. Ngươi cũng thường thường nhắc tới tên của hắn. Ta sợ ta cho ngươi giải cổ, chúng ta liền thật sự một chút quan hệ đều không có. Cho nên ta không nghĩ. Châm thấp tiếng nói mang theo một cổ mê hoặc nhân tâm ý vị. Quân tiểu mạt hơi hơi chấn động, toàn bộ thân thể tất cả đều căng chặt lên, đồng mắt cũng có như vậy trong nháy mắt tan dã cùng sậu súc. Bởi vì sợ nàng rời đi, cho nên không chịu cho nàng giải cổ. Vừa rồi hắn nói thích nàng thời điểm, kỳ thật nàng là không tin. Nàng một lần cảm thấy hắn là muốn lợi dụng hắn. Chính là không biết vì cái gì. Nghe thấy cái này buồn cười lại vớ vẩn hắn không chịu cho nàng giải cổ nguyên nhân. Nàng thế nhưng sinh ra vài phần hốt hoảng chua suốt cùng ngọt ngào cùng tồn tại tư vị. 1756 chương 1756 hảo A. Vậy ngươi cùng ta về nhà đi. Là bởi vì kia đáng chết cổ ở quái pha sao. Quân tiểu mạt không biết. Nàng chỉ biết, cái gọi là... Tự hồ chỉ có ở nàng không nghĩ suy nghĩ hắn thời điểm hoặc là không muốn đi gặp hắn thời điểm mới có thể phát tác, gặm cắn nhân tâm, làm nàng không thể không tìm mọi cách nhìn thấy hắn, nếu không liền sẽ bị cái loại này quỷ dị đau đớn cha tân chết. Cơ lạc quân tiểu mặt nắm chặt ở hắn trên và táo ngón tay chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, sắc mặt nhàn nhạt không có gì biểu tình, nếu ngươi cảm thấy ta thích hắn, ỷ lại hắn, như thế nào còn dám vì ngươi bản thân tư dụ, cứ như vậy đem ta vây ở cạnh ngươi. Đơn giản là ngươi thích ta, cho nên liền phải vây ta sao? Cơ Lạc rõ ràng cảm giác được nàng nàng ngắn ngủi cứng đờ qua đi cái loại này lơi lỏng xuống dưới cảm giác, chính là giờ này khắc này hắn lại bất chấp mà khác, bởi vì liền chính hắn thân thể cũng là cứng đờ. Hắn vì bản thân tư dục, cho nên vây nàng, phải không? Nàng thừa nhận nàng thích Mục Dương Bình cũng ỷ lại Mục Dương Bình, phải không? Đúng vậy, hắn hạp hai mắt, gắt gao cô nàng mảnh khảnh vòng eo, ngươi biết ta trước nay đều ích kỷ. Chỉ cần ta chính mình cao hứng, mặc kệ người khác cảm thụ. Hiện tại nếu ta muốn ngươi, ta đây liền sẽ không buông ra ngươi. Quân tiểu mạc, ngươi đã chết nảy tâm đi. Quân tiểu mạc thu thu mắt, đạm đạm cười, ngươi không muốn biết ta rốt cuộc thích chính là ai sao. Nói không chừng ngươi cho ta giải cổ, cuối cùng ta còn là phát hiện ta luyến tiếp rời đi ngươi đâu. Hắn muốn biết, hắn như thế nào sẽ không nghĩ đâu. Chính là hưởng hắn tự xưng là không sợ trời không sợ đất. Lại sợ cuối cùng được đến đáp án không phải hắn muốn, đến lúc đó hắn nên làm cái gì bây giờ. Cho nên hắn thà rằng không biết, lừa mình dối người mà đem nàng lưu tại bên người, liền như vậy giam cầm cả đời, kỳ thật cũng thực hảo. Không nghĩ. khinh phiêu phiêu hai chữ ném xuống, quân tiểu mặt thân hình hơi hơi chấn động, chật liền bắt đầu cười, hảo à, vậy ngươi cùng ta về nhà đi. Cứ lạc sướng sốt, chậm rãi buông ra nàng, làm cái gì? Không phải không chịu cho ta giải sao, ngươi tổng không thể làm ta vẫn luôn đãi ở cái này phá địa phương đi. Ta không muốn đại ở chỗ này, vậy chỉ có thể ngươi theo ta đi, đi đoan vương phủ thấy ta phụ vương cùng mẫu phi, trình đến bọn họ đồng ý, sau đó quang minh chính đại cùng ta ở bên nhau đi. Nàng không nghĩ lại trốn chôn tranh tránh, cũng không nghĩ lại làm phụ vương cùng mẫu phi lo lắng. Nếu không đáp ứng, vậy nghĩ cách làm cho bọn họ đáp ứng. Dù sao noán noán tỉ tỉ như vậy đều thành công, phụ vương cùng mẫu phi cũng không phải có dòng roi thành kiến người, không có gì không thể đáp ứng. Quân tiểu mặt tùy ý hắn tay dừng ở chính mình trên người không có dây rua, liền như vậy yên lặng nhìn hắn, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Cơ lạc ở trong đầu đem nàng lời nói qua một lần lại một lần, hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Nàng không yêu cầu hắn giải cổ. Áp lực trong lồng ngực cực độ chấn động. Cơ lạc nhỏ bé môi mân khẩn thành một cái thằng tắp, quân tiểu mạc, đây là chính ngươi nói, mặc kệ ngươi tương lai có thể hay không hối hận, ta đều sẽ không lại cho ngươi rời đi ta cơ hội. Quân tiểu mạc cho hắn một cái lạnh lạnh xem thường, châm chọc mà ngước mắt nhìn hắn, dù sao ta không nói như vậy ngươi cũng không chịu cho ta giải, ta đây nói hay không lại có cái gì khác nhau. Sắc thật không có. Hắn khỏe môi hơi hơi một câu, nắm tay nàng đi nhanh hướng cửa phương hướng đi qua đi. Quân tiểu mạt đi rồi một nửa đột nhiên dừng lại bước chân, cơ lạc, còn có chuyện. Nàng nhìn về phía nhà ở phương hướng, nếu ngươi xem một dương bình khó chịu, ta đây xem lục sao cũng khó chịu, ngươi tính toán như thế nào giải quyết. 1757 chương 1757 ta muốn chính là ngươi mà không phải nàng. Nam nhân bước chân hơi hơi một đốn, quay đầu nhìn nàng, ngươi tưởng như thế nào giải quyết. Quân tiểu mạt hơi hơi mỉm cười, cũng không cần quá phiền thoái. Nhưng là ta không nghĩ nhìn đến nàng, nàng không thể tiếp tục xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Hảo! Nếu ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau, ta đây cũng không nghĩ làm ngươi nhìn đến nàng, cho nên về sau nàng không thể xuất hiện ở ngươi trong tầm mắt. Hảo! Phản phất là không ngờ hắn sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, quân tiểu mạc kinh ngạc một chút, ngươi xác định, về sau đều không thấy nàng. Quân tiểu mạn ta còn có chỗ nào biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Cơ lạc môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn nàng, ta muốn chính là ngươi mà không phải nàng, cho nên có thể hay không nhìn đến nàng, đối với ta tới nói cũng không quan trọng. Hắn nắm tay nàng hơi hơi buộc chặt, quan trọng là ta có thể nhìn đến ngươi. Quân thiểu mặt có như vậy trong nháy mắt hoàn thần, sau đó cười nói, cơ lạc, nhìn không ra tới ngươi còn rất có thể nói. Trước kia ta luôn cho rằng ngươi há mồm chỉ biết gọi người làn đầu. Rất giống ta thiếu ngươi một đống nợ dường như Nàng ở châm trọc hắn Cơ lạc rõ ràng có thể nghe ra kia cổ châm trọc hương vị Nhưng là không biết vì cái gì Hắn không cảm thấy sinh khí ngược lại có chút vui mừng Nàng rốt cuộc không phải kia phó cười như không cười muốn cười không cười bộ dáng Nàng sẽ châm trọc hắn Ấn, ngươi không có phát hiện ưu điểm còn có rất nhiều Có thể chậm dại khai quật Cơ lạc cho nàng một cái khó gặp tươi cười Sau đó liền đột nhiên buông ra tay nàng do hỏi, ngươi là muốn ở chỗ này chờ ta, vẫn là muốn cùng ta cùng nhau đi vào. Quân tiểu mặt châm chọc hắn, ngươi đều buông ta ra tay, xác định có muốn ta cùng ngươi cùng nhau đi vào ý tứ sao. Cơ lạc mặc kệ nàng, chính mình đi vào. Hắn hiểu nàng, từ ánh mắt của nàng đọc đã hiểu, nàng không tính toán đi vào. Nói không rõ là cảm động vẫn là mặt khác cái gì, hắn chỉ biết chính mình lãnh ngạnh nhiều năm như vậy tâm rốt cuộc vẫn là mềm mại xuống dưới. Lục sao nhìn lại lần nữa trở về nam nhân, lẻ loi một mình, đáy lòng đột nhiên hiện lên một tia mong đợi, cơ lạc. Ta hiện tại muốn đi đoan vương phủ, thương thế của ngươi đã không có gì đáng ngại, tu dưỡng hảo liền đi tìm cha ngươi bọn họ thỉnh tội, hoặc là... Thôi, ngươi là bọn họ nữ nhi, hùng chi lúc trước diệt ta giáo có công, bọn họ sẽ không thật sự đối với ngươi thế nào. Chính là ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau a Lục sao nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống. Nghe được hắn nói muốn đi đoàn vương phủ thời điểm, nàng cả người liền có chút chịu không nổi, hắn sao lại có thể ném xuống nàng một người rời đi đâu. Hắn lúc ấy không phải đem nàng ôm trở về không chịu đem nàng giao cho nàng phụ thân sao. Hơn nữa ngươi lúc ấy không phải nói, ta phụ thân hắn sao sẽ không bỏ qua ta sao. Vì cái gì đột nhiên lại sửa miệng. Lúc ấy bọn họ ở vào thịnh nộ bên cạnh, ngươi lại thân bị trọng thương, vạn nhất xảy ra vấn đề ta không nghĩ phụ trách. Nhưng là hiện tại thân thể của ngươi không có gì đáng ngại, bọn họ lửa giận cũng bình ổn xuống dưới, nếu ngươi trở về nói, sẽ không lại có cái gì vấn đề. Cơ lạc nhàn nhạt nói, ta không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau, lúc trước không có khả năng, hiện tại càng không thể. Không, ngươi nói dối, lúc trước ngươi rõ ràng chính là thích ta. Lúc sao không cam lòng mà nổi giận gầm lên một tiếng, nước mắt rất càng thêm mánh liệt mềm ngông, lúc trước ngươi đối ta thực tốt, cơ lạc. Là bởi vì ta đem mật đạo nói cho cha ta bọn họ, làm cho bọn họ hủy hoại ngươi giáo chúng, cho nên ngươi mới thực ta cho nên ngươi mới cùng quân tiểu mạc ở bên nhau trả thù ta có phải hay không. 1758 chương 1758 ta muốn quân tiểu mạc, chỉ cần nàng. Ta biết ngươi không yêu nàng, ngươi không có khả năng ái nàng. Nương nói cho ta, ngươi cả đời này đều chỉ biết đối chấp nhất với một người nhớ mãi không quên, ngươi lúc trước yêu ta. Lại sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền yêu nàng? Cơ lạc, ngươi nhất định là gặp ta. Ngươi nương có lẽ nói không có sai. Nam nhân tiếng nói đê đê chầm chầm, cũng đã không có vừa rồi lánh ngạnh banh thẳng, chỉ là cao mày liếc nàng liếc mắt một cái, cho nên ta không biết ngươi là nơi nào tới tự tin nói ta yêu ngươi. Từ trước kia đến bây giờ, ta chưa từng có từng yêu ngươi, muốn ta nói mấy lần ngươi mới tin. Lục sao chấn động, ngươi còn trách ta. Ngươi lúc trước rõ ràng, ta lúc trước chỉ là đem ngươi đưa muội muội. Cơ Lạc đống dưng đánh gây nàng, ngươi ẩn nút ở ta bên người làm thuộc hạ, ta khi đó không biết, lại hơn nữa ngươi cùng ta 15 tuổi bị chết muội muội sinh đến có chút tương tự, cho nên đối với ngươi so người bình thường hảo chút, nhưng ta khi nào nói qua ta thích ngươi? Khi đó hắn cái gì đều có, cũng cái gì đều có thể có, chỉ cần hắn một câu, chẳng lẽ muốn cái thuộc hạ còn không được? Chính là hắn không có Bởi vì hắn không yêu, cũng không nghi muốn. Từ đầu tới đuôi hắn vẫn luôn đều rất rõ ràng, hắn chưa từng có từng yêu lục sao. Đừng lại miên man suy nghĩ, ngươi thiếu ta đồ vật ta không cần ngươi còn, chỉ cần ngươi đừng tái xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Hắn để rũ mắt, mặt vô biểu tình đầy mặt hờ hững mà nhìn nàng, lục sao, ta muốn quân tiểu mạn chỉ cần nàng, nàng không nghĩ nhìn đến ngươi cũng không nghĩ làm ta cùng ngươi có liên lụy, cho nên hôm nay bắt đầu. Ngươi đừng lại dây dưa, nếu không ta sẽ không đối với ngươi khách khí, biết không? Lục sao hốt hoảng mà nhìn nam nhân kiên định ánh mắt, đột nhiên cảm thấy ngực bị thương địa phương đau quá đau quá, nhưng kia không chỉ là miệng vết thương đau đớn, nàng biết, đó là từ trong lòng ngực lộ ra tới tim phổi đều ở đau kêu gào cảm giác. Cơ lạc, ta, ta luôn tận tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nam nhân nói bãi liền chậm rãi xoay người, không còn có nửa điểm lưu luyến mà rời đi. Lục sao từ trên giường đột nhiên phiên lên, đi tới cửa lại nhìn đến cái kia xưa nay lạnh leo nam nhân đi qua đi dắt quân tiểu mặt tay, khỏe môi một mặt khẽ nguyết đổ cung ôn nhu đầy đủ, lại là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ ráng. Trong lòng đột nhiên lại là một trận đau đớn đánh lút lại. muội muội lúc sao, hắn chỉ đem ngươi đương muội muội mà thôi, đừng lại si tâm vọng tưởng. Nếu lúc trước nàng không có đem cái kia mật đạo nói cho phụ thân cùng sư phó bọn họ, Có phải hay không liền sẽ không liên lụy hắn diễn giáo? Có phải hay không sở hữu đồ vật đều sẽ không thay đổi? Có phải hay không? Chẳng sợ chỉ là đương hắn muội muội, cũng hảo à. Ít nhất có thể đại ở hắn bên người, bằng hồn nhiên tốt đẹp nhất hình tượng đại ở hắn bên người. Chỉ cần hắn không cưới vợ, nàng liền có thể vẫn luôn làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Chẳng sợ chỉ là muội mội, lừa chính mình cả đời lại có cái gì không hảo đâu. Cơ Lạc nắm Quân Tiểu Mạt đi tới cửa thời điểm, Quân Tiểu Mạt mới đột nhiên nhớ tới bên ngoài còn có người, vội vàng nói, "Mộc Dương Bình còn ở bên ngoài, ngươi như vậy nắm tay của ta đi ra ngoài, có thể hay không ảnh hưởng không tốt lắm?" "Có cái gì không tốt?" Vừa nghe đến nam nhân kia tên, cơ Lạc sắc mặt liền trầm hạ tới, Mộc Dương Bình này ba chữ tựa như một cây thứ chắt ở hắn trong lòng. Cô Quân Tiểu Mạt ngơ ngác gật gật đầu, "Vậy được rồi." Nàng cũng chưa từng có nhiều phản bác. Nàng biết cơ lạc đối Mộc Dương Bình không yên tâm tựa như nàng đối lục sao như vậy, cho nên nàng sẽ không tại đây chuyện mặt trên cùng hắn có cái gì tranh chấp. 1759 chương 1759 cơ lạc, ngươi có phải hay không có? Môn phủ vừa mở ra, Mộc Dương Bình đưa lưng về phía cửa thân ảnh liền xoay trở về, nhìn đến bọn họ hai người đồng thời xuất hiện, tựa hồ là hơi hơi một xá, rồi sau đó ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở hai người dao nắm trên tay, ánh mắt một đốn. Mục Dương Bình, chúng ta trở về đi. Quân Tiểu mạt nói xong, liền nhìn đến hắn ánh mắt hướng cơ lạc trên người liếc mắt một cái, ý có dò hỏi. Quân Tiểu Mạc liền gật gật đầu, hắn cùng chúng ta cùng nhau trở về, ta muốn cho phụ vương cùng mẫu phi biết. Mục Dương Bình không nói thêm gì, đây là chuyện của nàng, hắn không cần hỏi nhiều cũng không có phương tiện hỏi nhiều, húng chi vẫn là tại đây nam nhân trước mặt. Vì thế gật gật đầu, đi ở phía trước. Cơ lạc cảm thấy nam nhân kia thật sự là trước mắt, muốn đi đến hắn phía trước đi lướt qua hắn, chính là lại không nghĩ bị hắn nhìn chầm chầm quân tiểu mạt bóng dáng, cho nên rồi dám thật lâu, không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý tới. Cuối cùng đi đến một cái ngã rẽ thời điểm, hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị cùng một dương bình mất tướng phản phương hướng. Quân tiểu mạt giữ chặt hắn, cổ quái hỏi, ngươi làm gì? Đoan vương phủ không ở bên kia? Bên kia không phải cũng có thể đến. Cơ lạc nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếng nói đê đê chầm chầm, nghe không ra hỉ nộ. Quân thiểu mặt trên mặt biểu tình càng thêm cổ quái, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Cơ lạc, ngươi có phải hay không có cái kia bệnh tự còn không có tới kiểm xuất khẩu, đã bị nam nhân hờ hững đảo qua tới ánh mắt sợ tới mức một lần nữa nuốt trở vào, sửa lời nói, ngươi sẽ không như vậy hố chí bởi vì không nghĩ cùng nhân ra đi cùng nhau, cho nên cô ý vọng một cái đường xa đi. Nàng tú khí lông mày hơi hơi nhíu lại, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chính là cơ lạc rõ ràng là ý tư này, cho nên hắn tìm không thấy cái gì lý do tới phản bác nàng. quân thiểu mặt tưởng trang chính mình rất cao lênh ít khi nói cười bộ dáng, còn là không nhịn xuống đỡ đỡ chán, hảo đi ngươi đi bên này đi, ta tối hôm qua quá mệt mỏi hôm nay còn đi rồi rất nhiều lộ, hiện tại càng mệt mỏi, ta cùng hắn đi bên kia đi. Nàng chính là thương họa Tuy rằng một đêm lúc sau đã tốt không sai biệt lắm, bất quá nàng thật sự là không nghĩ vì loại lý do này vòng cái vòng lớn. Hùng chi, liền tính hắn không thích một dương bình, nhân ra cũng không có làm sai cái gì, thậm chí không có đối nàng biểu hiện ra bất luận cái gì tâm tư tới, nàng gì đến nỗi vì như vậy buồn cười nguyên nhân ngay cả đi đường đều phải cùng nhân ra đường ai nấy đi. Cơ lạc sắc mặt phát lệnh, quân thiểu mặt nhìn một dương bình bóng dáng, cười như không cười mà đối cơ lạc nói. Ngươi theo ta đi sao, không đi nói ta liền đi trước, bất quá ngươi một người đi đường cô đơn cũng đừng trách ta, tốt xấu ta còn có thể tìm cái bạn nhi trò chuyện. Ui! Này nam nhân, đi phía trước không biết trước thông chi nàng một tiếng sao. Như vậy đột nhiên đem nàng tốn qua đi, bước chân còn lớn như vậy, tưởng hụ chết người. Quân thiểu mặt trong lòng lầm nhầm lầm nhầm một trận nhi, theo sau đi theo hắn đi nhanh đi nhanh mà hướng tới đoan vương phủ phương hướng đi qua. Quân Hàn Tiêu cùng Long Vi đều ở trong vương phủ, nhìn đến quân tiểu mạt nắm cái nam nhân. Nga không, là bị một người nam nhân nắm đi vào tới thời điểm, bọn họ nội tâm là giết gạo, hỏng mất. Hai người đều là trừng lớn mắt, không thể tin tưởng đến chấn kinh rồi đã lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến một dương bình thanh âm vang lên tới, Vương ra, Vương Phi, không có gì sự nói, ta đi về trước. Long Vi lúc này mới thoáng hoàn hồn, chiều hắn vây vây tay. Lại có chút ấy nấy mà cười cười, hảo, ngươi trở về đi. Mấy ngày nay vất vả ngươi, quay đầu lại ta cùng vương gia sẽ đi tướng quân trong phủ hảo hảo bái tạ một phen. 1.760 chương 1.760 ngày giết chết ta sẽ làm nàng thủ tiết. Chiếu hiện tại này tư thế, nàng đã rất rõ ràng quân tiểu mạt cùng một dương bình là không có khả năng, bởi vì quân tiểu mạt trực tiếp đều đem dã nam nhân cấp lánh hồi trong vương phủ tới. Long vi đầy mặt cổ quái mà nhìn bọn hắn chằm chằm, chẳng lẽ nói loại chuyện này thật sự sẽ di chuyển sao? Lúc trước nàng là như thế này, hiện tại quân tiểu mặt lại là như vậy, chỉ hy vọng bọn họ nhi tử đừng như vậy mới hảo. Hai người các ngươi làm gì đâu? Phản ứng lại đây lúc sau, quân hàng tiêu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộm mà rít gào một câu, quân tiểu mặt, ngươi từ nơi nào mang theo cái nam nhân trở về? Ngươi lúc này mới bao lớn à? Đi học ngươi phong ấm tỷ tỷ đem nam nhân mang về nhà tới, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ngươi phụ vương? Hắn hung tợn trừng mắt kia hai tay, còn không mau cho ta buông ra. Quân hàng tiêu cảm thấy chính mình nội tâm quả thực hỏng mất, vốn gì hắn là thực không muốn đem quân tiểu mà sớm như vậy liền hứa cấp cái nào nam nhân, chính là gần nhất nha đầu này lại liên tiếp mà cho hắn tìm việc nhi, cho nên bất đắc gì dưới tìm một dương bình lại đây. May mà kia tiểu tử theo hắn quan sát xuống dưới cũng là cái không tồi người được chọn, cho nên trong lòng cũng còn tính khí quá. Nhưng hiện tại xuất hiện cái này lại là thứ gì? Vì cái gì lại tới một cái? Quân tiểu mạt nghe vậy chạy nhanh chịu động một chút chính mình bị cơ lạc bắt lấy tay, cơ lạc mới đầu còn không chịu phóng. Chính là bị quân tiểu mạt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dùng một loại mười vạn phần uy hiếp ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, sau đó mới không tình nguyện mà giải tay. Giữa mày gắt gao nhíu lại, nhỏ bé môi mân khẩn thành một cái thẳng tóc. Phụ vương, đây là cơ lạc. Quân tiểu mạt ngựa ngùng mà cười hai tiếng, hắn là ta. Liên ở nàng do dự mà nên như thế nào tiếp tục giới thiệu cơ lạc thời điểm. Cơ lạc trong miệng liền toát ra tới hai chữ, nam nhân. Quân tiểu mạt gắt gao nhắm lại mắt, này nam nhân liền không thể nói được quyển chuyển điểm sao. Con ngại nàng phụ vương không đủ sinh khí có phải hay không. Nam nhân quân hàng tiêu nặng nghề mà cười lệnh hai tiếng, ngươi là nàng nam nhân. Ai thừa nhận ngươi vẫn là ai cho ngươi gan. Cơ lạc mặt vô biểu tình mà nhìn đối diện cái kia quân tiểu mạt phụ vương, giữa mày như cũng nhíu lại, nếu là nàng nam nhân, chỉ cần nàng thừa nhận không phải được rồi. Hùng chi, chúng ta cái gì đều đã đã làm, ta không phải nàng nam nhân vẫn là nàng ai. Phúc! Long vi vốn dĩ tưởng uống một ngụm trà thuận thuật khí, Giảm bất một chút cái này kêu cơ lạc quân tiểu mạt nam nhân mang đến thật lớn đánh sâu vào, kết quả bị cơ lạc những lời này như vậy vừa nói, trong miệng trà liền như vậy không hề hình tượng mà phun tới. Nhiều năm như vậy, Long Vi cảm thấy chính mình thật vất vả có cái đoan trang cao quý vương phi bộ dáng, chính là hiện tại, hóa thành hư hảo. Cái gì gọi là gì đều đã đã làm. Quân tiểu mạt cùng người nam nhân này, đã cái gì đều đã làm. Long Vi nội tâm lại một lần hỏng mất khắp huyết, Quân tiểu mạt sắc mặt thay đổi tàm biến, cắn răng chừng hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì. Chẳng qua nàng bộ dáng này dừng ở quân hàn tiêu trong mắt, liền biến thành thẹn quá thành giận che giấu trong lòng tức khắc một trận hỏa khí liền bạo lên, quân tiểu mạt. Hắn rít gào nói, ngươi mới nhiều ít tuổi, nhiều ít tuổi A Ngươi liền cùng này nam nhân cái gì đều đã làm. Hắn hận sắc không thành thép mà sẻo nàng liếc mắt một cái, trật lại hung hăng chừng hướng cơ lạc. Cảm thấy là hắn dạy hư chính mình nữ nhi, ngươi là từ đâu toát ra tới, dám đối buồn vương nữ nhi làm ra loại chuyện này. Tin hay không buồn vương chém ngươi. Cơ lạc mím môi, nói, vương ra, tiểu mặt là nữ nhân của ta, ngài giết chết ta sẽ làm nàng thủ tiết. 1761 chương 1761 ta chính là tưởng cùng hắn ở bên nhau. Theo hắn những lời này ông rơi xuống, sảnh ngoài người đều là thần sắc khác nhau. Quân thiểu mặt đã xấu hổ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, nàng đã sớm biết này đáng chết nam nhân sẽ không nói, vừa rồi như thế nào liền không ở trở về trên đường dặn dò nàng vài câu đâu. Nếu là nàng sớm một chút nói ít nhất cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này A. Nhìn một cái hắn hiện tại này đều nói gì đó lung tung rối loạn. Long vi còn lại là cảm thấy thiếu niên này quả thực quá dũng khí đáng khen, đứng ở hoàng thân hậu duệ quý tộc trước mặt chút nào không sợ hãi còn chưa tính. Còn lạnh ngột khuôn mặt rất giống là bọn họ thiếu hắn tiền dường như. Quân Hàn Tiêu là ba người bên trong phản ứng lớn nhất một cái, "Tiểu tử thối, ngươi nhưng thật ra còn nhọc lòng khởi buồn vương nữ nhi tới." Hắn lạnh lùng một hừ, "Bất quá điểm này ngươi có thể yên tâm, buồn vương tự nhiên sẽ cho nàng tìm tới càng nhiều càng tốt nam nhân, cho dù là nàng cùng quá ngươi, buồn vương cũng làm theo có thể cho nàng tìm tới thành ngàn thượng trăm nam tử, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng thủ tiết." Quân tiểu mạt đều mao khóc. Nàng muốn thành ngàn thượng trăm nam nhân tới làm gì? Hơn nữa phụ vương ngày thường tuy rằng nói tính tình không tốt lắm bộ dáng, nhưng hôm nay như thế nào giống như đặc biệt không hào đâu. Nay hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái trưởng bối cùng một cái tiểu bối giang thượng, loại chuyện này cũng quá rất phân đi. Nàng vội văng nói, phụ vương, ngài nghe ta nói, ta cùng hắn thật sự không có ngài tưởng cái loại này quan hệ, chúng ta chính là thực. Không đợi nàng nói xong, cơ lạc sắc mặt lại là phát lệnh. Nguyên bản nghe được quân hàn tiêu nói cũng đã đủ không thoải mái, hiện tại lại nghe quân tiểu mặt nói bọn họ quan hệ không phải cùng quân hàn tiêu tưởng giống nhau, trong lòng táo úc cỏ một chút liền dũng đi lên. Tức khắc cười lạnh một tiếng, nói, đoan vương ra, này ngài cũng đừng nghĩ nhiều, phàm là ngài có thể cho nàng tìm được một người nam nhân, ta liền sẽ ở trước tiên đem bên người nàng nam nhân tất cả đều giết chết, cho nên, ngài vẫn là đường tàn hại sinh linh. Quân hàn tiêu tức giận đến sắc mặt xanh mét, Quân tiểu mạc, Phu vương, không phải, ta cùng hắn kỳ thật cái gì cũng chưa phát sinh quá, ta chính là tưởng cùng hắn ở bên nhau, tưởng ở bên nhau mà thôi. Quân tiểu mạc khóc không ra nước mắt nói, ngài yên tâm đi, ngài dạy ra nữ nhi sao có thể sẵn bậy đâu có phải hay không. Bị nàng như vậy chụp một lát mông ngửa quân hàng tiêu sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp vài phần, nói, đừng tưởng rằng nói như vậy liền hữu dụng. Quân thiểu mặt lại chạy nhanh hướng tới Long Vi bên kia đưa mắt ra hiệu, hy vọng mẫu phi có thể giúp giúp chính mình, mà Long Vi cũng không phải không có xem hiểu, chẳng qua nàng bất quá uống ngụ trà, tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, bình tĩnh mà nhìn bọn họ xảo. Hy vọng tan biến. Quân thiểu mặt lại là bất đắc dĩ lại là đau lòng, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe quân hàn tiêu lạnh lùng nói, đi từ đường cho ta quỷ. Ở buồn vương làm ngươi lên phía trước không truần lên, cũng không chuẩn trộm ăn cái gì, nếu không bị phát hiện, vẫn là chiếu trước kia lão quý củ. Phụ vương. Đoàn vương ra, tuy rằng quân tiểu mặt là ngài nữ nhi, nhưng nàng hiện tại nhiều một tầng thân phận, cũng là nữ nhân của ta. Ngài ở như thế trừng phạt nàng phía trước, có phải hay không đến trước hết nghĩ tưởng điểm này? Quân hàng tiêu cười lạnh, nôn tắc, buồn vương tưởng xử phạt chính mình nữ nhi ngươi còn có thể không chuẩn. Không phải không chuẩn, mà là thỉnh cầu ngài không cần. Cơ lạc cứng đờ lại hơi mang vài phần ăn nói khép nép ý vị tiếng nói thấp thấp mà vang lên, đem quân tiểu mạt nghe đều chấn kinh rồi. Nguyên lai này nam nhân còn sẽ dùng loại này ngữ khí cùng người ta nói lời nói. Nguyên lai không nghĩ làm nàng bị thương thời điểm, hắn cũng nguyện ý vì nàng làm chút thay đổi. 1762 chương 1762 không, ta muốn bồi ngươi. Hiển nhiên ngay cả quân hàng tiêu cũng là người. Không có dự đoán được vừa rồi còn cùng hắn theo lý cố gắng tiểu tử thúi thế nhưng thay đổi ngựa khí. Thỉnh cầu hắn không cần. Nếu bổn vương có cái này quên lợi, kêu quân tiểu mạt ngươi hiện tại liền cho bổn vương đi từ đường quỳ. Hắn chừng mắt nhìn cơ lạc liếc mắt một cái. Quân tiểu mạt cảm động về cảm động, tổng không có khả năng ngỗ nghịch chính mình phụ vương ý tứ. Nghe vậy liền lập tức gật gật đầu, ta đã biết phụ vương. Nàng nói xong nhìn đến cơ lạc tựa hồ còn có cái gì lời nói tưởng nói bộ dáng, vội vàng nắm hắn tay, chiều hắn lắc lắc đầu, đừng, đừng nói nữa, sớm tại dẫn hắn trở về phía trước, nàng cũng đã đoan trước tới rồi mấy thứ này. Bất quá chính là quỷ từ đường mà thôi, nàng từ nhỏ đến lớn đã sớm đã thói quen, có cái gì sợ quá. Cơ lạc giữa mày gắt gao đánh hai cái kết, chính là nhìn nàng kiên định bất di thần sắc, cuối cùng vẫn là mở miệng, ta bổi người cùng nhau. Ai chuẩn ngươi bồi nàng? Quân hàng tiêu lập tức phản bác, chúng ta đoan vương phủ từ đường cũng là ngươi tưởng tiến là có thể đi vào. Lúc này cơ lạc lại không phản ứng hắn, dù sao bị phạt sự tình đã thành kết cục đã định, liền tính hắn tiếp tục thấp dọng đi xuống, quân tiểu mặt vẫn là đến đi quỷ từ đường, kia hắn chẳng phải là hưởng phí sức lực. Nguyên bản giống hắn người như vậy, liền rất khó được tiết với phản ứng người nào, càng không nói đến là giống vừa rồi như vậy ô tồn. Quân tiểu mặt xấu hổ không thôi. Này hai người cãi nhau thời điểm quả thực hoàn toàn không bận tâm nàng còn ở chỗ này đâu. Nghĩ nghĩ, đành phải ép dạ cầu toàn nói, mới nếu không ngươi tìm một chỗ chờ ta, chờ phụ vương phóng ta ra tới về sau, ta lại đi tìm ngươi, như vậy được không? Không, ta muốn bồi ngươi. Nói xong hắn liền lôi kéo tay nàng hướng tới sảnh ngoài bên ngoài đi ra ngoài. Quân hàng tiêu nhìn đối phương không hề có đem hắn nói để vào mắt nam nhân tức giận đến tùy tay sao khởi một cái cái ly liền chiều người tạp qua đi, bị cơ lạc vững vàng tiếp được lúc sau, hắn liền có vẻ càng thêm thẹn quá thành giận Long vi chạy nhanh giữ chặt hắn, hảo hảo, ngươi cùng cái hải tử nháo cái gì? Có hay không nửa điểm vương ra phong độ? Ta muốn không phong độ, ta liền trực tiếp giết chết hắn. Tiểu tử thúi, há mồm ngậm miệng liền nói là quân tiểu mạt nam nhân, quân tiểu mạt lúc này mới bao lớn tuổi A đã bị người như vậy làm bẩn hào hảo, ngươi cũng thật là, bị ngươi cứ như vậy, ta cũng chưa làm rõ ràng kia hài tử đến tuột cùng là nào hộ nhân ra tới. Ngươi muốn làm rõ ràng làm gì? Ngươi nói đi. Cơ lạc nắm quân tiểu mặt đi ở bên ngoài, hỏi nàng, không phải nói đi từ đường Phật quỳ sao, đoan Vương phủ từ đường ở địa phương nào, ngươi vì cái gì mang ta hương cái này phương hướng đi. Cơ lạc, ngươi đừng nói giỡn. Quân tiểu mặt thở dài. Cái này trừng phạt ta từ nhỏ đến lớn đều ở chịu, không có gì ghê gớm, ngươi nói ngươi đi theo ta làm gì. Ta nếu đã đáp ứng ngươi ở bên nhau, ta liền sẽ không lật lọng, ngươi yên tâm đi. Không, không phải. Cơ lạc biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, quân tiểu mạn ta nói ta bồi ngươi cùng nhau phạt quỷ liền không phải nói nói mà thôi. Nếu ngươi lần này là bởi vì ta mới biến thành như vậy, ta đây lại sao có thể một mình một người ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn lập tức tún tay nàng hướng tương phản phương hướng đi vào đi, đê đê chầm chầm tiếng nói ở bên thai không được xế vào văng lên, không nghĩ làm ta đem toàn bộ Đoan vương phủ đều tìm một lần, liền ngoan ngoan nói cho ta từ đường đến tột cùng ở nơi nào. Quân tiểu mạc thật sự không có cách nào, đành phải ngoan ngoan cho hắn chỉ lộ, mang theo hắn cùng đi vào từ đường. 1763 chương 1763 người một người quỷ ta sẽ đau lòng. Dù sao nàng hiện lại cảm thấy cơ lạc là càng ngày càng không bình thường, cũng vô pháp dùng bình thường tư duy đi cân nhắc hắn, cho nên quân tiểu mặt dứt khoát không đi quản hắn muốn làm cái gì, chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu không quá phận, liền tùy hắn đi hảo. Đi đến trong từ đường mặt, quân tiểu mặt vì không ở cơ lạc trước mặt làm ra cái loại này mất mặt chuyện này, cho nên thậm chí không có đi tìm cái gì đệm mềm lót ở đầu gối phía dưới, mà là trực tiếp quỷ gối đệm hương bổ thượng, thân hình đỉnh đến thẳng tác. Nguyên bản cho rằng cơ lạc cái gọi là bồi nàng chính là đứng ở bên cạnh bồi nàng mà thôi, nàng là không dám xa tưởng mặt khác khả năng tính, chính là đương nàng nhìn đến bên người một cái khắc đệm hương bổ thượng đột nhiên quỳ xuống nam nhân, thần sắc nao nao, lông mi run rảy hai hạ. Người ở chỗ này bồi ta nói chuyện thì tốt rồi, không cần quý như vậy. Một người chịu tội tổng hảo quá hai người cùng nhau chịu tội. Nàng lại nhảy mà nói nửa ngày, lại không gặp nam nhân phản ứng nàng. Liền như vậy hay còn quỷ gối nơi đó? Quân tiểu mặt nhịu như mày, cơ lạc. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, ngươi một người quỷ ta sẽ đau lòng, là ngươi đừng quỷ ngươi đại khái cũng không chịu, cho nên cứ như vậy. Cơ lạc mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng phía trước, nhìn những cái đó tổ tông bài vị, hắn thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng nghiêm túc lạnh lùng. Hùng chi quân tiểu mặt, bọn họ nếu là tổ tiên của ngươi, về sau cũng là của ta. Quân tiểu mặt chấp trước mắt, Đấy lòng đột nhiên hiện lên một kia mịch mịch dòng nước ấm, này nam nhân giống như thật là càng ngày càng có thể nói. Thời gian quá thật sự mau, nháy mắt bọn họ liền quỳ mấy cái canh giờ. Quân tiểu mặt hai chân bụn rủn mà mềm ở nơi đó, vì phòng ngừa phụ vương lại đây kiểm tra, nàng còn thường thường mà nhìn cửa phương hướng. Sau lại cơ lạc thật sự nhìn không được, níu lại mi trầm thấp tiếng nói nói, ngươi lên chạm một lát hoặc là trên mặt đất ngồi một lát, ta cho ngươi xem. Nếu ngươi phụ vương hoặc là mẫu phi lại đây, ta sẽ kêu ngươi. Không không không, vạn nhất ngươi một cái không chú ý tới, ta đây không phải xong đời. Kỳ thật nàng chỉ là tưởng nói cho hắn, nàng quyết tâm mà thôi. Chính là lời này dừng ở nam nhân lỗ thai, hiển nhiên chính là đối hắn nghi ngờ, cơ lạc không vui mà quét nàng liếc mắt một cái, nhỏ bé môi hơi hơi nhấp lên, ngươi tin tưởng chính ngươi cũng không tin ta. So sánh với dưới. Hắn thế nào cũng nhìn so nàng đáng tin cậy đi. Không phải, thay đổi trước kia ta cũng không cái gọi là, nhưng là chúng ta lần này sự tình, Phụ Vương khẳng định là thật sự không tao hứng, ta không thể lại chọc hắn sinh khí. Cho nên nếu hắn chỉ là làm ta phạt quỳ, ta đương nhiên phải làm đến mới được. Cơ lạc nhìn nàng kiên định thân sắc, môi mỏng nhóc đến càng thêm khẩn, thật lâu sau mới hỏi nói, ngươi có phải hay không sợ ta thân phận làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu? cho nên cái gì đều không có nói cho bọn họ cũng không có đem ta giới thiệu cho bọn họ ý tứ. Ngươi tưởng cái gì đâu? Quân thiểu mạt lạnh lạnh mà liếc nàng liếc mắt một cái, dù sao từ đầu tới đuôi, các ngươi cũng chưa cho ta nói chuyện cơ hội. Mặc kệ ta muốn nói gì, hoặc là là bị ngươi hoặc là là bị phụ vương đánh gãy, ngươi xác định ở như vậy dưới tình huống ta còn có thể hảo hảo giới thiệu ngươi. Húng chi? Hắn xác định chính hắn có muốn đem chính hắn giới thiệu cho phụ vương chuẩn bị sao. Cơ lạc hứ lạnh một tiếng, tận dụng mọi thứ người không hiểu. Không chờ hắn sau khi nói xong mặt nói, từ đường cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, càng đi càng gần. Như vậy thanh âm quân tiểu mạt nghe xong vô số lần, tự nhiên không có khả năng không biết là ai, sắc mặt tức khắc vui vẻ, cao hưng nói, tiểu vũ, người rốt cuộc tới. Cơ lạc sắc mặt tức khắc trầm xuống, tiểu vũ lại là ai? 1764 chương 1764 ngươi lại ám chỉ ta cái gì? Quân lạc vũ cầm điểm ăn tiến vào, quân tiểu mặt nhìn đến hắn liền theo trước giống nhau, hai con mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chầm chầm hắn trong tay đồ vật, mắt trông mong bộ ráng thoạt nhìn đặc biệt đáng thương, chẳng qua rừng ở cơ lạc trong ánh mắt có vẻ đặc biệt tiêu tấu. Ngươi như thế nào lại phạm tội nhi? Quân lạc vũ bất đắc dĩ mà nhìn nàng, liếc mắt một cái bên người nàng nam nhân mẫu phi nói ngươi mang theo tỷ phu trở về, chính là vị này. Tuy rằng cơ lạc đối người này thực khó chịu, một phương diện khó chịu quân tiểu mạng cùng người này chi gian thân mật, một phương diện khó chịu đối phương vừa tiến đến liền chất vấn nàng, bất qua cuối cùng loại này khó chịu cảm xúc đều ở tỷ phu này hai chữ toát ra tới nháy mắt tan thành mây khói. Hào tiểu tử, có nhãn lực. Mẫu phi là như vậy cùng ngươi nói. Quân tiểu mạng chớp chấp mắt. Có chút cổ quái lại có chút chờ mong mà nhìn hắn, mẫu phi lúc ấy cũng không nói chuyện, ta còn tưởng rằng nàng cùng phụ vương giống nhau sinh khí đâu, nguyên lai nàng thừa nhận chuyện này nha. Người suy nghĩ nhiều quá. Quân lạc vũ vô vô nàng vai, chính là bàn tay rơi xuống nháy mắt, liền nhìn đến một đạo sắc bén mắt phong chiều hắn đảo qua tới, tức khắc ngượng ngùng mà thu hồi tay, tỷ phu hảo hung tàn, hắn cùng quân tiểu mạt chính là thuần khiết tỷ đệ quan hệ, dùng đến như vậy sao? Mẫu phi nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ nói ngươi mang theo cái nam nhân trở về. Đến nỗi tỷ phu quân lạc vũ cười cười, thần sắc khiêm tốn mà chuyển tới cơ lạc trên người Đương nhiên là bởi vì ta minh bạch tâm ý của ngươi, biết ngươi sẽ không tùy tiện đem nam nhân mang về nhà. Hơn nữa vị công tử này thoạt nhìn tướng mạo đường đường, khí chất tuyết hảo, cho nên đương nhiên đảm đương nổi ta một tiếng tỷ phu A. Quân tiểu mạc sắc mặt càng thêm cổ quái. Tên tiểu tử thúi này cùng nàng nói chuyện thời điểm cũng chưa khách khí như vậy quá, vì cái gì đối với cơ lạc cái này lần đầu tiên gặp mặt nam nhân liền trở nên như vậy. Ninh nọt. Quả nhiên, cơ lạc sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, sắc bén như đao tầm mắt lại thoáng chuyển biến tốt đẹp, thậm chí cùng hắn gật đầu ý bảo hạ. Quân tiểu mặt trận mắt há hốc mồm, nguyên lai cơ lạc loại này nam nhân cũng thích nghe dễ nghe lời nói. Nàng tỏ vẻ đối này, hai người chi gian giao lưu hoàn toàn vô pháp lý giải. Thu thu ánh mắt, đem quân lạc vũ cho nàng lấy tới đồ vật phân cho cơ lạc, nhanh ăn đi, chúng ta ở chỗ này còn không biết phải quý bao lâu đâu, điền no rồi bụng mới hảo tiếp tục bị phạt. Quân lạc vũ cười hì hì ngồi sống xuống, tỷ phu, kỳ thật ngươi không cần bồi tỷ tỷ quỳ, nàng đã thói quen. Từ nhỏ đến lớn không biết bị nhiều ít như vậy trừng phạt, ngược lại là tỷ phu ngươi. Vì lâu rồi có thể hay không không thoải mái. Tiểu tử túi, người rốt cuộc ai để đệ, đệ. Quân tiểu mặt đột nhiên chiều hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ăn cây táo, rào cây xung đổ vòng ân bội nghĩa. Thì, ta này không phải ở vì ngươi tương lai phu quân suy nghĩ sao. Quân lạc vũ tràn đầy vô tội, vẫn là nói tỉ tỉ kỳ thật càng muốn làm tỷ phu đổi cùng nhau bị phạt. Quân tiểu mặt vây vây tay, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi tỷ tỉ, tỉ yên tâm, phụ vương cùng mẫu phi ngày mai sáng sớm liền đi ra ngoài, liền tính các ngươi tiếp tục bị phạt cũng sẽ không quá dài thời gian. Quân lạc vũ nói xong liền rất có ánh mắt mà rời đi từ đường, lưu lại kia hai người liên lặng mà ăn cơm. Quân tiểu mặt mới đầu không có hẹ răng, sau lại không nhịn xuống nói, cơ lạc, ngày mai ta phụ vương mẫu phi đều không ở. Nàng châm trước một chút nên như thế nào tiếp tục, chính là không đợi nàng mở miệng, nam nhân liền tà nàng liếc mắt một cái. Ngươi lại ám chỉ ta cái gì? Ám chỉ hắn cái gì? 1765 chương 1765 có phải hay không rất đau? Nàng châm trước một chút nên như thế nào tiếp tục? Chính là không đợi nàng mở miệng. Nam nhân liền tà nàng liếc mắt một cái. Ngươi là ám chỉ ta cái gì? Cái gì ám chỉ ngươi cái gì? Quân tiểu mạt lập tức điếu môi. Thư một tiếng nói. Ta chính là thuận miệng đề ra một câu. Ngày mai phụ vương mẫu phi đi ra ngoài nói. Chúng ta kỳ thật có thể tự do một ít, ở trong vương phủ hoạt động cũng sẽ không đã chịu như vậy như vậy hạn chế, ta cho rằng nói như vậy ngươi sẽ tương đối cao hứng. Nàng tú khí lông mày hơi hơi một túc, ngươi mãn đầu góc đều nghĩ thư gì, liền không thể dùng bình thường tư duy tự hỏi sao. Cơ lạc cho nàng một cái ngươi quá ngây thơ rồi ánh mắt, quân tiểu mạt, chẳng lẽ ta không có cùng ngươi đã nói sao, nam nhân trừ phi là đối với chính mình không thích hoặc là không có hứng thú nữ nhân. Nếu không liền không khả năng dùng bình thường tư duy tới tự hỏi, tất nhiên là không bình thường. Quân tiểu mặt khỏe miệng run rảy hai hạ, không biết xấu hổ còn chưa tính, còn không biết xấu hổ như vậy quang minh chính đại, thật đúng là không nhiều lắm thấy Nàng nghĩ nghĩ, lại ghét bỏ nói, ngươi đừng đem người đều nghĩ đến cùng ngươi dường như, chỉ có ngươi mới là như vậy mãn đầu góc dơ bần đầu. Cứ là không lý nàng, ánh mắt thẳng tóc mà dừng ở phía trước. Hắn hiện tại còn cái gì cũng chưa nói cái gì cũng chưa làm đâu liền dơ bẩn. Xem ra hắn cần thiết tìm cái thời gian làm nàng kiến thức một chút cái gì mới là chân chính. Quý suốt một buổi tối, quân tiểu mặt đầu gối đã đau không giống nàng chính mình. Nhưng nàng cũng không có đoán giận cái gì, dù sao cũng là chính mình gây ra sự tình, tổng không có khả năng đi quái cơ lạc. Chỉ là đương quân lạc vũ hỏa tốc tới nói cho bọn họ, phù vương cùng mẫu phi đã rời đi thời điểm quân tiểu mạc thân mình lập tức liền mềm đi xuống. Đi đi, như thế rất tốt, rốt cuộc đi rồi. Như là xoay người nông nô dường như, quân tiểu mạt kích động mà muốn đứng lên, chính là đầu gối vừa mới vừa ly khai mặt đất không đến một cm, thân thể lại lập tức một lần nữa mềm đi xuống, toàn bộ ngã quỷ trên mặt đất, bùng một tiếng, đầu gối đau đớn xuyên tim mà đánh lút lại. Cơ lạc lập tức nhăn lại mi, không được ngươi cũng đừng thể hiện. Hắn lạnh lùng cương nghị khuôn mặt tuấn tú lập tức căng chặt lên, mặt mày không vui mà nhìn chằm chằm nàng đau vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, có chút đau lòng mà túi đầu đi cho nàng xoa nhẹ hai hạ, có phải hay không rất đau. Hắn tay dừng ở nàng đầu gối, thực nhẹ động tác, sau một lát, lại bỗng dưng đem nàng từ trên mặt đất ôm lên, cả người ngồi xổm nơi đó, đem nàng đặt ở chính mình trên ủi, tiếp tục vừa rồi cho nàng xoa đầu gối động tác. Quân tiểu nhận thấy được hiện trường còn có người thứ ba tồn tại, Đặc biệt là kia tiểu tử thúi ánh mắt còn thẳng tóc mà nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái, nàng sát mặt lập tức bạo hồng lên. Cơ lạc, nàng nhỏ giọng mà hô một câu, kéo kéo nam nhân tay háo, chúng ta về trước phòng đi thôi, ơn. Ngươi không phải đầu gối đau. Cơ lạc như cũ níu chặt mi, mà khác biểu tình nhưng thật ra không có, như cũ như vậy nhàn nhạt mà nhìn chầm chầm nàng, một lát liền hảo. Không không không, ta đã không đau. Thật sự. Quân tiểu mặt vội vàng bảo đảm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, nói xong còn làm thơ muốn từ hắn trên đùi nhảy xuống đi đường cho hắn xem. Chính là cơ lạc lại nơi nào sẽ làm nàng làm như vậy, ở nàng thành công rời đi hắn trước kia, trực tiếp liền đem nàng chặn ngang ôm lên, hướng tới hắn trong trí nhớ nàng phòng phương hướng đi đến. Quân tiểu mặt cảm thấy phía sau tựa hồ còn có một đôi nóng rắt tầm mắt rừng ở bọn họ trên người. Nàng đem đầu chôn ở nam nhân trước ngực, ô ô ô. Nàng cao quý lánh diễm hình tượng hủy trong một sớm. Đại gia tân niên vui sướng. 1766 chương 1766 nam nhân ôm chính mình nữ nhân còn cần lý do sao? Cơ lạc nhỏ bé môi hơi hơi một nhấp, theo sau rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Quân tiểu mạn, ngươi có phải hay không đau lợi hại? Hán ngữ khi có chút căng chặt, mang theo vài phần hơi không thể thấy suốt ruột cùng lo lắng. Có lẽ từ trước hắn phân biệt không ra này đến tuột cùng là cái gì? chính là hiện giờ hắn biết rõ mà biết, nguyên lai loại cảm giác này là đối người mình thích mới có. Ở hắn nhận chi, thích một người bị một người sở khiên vướng là một kiện rất mệnh sự tình, cho nên hắn vẫn luôn không hiểu vì người nào sẽ có như vậy không chế không được tình cảm quý ý, ý. Chính là hiện tại đột nhiên phát hiện, mỗi ngày nhật tử thật sự quá không thú vị, mà hắn hiện giờ sinh hoạt, bởi vì có quân tiểu mạng, tựa hồ trở nên có chút thú vị. Nguyên lai rất tốt đẹp, Khuôn thiểu mặt nghe vậy lập tức lắc lắc đầu, chỉ lo đem đầu chôn ở nam nhân ngực thượng, không, không phải. Nàng nơi nào không biết xấu hổ nói chính mình chỉ là quá thẹn thùng, loại này cảm xúc nếu như bị cơ lạc đã biết khẳng định cũng sẽ chê cười chết nàng, cho nên nàng chỉ là duy trì đem mặt chôn ở hắn ngực thượng tư thế, vẫn không nhúc nhích. Vì thế cơ lạc liền càng cho rằng nàng đau lợi hại, chỉ là không nghĩ làm chính mình lo lắng cho nên mới không nói. Cơ lạc! Ấn! Kỳ thật ta không đau, thật sự. Ngươi cùng ta giống nhau cũng quỷ cả đêm, liền tính ngươi là tường đồng vách sắt khẳng định cũng sẽ không dễ chịu, cho nên phóng ta xuống dưới đi, cùng nhau đi trở về đi là được. Kết quả nàng hảo ý mà nói một đống lúc sau, nam nhân không có phản ứng nàng. Quân tiểu mặt như như mày, mỹ mắt chiều thượng sốc một chút, nhìn chầm chầm nam nhân góc cạnh rõ ràng cảm, cơ lạc. Ấn. Cho nên đây là nghe thấy được cố ý không phản ứng nàng sao. Quân thiểu mạt lông mày ninh đến căng khẩn, cắn môi không cao hứng nói, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe được sao. Như thế nào không để ý tới ta? Ta cự tuyệt. Ta thật sự không có việc gì A, không tin ngươi xem. Nói nàng còn làm bộ lung lay hai hạ trần, cùng hắn cho thấy chính mình giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì. Sau đó mở to hai mắt vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, ngươi mau xem ta à, ta liền cùng ngươi nói không có việc gì. Nam nhân môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tóc, quân tiểu mạt ngươi như thế nào như vậy rong dài. Hắn muốn di tính toán trực tiếp dùng phiền cái này chữ, ngắn gọn sáng tỏ mà khái quát tất cả đồ vật, chính là nhớ tới quân tiểu mạt chỉ trước cùng hắn oán giận nói, không có việc gì đừng cùng nữ nhân nói phiền, nếu không kêu nữ nhân về sau không bao giờ sẽ đến phiền ngươi ngươi liền trở khóc đi. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới thời điểm, hắn liền sửa miệng. Ta này không phải vì ngươi hảo sao. Ta không phải cự tuyệt. Một người nam nhân ôm chính mình nữ nhân còn cần lý do sao. hắn du mắt không vui mà quét nàng liếc mắt một cái, giữa mày phúc một tầng áp lực bóng ma, chẳng lẽ chỉ có ngươi đầu gối bị thương ta mới có thể ôm ngươi. Quân tiểu mặt bị hắn hung khuôn mặt mạc danh đỏ hồng, nàng thầm mắng chính mình một tiếng, sau đó hử nhẹ nói, ngươi cự tuyệt ngươi sẽ không nói thẳng à, làm gì không phản lứng ta. Rõ ràng trở về phía trước hắn còn ăn nói khép nép cùng nàng thông báo tới, hiện tại vừa trở về liền lại khôi phục này phúc chết bộ ráng, quân tiểu mặt thở phì phì mà tưởng, sớm biết rằng liền nhiều treo hắn mấy ngày, làm hắn hảo hảo thể hội một chút thích người không phản ứng chính mình thời điểm cái loại cảm giác này. Như vậy nghĩ, nàng liền bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, tính, ta còn không hiếm lạ ngươi phản ứng ta đâu. Hai người khi nói chuyện, đã muốn chạy tới nàng phòng. Cơ lạc đá văng môn liền trực tiếp đem nàng đặt ở mép rừng thượng, sau đó ở nàng trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống đi. 1.767 chương 1.767 hiện tại cũng là người của ta. Quân thiểu mặt kinh ngạc nhìn hắn động tác, cơ lạc, ngươi làm gì? Nàng khó hiểu mà trừng lớn đôi mắt, bạn năng muốn đem hắn chân cấp lùi về tới, chính là còn không có tới kịp động tác, mắt cá chân lại đột nhiên bị nam nhân nắm lấy, chặt chẽ mà cố định tại chỗ. Căn bản không thể động đậy. Đừng nhúc nhích. Hắn nhíu nhíu mày, ngước mắt không vui mà quét nàng liếc mắt một cái, thâm giọng nói, ngươi không phải nói đầu gối đau sao, ta cho ngươi xem xem. Không cần a Không có việc gì, ta ta thật sự không có việc gì à. Quân tiểu mặt vội vàng hớt hớt đầu, trước kia ta như vậy quỷ cả đêm cũng không có việc gì, chỗ nào có như vậy mảnh mai an ồ, tuy rằng ta là cái nữ nhân. Bất quá phụ vương nói ta so tiểu vũ còn muốn ra giày thịt béo đâu, điểm này việc nhỏ căn bản không làm khó được ta được không? Ngươi liền tính là cái thật nam nhân, hiện tại cũng là người của ta, cũng không có việc gì chính ngươi nói không tính, muốn ta xem qua mới được. Hán cơ hồ là cố chấp rối tinh rối mù, quân tiểu mạt biểu môi, nàng trước kia như thế nào không biết này nam nhân như vậy. Ngô, cố chấp bất quá lại làm người cảm thấy hảo đáng yêu đâu. Trong mắt hàm chứa tinh tinh điểm điểm ý cười quân tiểu mặt ngồi ở trên giường trên đùi tà váy bị hắn một tầng một tầng liêu lên lộ ra tinh tế bạch bạch càng chân xinh đẹp làm người không cấm suy nghĩ bậy bạn Nam nhân nóng bỏng hô hấp dâng lên ở mặt trên quân tiểu mặt khuôn mặt lập tức đỏ mấy cái độ lòng bàn tay bông chốc một chút nắm chặt lên trên đùi cũng không khỏi bước lên tinh tế nho nhỏ ngận đáp chỉ cảm thấy tim lập tiết tấu giống như đều hối loạn quân tiểu mặt nuốt một ngụm nước miếng Rõ ràng nàng cảm thấy cơ lạc hiện tại cũng nên là quỷ dị mới đúng, chính là hắn thật giống như cái gì phản ứng đều không có, chỉ là nghiêm túc chuyên trú mà nghiên cứu nàng đầu gối. Há miệng thở dốc muốn mở miệng, chính là lại nhìn không được đi cuối người đi xuống nhìn xem chính mình tình huống hiện tại, rốt cuộc này nam nhân đã nhìn chầm chầm nàng vài giây thời gian, lại đều không có phản ứng. Chẳng lẽ thật sự đỏ xương lên? Cơ lạc, ta còn hào đi. Một bên hỏi, nàng liền một bên cong lưng. Chính là động tác chỉ là một nửa, bả vai liền đông chốc bị người đè lại, không có việc gì. Cơ lạc tiếng nói đê đê chầm chầm mà mở miệng, ánh mắt tùy ý mà ngó nàng liếc mắt một cái, huyền hắc mặc đồng trung bự nhiễm một mảnh không thấy đê hắc, phản phất đánh nghiêng vẩy mực giống nhau, chỉ là có một chút cọ sát, có điểm hồng, thượng điểm dược liền không có việc gì. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, rõ ràng nàng hiện tại chỉ là quang chân mà. Nhưng quân tiểu mạt liền cảm thấy chính mình hình như là bị lột sạch xích quả quả mà hiện ra ở cái này nam nhân trước mặt. 1768 chương 1768 chuyện quá khứ không nghĩ lại so đo nhiều như vậy. Trên mặt tức khắc hiện lên nóng bỏng nóng bỏng độ ấm, như là muốn thiêu cháy giống nhau. Quân tiểu mạt nuốt một ngụm nước miếng, ớt úng mà mở miệng nói, không có việc gì liền không có việc gì, còn sát cái gì rực à. Nàng nhỏ giọng nói thầm một câu. Chỉ là rừng ở nam nhân lô thai, lại có vẻ phá lệ kiểu mị mềm mại, tựa hồ so nằng ngày thường lớn tiếng đại khí nói chuyện thời điểm đáng yêu rất nhiều. Đương nhiên, ngày thường cái loại này thời điểm hắn trong mắt quân tiểu mặt cũng thực đáng yêu. Không có việc gì là nói không có đã chịu cái gì phần ngoài vết thương, nhưng không đại biểu ngươi thật sự không có việc gì. Ngươi xem ngươi đầu gối không phải đỏ. Cơ lạc cao mày, mặt vô biểu tình mà mở miệng, như vậy không gọi có việc. Chỉ là giới định phương thức bất đồng mà thôi, ngươi đừng cùng ta ba hoa. Quân tiểu mặt bị hắn như vậy lo dịp nói không lời gì để nói, trước kia tổng cảm thấy này nam nhân là sẽ không nói, chính là hiện tại nàng phát hiện, sẽ không nói người thường thường là có thể nhất châm kiến huyết, đặc biệt sắc bén, nói ngươi nửa câu lời nói cũng phản bác không ra. Vậy được rồi, nàng ngồi ở mép giường bên cạnh có vẻ có chút có có áp. Lại đại khái là ý thức được loại này bầu không khí có chút ái muội có chút quỷ dị, cho nên tận lực muốn tìm điểm chuyện này tới giảm bất loại này cổ quái bầu không khí. Quân tiểu mặt nhìn chầm chầm nam nhân nhìn hai mắt, nhìn hắn từ trên người lấy ra một cái nho nhỏ bình xứ, sau đó lại lần nữa ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, nàng mím môi, không biết cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, đột nhiên liền cơ cơ chân, lại cơ cơ. Cơ lạc ngầng đầu nhìn nàng một cái, Quân tiểu mạt ngượng ngùng mà cười gượng hai tiếng, làm gì? Ta cho ngươi thượng dược, ngươi còn động. Quân tiểu mạt ngươi là cố ý đi. Cái gì cố ý? Ta chính là tùy tiện động hai hạ. Quân tiểu mạt cười đến càng thêm xấu hổ, càng chân trực tiếp đừng nam nhân ấn ở nơi đó, căn bản không thể động đậy. Sau đó đó là từ nhỏ bình xứ trung đảo ra một ít mát lạnh dược tới cấp nàng sát thượng. Tuy rằng ngoài miệng là nói không đau, nhưng là rốt cuộc quỳ một buổi tối không có khả năng nửa điểm cảm giác đều không có, cái loại này tê mỏi đau đớn cảm giác lại ở dược vật tô lên da thịt nháy mắt hảo không ít, một cổ thoải mái cảm giác phẳng phất từ đầu gối lan tràn đến toàn thân, cuối cùng Dũng mãnh vào đầu quả tim. Nàng chấp chấp mắt, nhìn cái kia nghiêm túc chuyên chú không hề chớp mắt nhìn chầm chầm nàng đầu gối nam nhân, cơ lạc, cảm ơn ngươi. Nếu thay đổi trước kia, nàng đại khái sẽ không tin tưởng người nam nhân này sẽ một ngày kia như vậy chiếu cố một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là nàng chính mình. Có lẽ nàng ở cái này, nam nhân trước mặt chính là như vậy bất kham một kích, chỉ cần hắn thoáng cấp điểm ngon ngọt nàng là có thể cảm động dối tinh dối mù. Cho nên vốn dĩ tưởng tốt phải hảo hảo lánh hắn một đoạn thời gian, tới rồi hiện tại cũng đại khái trở thành nói xuông. Không biết là tính cách của bọn họ vấn đề vẫn là nàng một người tính cách vấn đề, nàng chỉ biết chính mình thực thích hắn, hiện tại lại biết người nam nhân này cũng thích nàng, như vậy là đủ rồi. Chuyện quá khứ không nghĩ lại so đo nhiều như vậy, xôi nổi hốn loạn trở ngại về sau, đại để vẫn là không đáng giá. Ngày hôm qua cái kia trường, nếu là không điểm lúc sau lập tức mở ra độc thân, hẳn là sẽ có một chút vấn đề, hậu trường hệ thống chịu một chút cho ta phát sai một cái bản nháp đi ra ngoài, ta sau lại nhìn đến lúc sau liền sửa lại, nhưng là các ngươi nếu là vừa đổi mới liền xem nói, nhìn đến hẳn là thác loạn phiên bản, cho nên đổi mới một chút đi. Đổi mới phương thức Nếu nếu là trang ngay bảng, trực tiếp cờ lạc mở chính là đổi mới. Nếu là cờ cờ đọc hoặc là di động cờ cờ linh tinh con đường, trước di ra kệ sách, sau đó lại tìm tòi quyển sách này, thêm vào kệ sách, chính là đổi mới. 1769 chương 1769 ta sẽ bồi ngươi. Cơ lạc sửng sốt một chút, như như mày, ngầm đầu có chút cổ quá em mà nhìn nàng, quân tiểu mạt ngươi chừng nào thì khách khí như vậy. Rõ ràng chỗ nào chỗ nào đều không giống cái ngoan ngoan nữ hải tử, đột nhiên như vậy có ôn nhu tiểu nữ nhân, thật đúng là làm hắn không quá thói quen. Khách khí khách khí làm sao vậy, ngươi nói ta giống như thực không lễ phép dường như. Quân tiểu mạt biểu môi, bất mãn mà liếc nhìn hắn một cái, ngươi còn như vậy, về sau ta nơi trốn đối với ngươi không khách khí, ngươi nên khóc. Cơ lạc mị mị mắt, đem nàng ống quần tà váy một lần nữa cuốn đi xuống, phóng hảo lúc sau ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Hào. Hắn nhìn nàng, nghiêm túc mà nói, ngươi muốn thế nào liền thế nào, khách khí cùng không khách khí đều có thể, Quân tiểu mạn, làm chính ngươi thì tốt rồi, ngươi vui vẻ liền hảo. Nga. Cố Lạc nhíu như mày, hắn khó được nói nhiều như vậy lời nói, còn nói dễ nghe như vậy, nữ nhân này liền như vậy nga một tiếng tinh, có ý tứ gì? Ngươi liền không có gì tưởng nói. Quân tiểu mạn khuôn mặt hồng hồng, mềm thênh nhắm nói, nói cái gì nha? Tính Cơ lạc hứ lạnh một tiếng, cao mày, quyết định từ bỏ cùng nữ nhân này tiếp tục đối thoại. Quân tiểu mặt cười hì hì thấu đi lên, túm tún hắn tay háo, cơ lạc nàng chớp trước mắt, nhẹ giọng nói, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn đến nam nhân nhịu như mày, ánh mắt hơi ngưng vài phần, nàng ý cười cũng dần dần đạm đi xuống, nhấp môi thổi mắt nói, tuy rằng ta không để bụng ngươi quá khứ. Chính là lục sao biết ta lại không biết, giống như có điểm khổ sở. Mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy các ngươi chi gian giống như có một chút ta vô pháp chen chân quá khứ. Nói xong nàng lại hay còn bật cười, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, dường như không có việc gì nói, kỳ thật ngươi thật sự không muốn nói cũng không quan hệ, không quan trọng, dù sao mặc kệ thế nào đều đi qua. Chỉ là hôm nay cơ hội khó được, cho nên ta tưởng đem những lời này nói cho ngươi mà thôi. Ta cùng nàng. Không có gì qua đi. Chính xác ra kia chỉ là hắn một người quá khứ. Quá huyết tinh quá tàn nhẫn, còn hôn loạn quá nhiều thống khổ, cho nên dễ dàng không muốn cùng người nhắc tới. Chính là nàng nói như vậy, rồi lại làm hắn càng cảm thấy đến đau lòng, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho nàng. Nàng là danh môn chính phái, ta là những người đó trong miệng ma giáo giáo chủ. Mấy năm trước nàng bị chúng ta giáo trung trưởng lão cứu, sau lại cam tâm tình nguyện tới ta bên người làm thị nữ. Bởi vì nàng cùng ta chết đi mội mội lớn lên rất giống, cho nên ta đối nàng so người bình thường nhiều chiếu cố một ít. Có lẽ chính là nguyên nhân này, nàng cảm thấy ta thích nàng. Bất quá ta cũng là gần nhất mới biết được, nàng vẫn luôn cho rằng ta thích nàng. Nhắc tới chuyện cũ, nam nhân ánh mắt trải rộng màu đỏ tươi, nhưng là ta không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm phản bội ta. Thừa dịp ta bê quan không ở, nàng mang theo nàng phụ huynh cùng sư phụ. Mang theo những cái đó cái gọi là danh môn chính phái, từ mật đạo xâm nhập ta giáo tổng đà, thiết hạ thuốc nổ mai phục đem sở hữu giáo chúng. Nhất cử tiêu diệt. Quân thiểu mặt như thế nào cũng không nghĩ tới cái kêu kêu lục sao nữ nhân sẽ như vậy tàn nhẫn, tuy rằng nàng đã từng tại đây hai người đối thoại xuôi thai ra quá một ít cùng loại ý tứ, lại chưa từng tưởng. Cơ lạc. Lời còn chưa dứt, cơ lạc liền đột nhiên cảm giác được một cổ lực đạo đâm nhập hắn ngực, hung hăng đem hắn ôm. Dun thanh âm nói, tuy rằng về sau ngươi không có những người đó, không có ngươi huynh đệ cùng bằng hữu bất quá ta sẽ bồi ta ngươi, vinh viên bồi ngươi. 1770 chương 1770 nàng là thật sự thực thích hắn. Trôn ở trước ngược đầu có chút hơi hơi run rẩy cơ lạc cảm giác đến, cũng cảm giác được đến nàng ở gắt gao ôm chặt hắn lực đạo như là muốn đem hắn khẳng tận xương tủy giống nhau. Vô hạn đau lòng từ nàng đáy lòng xuyên thấu qua hai người tương gián thân thể trực tiếp lan tràn đến hắn trái tim. Môi mỏng chậm rãi gợi lên một mạt độ cung, cơ lạc dơ tay sờ sờ nàng đầu. Quân tiểu mạt, đây chính là người nói. Đúng vậy đúng vậy, ta nói, ta nhất định sẽ không đổi ý. Quân tiểu mạt cắn răng, thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình đang run dậy, trước kia luôn là không rõ này nam nhân nơi nào tới như vậy khổ đại cửu thâm tính tình. Sau lại cũng dần dần tiếp nhận rồi hắn cái loại này khổ đại cựu thâm tính tình, chính là nói thật, nàng qua đi vẫn luôn cảm thấy người nam nhân này thực thiếu đánh. Có lẽ làm người lạnh băng hờ hững không được người tùy ý tới gần cũng cùng thân phận của hắn có quan hệ, hắn chung quanh tất cả mọi người kính trọng hắn, nghe lời hắn, không dám đôi hắn có bất luận cái gì ngỗ nghịch, chính là đứng ở hắn cái kia vị trí, hẳn là cũng không ai dám dễ dàng cùng hắn thổ lộ tình cảm đi. Tuy rằng hắn nói Những cái đó đều là hắn huynh đệ bằng hiếu, tuy rằng nàng có thể tưởng tượng, cái gì kêu lên mệnh giao tình, chính là nói đến cùng, kia cũng chỉ là một loại tình cảm, thật sự tính lên, hắn trước sau đều chỉ là đứng ở đỉnh điểm một người mà thôi. Liên cùng trước kia phụ vương thường nói như vậy, hoàng bá ba chính là như vậy. Cơ lạc, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta không phải thật sự thích ngươi, ta thích một dương bình, cho nên mới không chịu cho ta giải dược. Quân tiểu mạt hỏi xong lại đột nhiên ngừng đầu, ánh mắt gắt gao mà không hề trước mắt mà nhìn chầm chầm hắn, hơi hơi cắn môi, lạng lặng mà chờ hắn đã án. Thẳng đến nam nhân trong mắt trợt lé mà qua đỉnh trệ ánh vào đáy mắt, nàng mới rốt cuộc minh bạch, hắn kỳ thật thật là như vậy tưởng. Ngươi là không đủ tự tin, vẫn là không đủ tin tưởng ta, cho nên cảm thấy ta vẫn luôn ái đều là hắn. Vấn đề này, quân tiểu mạt ta cảm thấy chúng ta không có nói đi xuống tất yếu. Cơ lạc đột nhiên liền cho mặt, lạnh lùng mà mở miệng, nếu ngươi muốn dùng phương thức này làm ta cấp giải dược, vậy ngươi không cần suy nghĩ, ta sẽ không đáp ứng. Hắn thậm chí có như vậy trong ngay mắt, hoài nghi nàng đồng nhiên đồng ý làm hắn cùng nàng cùng nhau về nhà, còn có nàng lúc trước nói qua kia từng câu lời nói, có phải hay không đều là giả, đều là lừa hắn. Lá mặt lá trái, mục đích đều chỉ là vì từ hắn nơi đó được đến giải dược mà thôi. Đều chỉ là vì cuối cùng có thể không chịu hắn khống chế cùng những người khác ở bên nhau mà thôi. Chính là như vậy ý niệm cũng chỉ là chợt lué rồi biến mất, thực mò đã bị hắn đánh mất. Nàng sở hữu cảm tình đều có vẻ như vậy chân thành tha thiết, sở hữu cảm xúc đều có thể tác động hắn tâm, làm hắn cảm nhận được nàng giờ phút này có bao nhiêu khổ sở, hắn không nên như vậy hoài nghi nàng, cũng không thể. Hảo hảo, cơ lạc, ta không nói. Quân thiểu mặt tuy rằng rất muốn làm hắn tin tưởng chính mình, chính là nàng cũng biết loại chuyện này cấp không tới nhất thời, mà nàng đột nhiên nhắc tới chuyện này cũng không phải bởi vì nhất định phải làm hắn đổi việc, chỉ là nàng khi thật tưởng nói cho hắn, không quan hệ trăng hắn cho nàng hạ tình, cổ, nàng là thật sự thật sự thực thích hắn. Cơ lạc, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ nghĩ nói, tình, cổ chỉ có thể khống chế ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi, vẫn luôn tưởng lưu tại bên cạnh ngươi hoặc là nói, cần thiết lưu tại bên cạnh ngươi, nhưng nó không thể khống chế ta chân chính cảm tình cùng tâm ý khả năng ngươi không có chung quá tình, cổ cho nên ngươi không biết, nhưng là ngươi hưởng qua liền sẽ minh bạch, có chút đồ vẩn, là cổ vô pháp khống chế. 1771 chương 1771 thậm chí không chỉ là nàng cho rằng như vậy. Cơ lạc sờ sờ nàng đầu, quân tiểu mạng, ngươi ngoan ngoãn, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, này cổ sẽ không phát tác. Hắn tiếng nói thấp thấp mà dán nàng bên thai nỉ non, ta sẽ đối với ngươi thực tốt, ngươi phụ vương cùng mẫu phi cũng nhất định sẽ đồng ý tin tưởng ta. Tựa hồ từ hắn trở về bắt đầu, liền vẫn luôn thực tin tưởng phụ vương cùng mẫu phi sẽ đồng ý, hơn nữa đối nảy tin tưởng không nghi ngờ. Quân tiểu mạt kỳ quái mà chớp chốc mắt, cơ lạc, liền tính phụ vương cùng mẫu phi không đáp ứng cũng không quan trọng, ta sẽ không từ bỏ. Chỉ cần thời gian dài, bọn họ phát hiện ta thật sự thực thích ngươi. Phi ngươi không thể, như vậy mặc dù không đồng ý cũng sẽ đồng ý. Liên cung phong ấm tỉ tỉ như vậy, hoàng bá ba mới đầu như vậy phản đối, phong ấm tỉ tỉ cùng thái phó đại nhân là vì thế nhân sở bất dung, nhưng cuối cùng bọn họ không phải là đi tới cùng nhau. Tuy rằng nàng thân tại hoàng gia, chính là nàng trong đầu cơ hồ không có cái loại này dòng roi khái niệm. Bởi vì nàng biết, mặc kệ là hoàng bá bá bọn họ, vẫn là phụ vương cùng mẫu phi. Điều đối này đó ngoại tại đồ vật không có như vậy để ý. Tuy rằng lúc trước lựa chọn một dương bình thời điểm, phụ vương mẫu phi khả năng tổn tư tâm, nhưng mẫu phi không làm theo là giang hồ nhân sĩ. Ngô Tuy rằng cơ lạc thân phận đặc thu điểm. Bất quá chỉ cần nàng giấu đến đủ hảo, bọn họ sẽ không biết, dù sao hắn cũng sẽ không lại đi trở về, dù sao hắn về sau đều sẽ lưu tại bên người nàng bồi nàng. Cơ lạc! Chờ ta phụ vương bọn họ từ khu vực săn bắn trở về về sau, nếu là bọn họ hỏi tới nói, ngươi liền nói cho bọn họ, ngươi cha mẹ. ân ngươi cha mẹ hiện tại thế nào? Kỳ thật nguyên bản quân tiểu mặt là tính toán nói thẳng cha mẹ song vong, bất quá nàng đột nhiên nhớ tới chính mình tựa hồ không có từ hắn nơi này hiểu biết quá chuyện này, nếu là tùy tùy tiện tiện hạ kết luận, đó chính là đối hắn cha mẹ không tôn trọng, cho nên vẫn là hỏi một câu. Cơ lạc ánh mắt nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, có chút phức tạp, tựa hồ là đau lòng, tựa hồ còn có chịu mến cùng sủng nịch, Mẫu thân đã qua đời, phụ thân còn ở. Quân tiểu mặt gật gật đầu, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì, phụ thân còn ở. Nàng hơi kinh hãi, kia vì cái gì thời gian dài như vậy. Nàng không có tiếp tục hỏi đi xuống, chính là cơ lạc đã biết nàng muốn hỏi cái gì, hắn cũng biết nàng vì cái gì không có tiếp tục. Khóe môi nổi lên một kia nhàn nhạt cười khổ, mẫu thân ở thật lâu trước kia liền rời đi hắn. Ở quá khứ rất nhiều năm, chúng ta đều không có cái gì liên hệ. Chỉ là gần mấy năm, người kia đại nhi tử đã chết, cho nên mới sẽ nhớ tới hắn. Cho hắn để lại rất nhiều rất nhiều đồ vật, còn tuyên bố sẽ đem kia phương lánh địa toàn bộ cho hắn. Chỉ là mẫu thân năm đó chết sớm đã thành bọn họ chi gian không thể vượt qua hồng câu, mặc kệ ai đúng ai sai, mặc kệ hắn tha thứ cũng không. Đối với năm đó, kia sự kiện hắn đều không có biện pháp hoàn toàn tiêu tan. Chẳng qua theo người kia thân thể dần dần biến kém, bọn họ chi gian mới có sở hờ hững. Hắn nhớ rõ mẫu Thân Lâm chung thời điểm nói qua, không cần hận người kia. Tiểu Ma, hắn là Đông Lan nước phụ thuộc vương, thật muốn lại nói tiếp, hắn tài phú cùng quyền lợi sẽ không so Mộc Gia tiểu. Cho nên ngươi phụ vương có thể nhìn chúng Mộc Dương Bình, ta thân phận cũng sẽ không tao hắn ghét bỏ. Hắn đưa tay sờ sờ nàng đầu. Đen nhánh thâm thúy trong mắt phía một chút đu hòa, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản nói mấy câu, nhưng quân tiểu mặt vẫn là nghe ra trong đó càng vì chua xót chuyện cũ. Nguyên lai like hắn thân thế, thậm chí không chỉ là nàng cho rằng như vậy. 1772 chương 1772 không nghị nhẫn cũng không cần nhịn. Nàng nhữ như mày, chính là nhiều năm như vậy ngươi nếu không có trở về quá, hiện tại còn phải vì ta trở về sao? Nàng gắt gao ninh lông mày, có chút không xác định mà mở miệng nói, "Cơ Lạc, kỳ thật nếu ngươi không muốn nói, hoàn toàn không cần miễn cưỡng. Mẫu phi năm đó thân phận cũng chỉ là một cái giang hồ nữ tử, ta ông ngoại chỉ là một cái tiêu đầu, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta phụ vương Mẫu phi sẽ có cái gì ròng rỗi chi thấy, chỉ cần ta và ngươi đều vui vẻ thì tốt rồi." Nha đầu ngốc, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Cơ Lạc ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, bẩm sinh điều kiện ta không thiếu, hậu thiên điều kiện ta cũng đều có. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ cao hứng, chỉ cần bọn họ chịu đem ngươi cho ta, vô luận bọn họ đưa ra cái dạng gì yêu cầu, đều có thể. Quân tiểu mặt lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, hảo A, đây chính là ngươi nói. Nàng ý xấu mà ở hắn trên lỗ thai nhẹ nhàng cắn một ngụm, cơ lạc, ta thích ngươi, thực thích. mặc kệ ngươi tin hay không? Ta thật sự không thích một dương bình, từ ta ngày đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm bắt đầu, phụ vương mẫu phi liền nói, hắn chỉ là tới bảo hộ ta người. Cho nên ở trong lòng ta, hắn liền cùng thái tử ca ca giống nhau, không có mặt khác bất luận cái gì hằng nghĩa, ngươi đừng miên màn suy nghĩ. Nàng không có lại đi thế tình khổ sự tình, nàng biết một chốc này nàm nhân khả năng không thể tin hắn, bất quá không quan hệ, về sau rất dài một đoạn thời gian, rất nhiều rất nhiều năm, chỉ cần có thể nàng sẽ dùng nàng quãng đời còn lại tới làm hắn tin tưởng chính mình đối hắn ái. Hảo, ta không nghĩ. Nam nhân gần như không thể phát hiện mà con con ngôi, độ cung lộng lây liêm diễm, tạm thời cứ như vậy, chờ ngươi phụ vương Ngẫu phi trở về, ta sẽ lại đem chuyện này theo chân bọn họ để một chút. Hắn đem quân tiểu mặt hướng trên giường đè xuống, hiện tại ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, một buổi tối không có ngủ, có nói cái gì chờ ngươi tỉnh lại lại nói. Vậy còn ngươi, Khuôn tiểu mặt mở to hai mắt nhìn hắn, ngươi cũng là cả đêm không ngủ à, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệnh sao? Ta không có việc gì, yên tâm ngủ ngươi. Không, không cần. quân tiểu mặt chính là lôi kéo hắn tay áo không chuẩn hắn đi, hơi hơi cắn ngôi, khuôn mặt có chút đỏ bừng thẹn thùng. Ngươi muốn ta ngủ cũng có thể, bất quá ngươi đến bồi ta ngủ. Bằng không ta khẳng định ngủ không được. Cơ lạc giữa mày hơi hơi một túc, tựa hồ lại có chút buồn cười. Ở nàng tiểu xảo cao thẳng cái mũi thượng méo nhéo, quân tiểu mạc, ngươi không e lệ. Hắn bất đắc dĩ lại sủng nịch mà hỏi ngược lại, lôi kéo cái nam nhân tay nói với hắn muốn cùng nhau ngủ, ngươi xác định ngươi biết này đại biểu cho cái gì. Quân tiểu mạt biểu môi, suy một tiếng, dù sao lại không phải không ngủ quá. Ngươi đừng nói chính mình giống như có bao nhiêu thuần khiết dường như. Này nam nhân cũng thật là không biết xấu hổ nói nàng, rõ ràng trước kia hai người không phải không cùng nhau ngủ quá thậm chí liền càng thâm nhập sự tình đều đã làm, hắn đem nàng cởi sạch. Hiện tại nhưng thật ra chỉnh cùng cái không có việc gì người dường như, không biết còn tưởng rằng hắn mất chi như đâu. Ta là biết không sai hắn trầm ngâm một chút, hơi hơi túi xuống thân, cao lớn thân thể nháy mắt liền ly nàng rất gần rất gần, phóng đại bản khuôn mặt tuấn tú phẳng phất liền ở chỉ gang thức, nhưng là quân tiểu mạt ta vốn dĩ liền nhận đến vất vả, ngươi còn muốn ta cùng ngươi ngủ một cái dường thượng. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại không nghĩ nhẫn cũng không cần nhịp, một cái không cầm giữ được liền đối với ngươi đem sự tình gì đều làm. Không nghĩ nhẫn cũng không cần nhịp. Quân tiểu mạt khuôn mặt nháy mắt hồng thành nấu chín con tôm. 1773 chương 1773 phụ vương không phải bị ám sát. Hiện tại thẹn thùng. Ấn. Châm thấp tiếng nói mang theo khẳng khẳng, đó là tình đến mức tận cùng than nhẹ. Bất quá giống như đã chậm. Lời nói vừa ra. Dầm dạp hôn liền rừng ở kia đỏ rực trên mặt. Ngô quân thiểu mặt một tiếng ưng càng làm cho kia trên người người đồng tử thâm vài phần, kêu kiều Mỹ tiếng nói làm hắn chỉ nghĩ cùng nàng hòa hợp nhất thể. Cốc cốc cốc. Một trận dồn dập tiếng đập cửa làm ý loạn tình mê hai người nháy mắt thanh tỉnh. Cơ lạc phản ứng thức mau dùng bên cạnh tơ vàng triển tre ở kia trắng non thân thể thượng, mà chính mình còn lại là nhanh chóng mặc xong quần áo, nổi giận đùng đùng mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa quân lạc vũ ở nhìn đến cơ lạc trong ngáy mắt, kinh ngạc trận to hai mắt. Đã quên chính mình tới mục đích, đặc biệt là nhìn đến hắn quần áo bất trình bộ dáng, hướng phòng trong tìm kiếm, tỉ tỉ chỉ lộ một cái đầu, vẻ mặt thẹn thùng, liền đã biết hắn phá hủy bọn họ chuyện tốt. Xem đủ rồi không? Cơ lạc bất mãn như mày, lời nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Có chuyện gì nhi? Lúc này quân lạc vũ mới phản ứng lại đây. Ý đồ dùng thanh âm tới giảm bớt chính mình xấu hổ, tỉ tỉ. Phụ vương bị ám sát. Cơ lạc hai mắt bên trong có khiếp sợ, ai ở cái này mấu chốt ám sát đoàn vương. Chẳng lẽ là... Tại sao lại như vậy? Phụ vương không có việc gì đi. Dứt lời cũng mặc kệ chính mình giờ phút này lỏa lồ thân thể, liền phải đứng dậy. Phanh một tiếng, quân lạc vũ đã bị nốt ở ngoài cửa. Phòng trong truyền đến tức tức tắc tác mặc quần áo thanh âm. Cũng có quân tiểu mạng kia sắp khóc thanh âm, mà ngoài cửa quân lạc vũ sờ sờ cái mũi, ngạch, hắn giống như cũng chưa nói cái gì đi. Hiện tại người trẻ tuổi A, chính là quá nôn nóng. Như vậy không tốt không tốt. Đương vô cùng lo lắng hai người nhìn thấy quân hàn tiêu thời điểm, muốn giết quân lạc vũ tâm đều có. Hắn nơi nào là bị ám sát? Rõ ràng là hắn phản ngược người khác. Hơn nữa, hắn hiện tại tốt quả thực không thể lại hảo. Một cái miệng vết thương đều không có. Quân lạc vũ. Đừng rơi xuống ta trên tay. Cơ lạc hận hàm răng ngứa. Liên tính một cái bình thường nam nhân hứng khởi là lúc bị quay dày, đều là phi thường phẫn nộ. Càng miễn bản là đại ma đầu cơ lạc. Khu khu, các ngươi như thế nào tới? Quân hàn tiêu nhìn hai người kêu nghiến răng nghiến lợi bộ ráng. Xấu hổ hỏi. Quân tiểu mặt thanh âm quả thực là từ kẽ răng bên trong bài trừ tới. Phụ vương không phải bị ám sát. Ta như thế nào không tới. Quân hàng tiêu nghe đến đó, vẻ mặt đắc ý nhìn kia hắc một khuôn mặt nam nhân. Xem đi xem đi, nữ nhi vẫn là nghe đến ta bị thương tin tức liền chạy đến, vẫn là ta quan trọng nhất. Bớt giận, bớt giận, đây là hắn tương lai nhạc phụ, không thể đại ánh. Cơ lạc ở trong lòng yên lặng đuốt phẳng kia sao đậu tâm. Em đẹp, như thế nào sẽ có người ám sát ngài. Quân tiểu mặt có chút ẩn ẩn lo lắng. Có phải hay không cùng ta có quan hệ? Phụ vương chưa bao giờ cùng người trở mặt, chỉ có thể là chuyện của nàng. Nàng không tự chủ được cắn môi dưới, chỉ chốc lát sau, liền trở nên có chút tái nhận, trong mắt lo lắng nhìn một cái không xót gì. Không có việc gì. Nhìn âu yếm nữ nhân như vậy bộ dáng. Cơ lạc lòng có chút chịu đau, liền không màng kia phun hỏa hai mắt, đem nàng ôm vào trong lòng, thấp giọng an ủi. Hết thể còn có ta, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi Hà Nội tựa như một hồ suối nước nóng, đã ấm áp kia viên lo lắng tâm, lại làm kia trái tim chậm rãi quy về bình tĩnh. Gắt gao ôm nhau hai người, phong hoa đại hiện, thiên địa vì này thất sắc, phản phất thế gian này, cũng chỉ thừa bọn họ hai người. 1774 chương 1774 lục sao chi tử, 1. Các người hai cái khi ta không tồn tại có phải hay không? Quân hàng tiêu hai mắt mạo lửa giận. Thật muốn một cái tắt hô chết kia ôm chính mình nữ nhi nhai danh. Không cần ngươi bảo hộ. Ta chính mình có thể. Đoàn vương phủ lại vô dụng, cũng là hoàng tử hoàng tôn. Hơn nữa hiện tại hoàng huynh tại vị, quả quyết sẽ hộ bọn họ chu toàn. Phụ vương, ngươi cũng đừng tẩy mạnh. Quân tiểu mạt biểu môi, lược có bất mãn. Hoàng ba ba tuy đối chúng ta cực hảo, nhưng mỗi ngày trăm công ngàn việc. Luôn có chiếu cô không chu toàn địa phương, ngài có biết hay không? Như vậy ta thực lo lắng. Có lẽ là phụ vương đối cơ lạc thái độ đau đớn nàng, kia trương khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ có vẻ có chút đỏ lên. Nhìn chính mình nuôi lớn nữ như thế nhưng vì một cái nhãi danh mà cùng hắn tranh luận, quân hàng tiêu khí cả người phát run, kia sắc bén ánh mắt giống như dây tiếp theo liền phải ăn bọn họ giống nhau. Đoàn vương chớ nên tức giận, việc này toàn nhân ta dựng lên. Cơ lạc tưởng là thời điểm thanh trừ những người đó nên thù vóng. Chuyện này, ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Rất dài một đoạn thời gian, ba người cũng không nói chuyện, đều biết mưa gió sắp đến. Cái gì? Đều đã chết. Tối tâm tầng hầm ngầm, một chản lung lay sắp đổ ngọn nến lắc lư, trong không khí có cổ gây mùi hương vị, làm người muốn nôn khan. Một chung đầu cấu mặt nữ tử, thân xuyên sớm đã dơ hề hề áo lục, vẻ mặt giữ tợn hỏi duy nhất tồn tại trở về người. Chỉ thấy người nọ cả người run dậy. Biết được nữ nhân này thủ đoạn chi ngon độc, sợ nói sai một chữ, đưa tới đoạt mệnh thai ương. Là, đoàn vương phản phất sớm có báo động trước. Nam tử thanh âm có chút nước nở, một phương diện là sợ hãi. Về phương diện khác còn lại là nhìn đến ngày xưa chiến hữu lần lượt chết đi, bi tử giữa tới. Phế vật. Nữ tử trở tay chính là một cái tác, nam tử vốn là bị thương trọng tâm không song, lào đảo ngã xuống đất, tuy lòng có oán hận. Lại giận mà không dám nói gì. Cút đi. Nữ tử thanh âm có chút bé nọn, phản phất giã thú cuối cùng dên dị giống nhau. Cơ lạc. Người thiếu ta. Nữ tử kia buồn tuấn tiếu ngũ quan giờ phút này có vẻ khắc nghiệt lại dữ thợn. Ta cho các người đều đi tìm chết. Đều đi. lúc sau lần trước bị cơ lạc cảnh cáo lúc sau, liền giống như lão thử giống nhau quá nổi lên này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt thật vất vả ở trong thời gian ngắn nhất tìm được một ít không muốn số người, lại không nghĩ rằng. Nga! Người có này năng lực. Một nam tử thân xuyên hồng y dì tóc dài xóa trên vai, sắc mặt mang theo tà cười, hai tròng mắt không có một kia độ ấm, ngay cả kia ngự khí, còn lại là lạnh băng như vậy. Lúc sau hai mắt mở tròn trìa, vốn tưởng rằng đời này đều không thể lại gặp nhau người, lại ở bất chi bất giác chung xuất hiện, mà mục đích, sợ là mọi người đều biết đi. Có hay không này năng lực, thử xem chẳng phải sẽ biết. Lục sao trong ánh mắt có điên cuồng, tay cầm trôi kiếm, hướng tới cơ lạc đâm tới. Là người làm hại ta rơi xuống như thế đồng ruộng. Vì cái gì? Kia sát bén kiếm tựa hồ mang theo mạnh mẽ phong giống nhau, hướng về phía cơ lạc mà đi, hắn cũng bất động, liền đứng thẳng nhìn kia đâm tới kiếm. Lục sao không thể tin tưởng nhìn kia bị cơ lạc hai ngón tay liền không chế kiếm, tâm như cho tàn. Muốn sát muốn sẻo. Thự nhiên muốn làm gì cũng được. Cơ lạc cười lạnh thưởng thức trong tay kiếm, dùng nó tới loại bỏ móng tay cũng không tồn tại hôi, thậm chí đều không có xem lục sao liếc mắt một cái, này đối kiêu ngạo nàng tới nói, là một loại vũ nhục Bá! Kiếm thanh ở lục sao bên thai văng lên, tia thanh kiếm đã dừng ở nàng trên cổ. Kỳ thật ngươi vốn dĩ có thể không cần chết. Chuyện cũng đủ loại, giống như ảnh ngược giống nhau chạy trở về hắn trong óc bên trong, mau chảy thành sông, thi đôi như núi. Là ngươi tự tìm. Một hai phải đi trêu chọc quân tiểu mạn trêu chọc nàng phụ vương. 1775 chương 1775 lục sao chi tử. Hai. Lục sao vẫn chưa nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn cái kia nàng từng thâm ái người, có lẽ, lần này là thật sự cuối cùng một lần. Cơ lạc, ngươi có hay không tâm? Việc đã đến nước này, nàng cũng không cho rằng chính mình làm sai cái gì, chỉ là yêu một người, chẳng lẽ, này liền sai rồi. Đối với ta ái, ngươi làm như không thấy." Quân tiểu mặt chi ngươi tới nói, "Như vậy quan trọng." Không biết khi nào, kia vốn là ảm đạm không ánh sáng trên mặt đã che kín nước mắt, trải qua nước mắt phụ trợ, gương mặt kia càng có vẻ khủng bố vô cùng. A Cơ Lạc cười lạnh, tươi cười không đạt khóe miệng, trong mắt chết giống nhau lạnh bằng, dường như đứng ở hắn trước mắt, chỉ là một cái không hề quan hệ người. "Ngươi cũng không biết cái gì là ái." Lời nói một tấc, tay phải tiêu sái vung lên, Kia trắng non trên cổ thỉnh lình nhiều một đạo vết máu, làm như không cam lòng, hai mắt mở tròn chiếc, muốn nói chuyện, há mồm máu lại từ khí quản chảy ra. Cơ lạc xoay người, không đi xem phía sau người, đen nhánh trong mắt hình như có sóng lớn cuốn cuộn, nhỏ bé môi gắt gao nhấp thành một cái thẳng táp. Có chút thủ, trung quy vẫn là báo. Quân tiểu mặt nhìn thấy giống như mất hồn phách cơ lạc trở về lúc sau, hoàng sợ. Yếu ớt loại này cảm xúc vốn không nên xuất hiện ở cái này cường đại nam nhân trên người, nhưng giờ phút này cơ lạc, cả người đều tản ra bi thương khí chẳng, làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không có việc gì, đều đi qua. Quân tiểu mạt gắt gao ôm hắn, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết, làm người nam nhân này như thế yếu ớt, định là kia chuyện. Nói xong lúc sau, nàng hơi hơi chấn động, có lẽ là nam nhân hô hấp quá mức nóng bỏng, quá mức cầm ướt. Làm nàng nhịn không được nghĩ tới mặt khác, cũng muốn ngẩn đầu đi xem, lại bị hắn gắt gao mà ấn ở trong lòng ngực. Nàng chỉ có thể trấn an theo hàn đối có lẽ giờ phút này, làm bạn mới là tốt nhất. Sau một lát, cơ lạc đã khôi phục cảm xúc, ô nghi hoặc quân tiểu mạn hướng quân hàn tiêu phòng đi đến. Người tới làm gì? Quân hàn tiêu hiện tại xem như cảm nhận được Hoàng Huynh tâm tình, chính là đặc biệt khó chịu. Bùm! Cơ lạc vẫn chưa đáp lời, liền đi xuống quỷ. Đem hai người thực sự là hoàng sợ. Quân tiểu mặt dối tay đi kéo hắn, nghề hạt tự thân lực lượng thật sự là quá tiểu, căn bản là không chút sức mẻ. Ám sát sự tình, đều là từ ta khiến cho, ta đã giải quyết. Là thời điểm, cấp bên người nữ tử một cái danh phận, vì nàng, chính mình chịu ủy khuất, lại có gì phương. Hiện tại ta chỉ nghĩ cầu ngài, làm tiểu mạt gả cho ta, ta chắc chắn dùng ta quãng đời còn lại, tới bảo hộ nàng, hái nàng sẽ không làm nàng chịu một chút hủy khuất. Thình linh xảy ra thông báo chọc đến quân tiểu mạt đôi mắt hồng toàn bộ, trong lòng phản phất là bị cái gì lấp đầy giống nhau, nhưng nhìn như vậy kiêu ngạo hắn, giờ phút này thế nhưng như thế hèn mọn, trong lòng chua sót không thôi. Phụ vương, cuộc đời này ta phi cơ lạc không cả, ngài liền đáp ứng chúng ta đi. Quân tiểu mạt quỳ gối cơ lạc bên người, ánh mắt kiên định nhìn đoàn vương, ta nếu ở ngươi trong lòng, thế nhân toàn mắng lại như thế nào? Quân hàng tiêu giận trừng mắt hai mắt, nhìn hai người kiên định bộ dáng, có loại nhà mình loại hơn 20 năm cải trắng, bị heo cùng cảm giác. Tiểu mạng, các ngươi làm gì vậy? Bước bách ngươi phụ vương đáp ứng các ngươi. Long vi như mày, hơi mang trách cứ nói, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, cha mẹ chỉ là vì ngươi tương lai suy xét, không nghĩ ngươi chịu ý khuất, ngươi liền như vậy vội vã rời đi chúng ta. Tuy rằng quân hàng tiêu vẫn chưa bị thường Nhưng là lại chạm đến nhiều năm bệnh cũ, giờ phút này tất nhiên là chịu đựng thống khổ. Này hai người còn như thế uy hiếp, là muốn làm cái gì? 1.776 chương 1.776 chúng ta thật sự thành thân. Mẫu phi, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có bức bách phụ vương. Quân thiểu mặt nghe ra mẫu thân ngữ chung bất mãn, cuốn quýt giải thích nói. Ngươi cùng phụ vương cũng như vậy yêu nhau, năm đó khẳng định đã trải qua rất nhiều rất nhiều, như vậy vì sao? Không thành toàn chúng ta. Nhắc tới chuyện cũ, Long Vi vẫn chưa có vẻ tươi cười, ngược lại trên mặt nhiều một ít mệt mỏi. Đúng là bởi vì ta biết lúc trước chúng ta đã trải qua bao lớn khó khăn, cho nên, mới không nghĩ làm người đi đến cái đích cho mọi người chỉ trích. Thân phận cách xa hai người kết hợp, chắc chắn lọt vào mọi người phản đối, chắc chắn đối mặt thế gian rất nhiều đồn đại vỡ vẩn. Long Vi những ngày ấy, không biết chính mình là đi như thế nào quá kia đoạn thê lương năm tháng phản phất lập tức giả nua rất nhiều giống nhau. Quân hàn tiêu nhìn đến nàng như vậy bộ dáng, trong lòng độn đau không thôi, thật là biết vậy chẳng làm a qua ngấm lại những người đó đồn đại vỡ vẩn, hắn đều sẽ khó có thể tiếp thu, cái này kiên cường nữ nhân, là thế nào vượt qua nhiều năm như vậy. Thôi thôi, tùy các ngươi đi thôi. Con cái hạnh phúc, không phải làm phụ mẫu muốn nhất nhìn đến sao. Nhưng là cơ lạc, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là đối ta nữ nhi không tốt, Làm nàng đã chịu đinh điểm hủy khuất, ta cùng nàng phụ vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quân tiểu mạc nghe được lời này, cắn cắn môi, nội tâm lại là cảm động lại là ấy nấy. Phụ vương, mẫu thân, ta sẽ hạnh phúc, nhất định. Lôi keo trầm mặc cơn lạc đứng dậy, kiên định nói, liền tính là không vì nàng, vì cha mẹ xuống ái, cũng là nhất định phải hạnh phúc. T. Tống cổ hai người đi rồi, quân hàng tiêu trên mặt mới có một tia tái nhận. Đau đớn làm hắn nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Long vi lập tức đỏ hốc mắt, ma bệnh cũ địa phương, đau lòng nói, đau liền nói ra tới, như vậy chính mình chịu đựng, thật cho rằng lòng ta thoải mái à. quân hàn tiêu kia một con hắc mặt mới có động dùng, ôm Long vi, ấy này nói, thực xin lỗi, đều là ta sai. Long vi vẫn chưa nói chuyện, chỉ là rúc vào tự nhận là nhất ấm áp ôm ấp chung. Kỳ thật hay đúng ai sai, đã dâu riệu. Quan trọng là bọn họ đều thực hạnh phúc, không phải sao? Nửa tháng sau, đoàn Vương chi nữ đại hôn, cả nước chúc mừng. Thập lý hồng trang, hồng la 100 thất, bạc khí 100 đối, vật liệu may mặc 100 thân, xính lấy một vạn lượng hoàng kim. Nay xa hoa trình độ không thua gì công chúa đại hôn. Tân lang thân xuyên màu đỏ dự câu phục, cưới hạn huyết bảo mã, phía sau đi theo dàn nhạc, mà kia kim sắc cố kiệu trùng, đó là hôm nay tân nương tử. Trong tiểu quân tiểu mã Thân xuyên màu đỏ tân nương trang, chán bị kim quang lấp lánh vòng nguyệt quế mà che đậy, nghĩ hôm nay liền phải gả cho nam nhân kia, trên mặt thưởng hồng càng làm cho nàng nhiều một tiêu ý nhị. Giờ lánh đã đến, thân lang tân nương quỷ lệ cha mẹ. Phía trên ngồi hoàng đế, hoàng hậu, phò mã công chúa, mọi người toàn bộ đến đông đủ, buồn trước cáo biệt hoàng thượng, nhưng phượng tiền nói, bọn họ chỉ là làm người nhà tới đưa vãn bối xuất giá, cũng không phải dựa vào hoàng đế thân phận. Quân hẳn tiêu nhìn đã duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, tâm tác không thôi, vừa vặn lại nhìn đến Hoàng Huynh trêu chọc ánh mắt, càng là buồn bực, vây vây tay, xem như thừa nhận đi. Chúng ta thật sự thành thân. Tân phòng, phồn hoa rút đi, quân tiểu mạc nhìn men say hân hân cơ lạc, hết thể phản phất là phát sinh quá mức đột nhiên, làm nàng còn không có tới kịp tiêu hóa sự thật này. Tiểu mạc, như thế ngày tốt cảnh đẹp, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, làm việc quan trọng. Lúc này cơ lạc nơi nào còn có vừa rồi say hơn hơn bộ dáng, hai mắt tất cả đều là ý cười thuận tay đẩy ngã quân tiểu mạt. Quân tiểu mạt vẻ mặt hát tuyến. Nửa đêm, một thất kiểu diễm, ngay cả ánh trăng đều thẹn thùng trốn vào tầng mây bên trong. 1777 chương 1777 quái dày đến các ngươi nhà hứng. Hoa viên chỗ sâu trong, một thiếu nữ thân xuyên quất hoàng sắc váy áo, da thịt như tuyết, trắng non khuôn mặt phẳng phất vô cùng mịn màng. Hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, dung sắc tinh ánh như ngọc, như hoa thụ đôi tuyết, hoàn tư diễm dần. Công chúa, từ đông lan trở về về sau, ngươi liền giàu di không vui. Bên người một nha hoàn nhìn vẻ mặt buồn khổ công chúa, nơi nào còn có di vãng hoa bác, liền lo lắng nói. Nam cung thiên thiên nghe vậy liền buông cánh tay, biểu môi buồn khổ nói, ta không có việc gì, hôm nay cũng không có việc gì phải làm, phù hoàng mâu hậu nơi đó cũng đi qua. Chúng ta đi tìm rượu kakadi Nhắc tới cái kia nam tử, nàng trong mắt mới có một kia vui mừng. Nhìn nhảy nhót công chúa, nhà hoàng muốn nói lại thôi, có ẩn ẩn lo lắng. Duệ vương phủ tọa lạc ở ly hoàng cung ước chừng 5 km phố xá sâm vất bên trong, nhưng lại không có bị này thế tục sở xâm nhiễm, chỉ cần chỉ bằng kia tiên hoàng khâm thưởng bà chữ, liền có vẻ đặc biệt trang trọng. Nam cung thiên thiên vẫn chưa là người thông báo, chỉ là ngửa quen đường cũ đi tới quen thuộc phòng cửa. Rượu, tới sao uống một chén. Kiều kiều diễm ái mội mang theo đùa giỡn thanh âm làm ngoài cửa tiểu nữ hài sắc mặt vi bạch, đôi môi cũng đi theo rút rẩy, vừa mới chuẩn bị gõ cửa tay, chậm chạp không chịu rơi xuống. Ai? Người tập võ nhĩ lực kinh người, sắc bén thanh âm cùng với bay ra tới chén rượu ngạnh sinh sinh nện ở ngoài cửa đá cẩm thạch thượng. Thiên thiên, là ngươi. Cửa mở, nam cung thiên thiên nhìn đến phòng trong hình ảnh. Mơ hồ cảm thấy thứ gì nát giống nhau, Nam Cung Diệu ôm một hồng y hề nữ tử, nữ tử người mặc bại lộ, mà hắn, cũng có chút quần áo bất trình. Nhìn đến ngoài cửa đứng thẳng người, Nam Cung Diệu trong mắt bay nhanh mà hiện lên một kia thần bí, há miệng thở dốc bản năng muốn giải thích, lại nhìn đến kia bị thương hai mắt. Cá ca, ngựa ngùng, quay dày đến các ngươi nhà hứng, tiếp tủ. Dứt lời liền xoay người chạy ra đi, Nam Cung Diệu mới vừa đuổi theo ra một bước. Đen nhánh đáy mắt liền có u ám quang mang lan tràn, ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Hư ca ca, sú ca ca, ta thế nhưng còn tưởng rằng ngươi sẽ vì phong ấm tỉ tỉ sự tình thương tâm. Nam cung thiên thiên chạy đến bên ngoài, nắm một gốc cây nụ hoa đại phóng nguyệt quý, biên nắm biên đoán trách, không bao giờ muốn xen vào ngươi, không bao giờ muốn đau lòng ngươi. Hôm sau, Hoàng thượng tầm cung. Diệu nhi, ngươi không sao chứ. Nam cung triệt một thân kim hoàng sắc long bảo. Mặt trên ấn có tám chảo kim Long rất là khí phách. Phiên trong tay tấu trương, không chút để ý hỏi. Chất nhi không có việc gì, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Ngữ khí vẫn chưa có quá nhiều thân thiết, ngược lại có một loại cố tình xa cách. Nam cung rượu thấp cắp lông mi, không cho mẫn cảm hoàng thượng nhìn đến hắn khác thường. Nam cung triệt là người phương nào, đối với hắn xa cách, đã sớm xem ở trong mắt. Hơi hơi thở dài một tiếng, không biết để tài muốn như thế nào tiến hành đi xuống. Nam Cung Triệt phát hiện, không biết khi nào, cái này chất nhi liền không còn có giờ đối chính mình thân cận, hiện tại hắn liền dường như một điều bí ẩn giống nhau, làm người thấy không rõ lắm. Vốn tưởng rằng Quân Phong đoán sự tình sẽ làm hắn thương tâm một thời gian, nhưng là hiện tại xem ra, thực sự là chính mình nhiều lo lắng. Thiên Thiên gần nhất tâm tình hạ xuống, nàng thích nhất dáng ngươi, ngươi đi xem đi. Nghĩ đến bảo bối nữ nhi gần nhất vẫn luôn cổ quái cảm xúc, hắn cũng lạ thực buồn Đã đi nói bóng nói gió hỏi qua rất nhiều lần, vẫn là không có được đến đoán. Nam Cung Diệu ở nghe được Nam Cung Thiên Thiên tên thời điểm, thâm sắc đồng mắt hơi hơi trật tắt. 1778 chương 1778 đều không phải là sở hữu ở bên nhau đều bởi vì thích. Nói chuyện thiếm một phen lúc sau, Nam Cung Diệu liền lấy muốn xem công chúa vì từ lui xuống. Mới vừa đi đi vào, liền nhìn đến Nam Cung Thiên Thiên ngồi ở một bên sân ngoại ghế tròn phía trên. Vẻ mặt khuôn mặt lu sầu phủng xuống mặt, ngẫu nhiên nhíu mày bộ dáng rất là đáng yêu, bên người nha hoàn hẳn là vì đậu nàng vui vẻ, lại nhải nói cái gì? Ai làm chúng ta tiểu công chúa không vui? Áp lực trong lòng dần sóng, làm những cái đó dao động cảm xúc dần dần khôi phục bình tĩnh. Nam Cung Diệu cười đi vào, nói cho Kaka, Kaka đi giúp ngươi giáo hơn hắn. Ừ. Nam Cung Thiên Thiên nhìn đến hắn mặt mày hớn hở bộ ngay đó hình ảnh lại một lần ở trong đầu hiện lên. Thừ lệnh một tiếng đem đầu vặn tới rồi một bên. Mùi dính đầy trò, nam cung rượu cũng không tức giận, đi đến bên kia, nhìn nàng biểu môi môi, vùn bực bộ dáng rất là đáng yêu. Trốn tránh rời đi hai mắt, lại sớm đã không có vừa mới vui cười cảm xúc. Ngươi tại đây sinh cái gì hờn rồi đâu, có biết hay không ngươi phụ hoàng thực lo lắng ngươi. Trầm thấp thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, độc đáo nam tính mị lực hơi thở hướng nàng trên người toàn đi, mặc danh dung động làm nàng có chút bực bội. Ngựa khí cũng mang theo tức giận, ngươi không phải thích phong ấm tỉ tỉ sao. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền thích người khác. Càng nói càng bỉ khuất, nàng đã phân không rõ, đến tuột cùng là ở bỉ khuất cái gì, thế ai bỉ khuất. Nam cung rượu buồn tràn ngập ý cười thần sắc hơi hơi tối sầm lại, lại dây lát lướt qua, mau làm người thấy không rõ lắm. Nhìn kia bỉ khuất mang theo phẫn nộ hai mắt nhìn thẳng chính mình, nam cung rượu hơi hơi mỉm cười, hung hăng xoa xoa nàng mềm mại tóc đẹp. Cũng ngồi ở trên ghế, bên cạnh Nha hoàn, đã sớm thức thời lui xuống. Nha Đầu Ngốc, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy? Nam Cung Diệu ở trong lòng châm trước như thế nào mở miệng, đấy mắt cá phụ trợ hồ cũng là ý vị không rõ am mang, có đôi khi thích cũng không nhất định phải được đến, lại nói, ngươi lại như thế nào xác định ta thật sự như vậy thích nàng? Nam Cung Thiên Thiên nghiêng đầu, thần sắc mang theo một chút mê mang, chính là, ta rõ ràng là nhìn ra được tới. Ngươi là thích nàng nha. Hơn nữa lúc ấy ca ca không phải có chút khổ sở sao. Không biết vì sao, đang nói nói vấn đề này là lúc, nàng trong lòng không quá thoải mái, chẳng lẽ, ngươi thích lần trước cái kia nữ tử. Nam cung rượu con con môi, nói một câu ý vị thâm trường nói, đều không phải là sở hữu ở bên nhau, đều là bởi vì thích. Nam cung thiên thiên chốc chốc mắt, chính là không thích vì cái gì muốn ở bên nhau. Có thể là, thình phi đắc dĩ. Rất nhiều nguyên nhân. Quanh năm lưu chuyển, Nam Cung Thiên Thiên mới rốt cuộc biết được những lời này ý tứ chân chính. Nam Cung Diệu ở nàng tẩm cung bồi nàng suốt một ngày, rốt cuộc đêm này tiểu nha đầu hống đến cao hứng chút. Trạm vạng thời điểm là bị bên người Hoàng thượng Thái Giám Tổng quản kêu đi, lúc ấy phi thường xuất ruột, Nam Cung Diệu an ủi nàng hai tiếng liền vội vội vàng cáo biệt. Diệu nhi, ngươi lại đây. Nam Cung triệt mặt mang nôn nóng đưa cho hắn một cái tấu trương. Giữa mày toàn là khuôn mặt ưu sầu. Nam Cung Diệu chưa bao giờ nhìn thấy quá hắn như vậy bộ dáng, trong lòng nghi hoặc, lật xem trong tay tấu trường, nhìn mặt trên cái loại này loại hành vi phạm tội, trong lòng kinh hãi, không thể tin được nhìn Nam Cung Triệt. Này, có thể xác định sao? Lớn như vậy mức, có thể lặng yên không một tiếng động làm những việc này, tuyệt phi chuyện dễ, cho nên, bắt đầu nghi ngờ này tấu trường phía trên chân thật tính. Nam Cung Triệt đúng là vì cái này đau đầu, việc này hiện tại không thể lộ ra, còn cần người đi điều tra, chính mình nếu như tiến đến, chắc chắn trọc người thái mắt. 1779 chương 1779 có lẽ vẫn là tưởng rời đi cái này địa phương. Làm người thần tử nhất yêu cầu chính là xem mặt đoán ý, biết được hoàng thượng có xử, Nam Cung Diệu liền chủ động xin ra trần nói, thần nguyện vì hoàng thượng bài ưu giải nạn, tiến đến điều tra. Lời này chính đến Nam Cung Triệt ý nhưng là tiến đến khó khăn thật mạnh, hướng hồ dệ vương liền như vậy một cái hài tử, nếu là xảy ra chuyện gì, nên muốn như thế nào công đạo à? Trâm cũng không phải không nghĩ tới ngươi, chỉ là ngươi ứng biết được, phía trước tất nhiên là nguy hiểm rất nhiều, có lẽ còn sẽ lọt vào kẻ xấu tinh kế. Hắn tuy là một quốc gia chi hoàng, nhưng vẫn là một vị phụ thân, có thể cảm thụ cái loại này làm cha cảm giác, cho nên không khỏi có chút lo lắng. Nam Cung Diệu ánh mắt hơi hơi trật tắt, Hoàng thượng yên tâm, ta chắc chắn bình yên vô sự trở về, thế hoàng thượng giải quyết cái này phiền thoái. Một phương diện là đối chính mình có tin tưởng, nhưng là càng nhiều có lẽ vẫn là tưởng rời đi cái này địa phương. Ha ha, hảo. Nam cung triệt ngửa đầu cười to, chính là thưởng thức loại này có chi khí nam nhi, cũng cũng chỉ có hắn, dám ở chính mình trước mặt nói lời này đi. Chấm vị ngươi chuẩn bị tốt khánh công yến, chờ ngươi trở về. Tạ hoàng thượng. Nói xong liền hành quân thần chi lễ, biết được sự tình cấp Bách, liền nói: "Ta đây đêm nay xuất phát, đối ngoại hoàng thượng nói ta ốm đau ở nhà liền hảo, phụ vương bên kia, ta tới nói rõ ràng." "Hảo, đi thôi." Nam cung Triệt vẫy vây tay, lại giao đãi một ít chú ý hạng ngục công việc, lúc này mới làm hắn đi, nhìn kia rời đi bóng dáng, trong lòng bất an càng mở rộng vài phần. Đêm nhằng đêm, trên đường không ai ảnh, ngay cả ánh đèn cũng không thấy mấy cái. Nam Cung Diệu nhìn gần trong gang tấp phủ đệ, không biết đợi chút, nên muốn như thế nào đi nói. Bất quá suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng, phụ vương, ta có việc muốn cùng ngài nói. Duệ vương xoay người, năm tháng vẫn chưa ở hắn trên mặt lưu lại tang thương dấu vết, anh Tuấn Ngũ quan cảng có vẻ rất có phong phạm. Nghe nói ngươi hôm nay tiến cung, còn chưa dùng cơm đi. Hồn hậu thanh ấm mang theo một tia từ ái, làm Nam Cung Diệu nhỏ bé môi hơi hơi nhấp một chút đã ở trong hoàng cung dùng qua. Phụ vương, hoàng thượng bên kia công đạo xong việc, ta một lát liền phải đi, ngài đối ngoại ngươi liền tuyên bố ta ốm đau tĩnh dưỡng liền hảo. Nói xong liền liễm hạ ánh mắt, không đi xem kia nghi hoặc lại sắc bén hai mắt. Duệ vương vẫn chưa hỏi ra trong lòng nghi hoặc, liên tưởng đến hắn hôm nay đi trong cung, như vậy vãn trở về không nói, còn muốn lập tức đi, hơn nữa không thể báo cho người ngoài, liền biết được án Ngươi đi đi. Nếu có thể điều tra rõ chân tướng đương nhiên là hảo, nhưng cho dù không thể, cũng đừng cậy mạnh, hết thể an toàn làm trọng. Trong giọng nói tràn đầy từ từ quan tâm, ngay cả kia quan tâm ánh mắt, đều làm người nhịn không được trong lòng khẽ nhúc đích. Đông nhiên lại như là nghĩ đến cái gì dường như, Duệ Vương lại lần nữa mở miệng, công chúa lại đây nếu là hỏi, cũng nói như vậy sao? Nam Cung Diệu ánh mắt hơi lué, một lát sau, liền ân một tiếng. Hôm sau. Nam Cung Thiên Thiên vui mừng muốn tìm đến Nam Cung Diệu cùng đi chơi, tới rồi Duệ Vương phủ lại được đến ôm bệnh tin tức, rất là lo lắng. Hoàng bà bá, ngài nói cái gì? Diệu ca ca sinh bệnh. Nàng kinh ngạc điệu đạo, ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao, như thế nào đột nhiên liền bị bệnh đâu. Duệ Vương nhìn đầy mặt lo lắng lại thất vọng công chúa, không biết vì sao, trong lòng lột bột một chút. Bất quá nghĩ lại liền nghĩ đến hai người từ nhỏ cảm tình liền hảo. Vì thế cũng cũng không có nghĩ nhiều. Gật gật đầu, liền nói, đúng vậy, Diệu Nhi ngày hôm qua trong cung trở về, bị Phong Hàn ngự y công đạo muốn nằm trên giường nghỉ ngơi." Nam Cung Thiên Thiên đầy mặt cổ quái, "Ca ca thân thể luôn luôn thực hào a, như thế nào sẽ đột nhiên liền chịu Phong Hàn đâu?" 1780 chương 1780 Phong ấm tỷ tỷ có tiểu bảo bảo. Ta đây có thể hay không đi xem ca ca?" Ca, ca nói tốt hôm nay mang ta đi ra ngoài chơi. Nam cung thiên thiên trong mắt có mong đợi, nghĩ đến ngày hôm qua Kaka hình dung hình ảnh, liền có một loại chờ mong. Duệ vương lắc lắc đầu, nhìn đến nàng thất vọng bộ dáng, cũng có chút đau lòng, liền an ủi nói, thiên thiên oan, Kaka sinh bệnh yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ đến ca, ca hảo về sau, liền mang theo ngươi đi ra ngoài chơi được không. Dù sao cũng là mười mấy tuổi hải tử, an ủi hai câu về sau liền không có như vậy khổ sở. Nghĩ nghĩ, nu nu thanh âm mềm mại nói, hảo, kêu bá bà, bà muốn cho người hảo hảo chiếu cố ca ca nga. Hảo, bà bá đã biết, ngươi chạy nhanh trở về đi vàng không ngươi phụ hoàng mẫu hậu liền phải lo lắng. Nhìn theo nàng rời đi bóng dáng, dệ vương trong mắt lo lắng, mới chuyển lộ ra tới, hi vọng hết thể mạnh khỏe. Hảo, thật tốt, đều tìm được rồi hạnh phúc. Nam cung thiên thiên vừa mới bước vào mẫu hậu cung điện. Liền nghe được nảng sang sảng thanh âm mang theo một kia vui mừng, liền vươn đầu xem xét, ngay sau đó hai mắt sáng lên, liền hướng tới một người nhỏ tới. Phong ấm tỷ tỉ, tỉ, sao ngươi lại tới đây, ta nhớ ngươi muốn chết. Quân phong đoan thân xuyên màu đỏ nhạt váy áo, tóc cao cao vắng khởi, nhìn đến nam cung thiên thiên ngáy mắt, cũng thật là vui mừng. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy chẳng phân biệt nặng nhẹ, phong ấm tỷ tỉ, tỉ có tiểu bảo bảo sao, đừng dọa đến tiểu bảo bảo, mau tới. Hồng Ngọc hơi mang trách cứ rôi tay vầy vây nàng, trong mắt toàn là yêu thương. A có tiểu bảo bảo. Kia tiểu bảo bảo về sau có thể cùng ta chơi sao. Nam cung thiên thiên trong đầu nháy mắt hiện lên một cái chảy chảy nức dãi, hai mắt đại đại, còn có một cái thiển thiển mã lún đồng tiền bảo bảo, vẻ mặt chờ mong hỏi. Có thể a chỉ cần thiên thiên nguyện ý mang theo bảo bảo chơi liền có thể. Quân phong đoán lần này du ngoạn vốn là không nghĩ kinh động Hồng Ngọc ra gì nhưng là không nghĩ tới du ngoạn trên đường phát hiện có thai, hưng phấn lâm thai phó liền bổ câu đưa thư báo cho mẫu hậu, sau đó, sau đó mẫu hậu liền nói cho Hồng Ngọc Gazi, lần này du ngoạn, liền hoàn toàn kết thúc. Mẫu hậu, các ngươi vừa mới đang nói chuyện cái gì nha, như vậy vui vẻ. Nam cung thiên thiên tuổi tuy nhỏ, nhưng là cũng có bắt quái dục muốn biết sự tình gì như vậy làm mẫu hậu vui vẻ. Ngươi phong ấm tỉ tỉ nói, thái tử ca ca đã thành thân ngay cả xa xa, đều đã tìm được rồi như ý lang quân, mẫu hậu là ở vì bọn họ vui vẻ đâu. Tận mắt nhìn thấy phượng thiện như thế nào từng bước một được đến chính mình hạnh phúc, hai người giống như tâm đầu ý hợp chi giao, tự nhiên là thế nàng cảm thấy vui vẻ. Thật sự nha, kia thật là thật tốt quá, hoàng hậu bá mâu nhất định vui vẻ nhất. Nam cung thiên thiên nghe xong, hai mắt cũng đi theo tòa sáng, nhưng là nghĩ đến ốm đau ca ca, tức khắc gục xuống xuống dưới mặt. Đây là làm sao vậy, ai chọc tới người không vui. Quân phong nhoán đùa với nàng, lần trước tương nộ đã làm nàng đối thiên thiên, giống như chính mình thân muội muội giống nhau. Không có A. Nam cung thiên thiên không nghĩ tại như vậy vui vẻ thời điểm nói chuyện này, nhưng là rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử tâm tính. Mẫu hậu, ca ca thế nhưng sinh bệnh, bà bà nói sợ lây bệnh ta, không cho ta đi vào thăm, ta giống như có điểm lo lắng ca ca A. Quân phong nhoán ngẩn ra. Nam Cung Diệu bị bệnh sao? Hồng Ngọc Nhân trước đó biết được Nam Cung Diệu hướng đi, phỏng trừng là đi vội vàng, không có cáo biết đi, liền an ủi nói, ca ca chỉ là sinh bệnh mà thôi, ngươi liền không cần lo lắng, còn không đổi tỉ tỉ đi xem ngươi tầm cung. Nga, hào đi. Lúc này mới làm Nam Cung Thiên Thiên trên mặt hiện lên một tia vui vẻ. 1781 chương 1781 ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất. Vài năm sau. Phu Hoàng, ngươi nói ca ca rốt cuộc là bệnh gì a này đều rất nhiều năm, như thế nào còn không có hảo. Nam Cung Triệt bên người, đứng một vị thân xuyên đại đoá mâu đơn xanh biếc yên xa bích lạc, vốn lượn phết đất hồng nhạt thủy tiên váy xanh, buông xuống tóc mai nghiêng cắm được hảm chân châu bích ngọc Tây trơm. Hai mắt đại đại phản phất có thể nói giống nhau, con con trăng non mi làm nàng càng có vẻ nhỏ xinh liên người. Nam Cung Triệt vẫn chưa có quá nhiều biến hóa, năm tháng cũng không lâm hạnh hắn giống nhau. Bởi vì như vậy, bị Hồng Ngọc buồn bực thật nhiều thứ, nhìn mỗi ngày đều phải hỏi thượng một lần nữ nhi, rất là đau đầu.